Chương 183, các bình luận viên nghi vấn chương 183, các bình luận viên nghi vấn gì xuất đạo 3 năm qua, mặc dù nói xem ra tựa hồ không có cái gì thành tích, nhưng mà cẩn thận đếm xem, vẫn là phi thường làm người ta giật mình. Cái thứ nhất mùa giải ở Lisbon thời điểm, liền liên tục 3 lần ở sân Wembley tham gia trận chung kết, sau đó toàn bộ thắng được đến. Cái thứ hai mùa giải ở Champions ship thời điểm, liền sáng tạo cấp 2 đường đội bóng bắt được châu Âu quán quân vô tiền khoáng hậu ghi chép cái này mùa giải xuất lĩnh thăng hạng sang hem bắt được tờ giờ mi ở lit thứ ba thành tích tốt này đã là nội tỉ ngảm phò dẹt sau khi thành tích đệ nhị tốt thăng hạng còn muốn bảo vệ chức vô địch EFA ở Europa League quân biểu hiện như vậy làm sao có thể không cho rất nhiều lan lộn rất nhiều năm đều không cái gì ra dáng thành tích huấn luyện viên trưởng ước ao ghê tỵ cũng đừng nói hắn còn nắm giữ sở hữu huấn luyện viên đều tha thiết ước mơ dạy học hoàn cảnh chính mình chính là buồn huấn luyện viên sợ chính là cái gì sợ chính là tần quản lý cản tay a GESU cũng sẽ không chính mình cản tay chính mình hơn nữa hắn một ít chiến thuật cũng điều chỉnh cũng làm cho người cảm thấy rất là khó mà tin nổi, quay đầu lại ngẫm lại, nhưng phi thường hợp lý. Cân nhắc đến tuổi tác của hắn, có thể gian xảo thành bộ dáng này, sát thực cũng chỉ có thể mang hắn một câu yêu nghiệt. Hai bên đang tiếp tục dây dưa sau khi, sau em tần cùng Atletico các cầu thủ đều rất nỗ lực, mà ở đây trên mặt, có vẻ khá là thế cân bằng, vào lúc này, Atletico nắm giữ một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn sạ thủ chỗ tốt liền bày ra. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 34 thời điểm, Atletico một lần tấn công nhanh, liền tóm lấy một cái không phải cơ hội cơ hội Tu dần cánh trái sau khi đột phá truyền bảo trong, quả bóng bay đến vùng cầm phía sau, Phan Cao đem bóng thao xuống, lộ rẹn bay người lên đi rầm giữ, lại bị hắn ngay lập tức quay lại, tránh ra một cái sút bóng chống rông sau khi, đột nhiên lên chân sút bóng. Này chân sút bóng đánh cho vừa nhanh vừa chuẩn, Navas tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là quả bóng đồng dạng sát đầu ngón tay của hắn bay vào khung thành góc xa. Ừ ừ ừ. Phan Cao San bằng tỷ số. Tình trạng của hắn quá tốt rồi. Colombia xạ thủ cái này mùa giải ở Atletico thể hiện xuất sắc, đây là hắn mùa giải này các hạng thi đấu bên trong thứ 34 cái ghi bàn, là UEFA Europa League bên trong thứ 11 cái ghi bàn. Tuy rằng không giống mùa giải trước ghi bàn như vậy nhiều, nhưng là con số này cũng tương đương kinh người. Hắn thực sự là một cái ghi bàn như ma sút bóng cơ khí. Rất hiển nhiên chính là, fan Cao sẽ liên tục hai cái mùa giải đều bắt được UEFA Europa League đua phá lưới vinh dự, này ở UEFA Europa League trong lịch sử là vô tiền khoáng hậu. Như vậy một cái ghi bàn như ma xạ thủ có thể gọi Messi Cerditano Zonano bên dưới người số 1. Hắn sẽ tiếp tục ở Atletico tiếp tục chờ đợi sao? Nếu như Atletico không có cách nào bắt được mùa giải sau trang tí Only tư cách dự thi lời nói. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập khích lệ fan cao, có điều trong lời này nói ở ngoài ý tứ, lại làm cho đám cổ động viên Atletico Madrid khá là khó chịu a. Cơm miệng, nói điểm điểm hai. Không ít cổ động viên Atletico Madrid cũng bắt đầu lớn tiếng được lên, đương nhiên bọn họ cũng đồng thời đang ăn mừng san bằng điểm số. Si thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt lần này san bằng không phải vậy như thế tiếp tục đánh lời nói cũng sẽ chỉ làm Atletico tình huống càng ngày càng kém tiên sư nó bọn họ vận khí thật tốt nếu như dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi vậy chúng ta trên căn bản liền thắng Jesu phiền muốn nói không có chuyện gì thủ lĩnh ngươi không phải nói chỉ cần 90 phút bên trong chúng ta có thể duy trì thế hòa như vậy thắng lợi liền nhất định thuộc về chúng ta sao vớn léo ly đúng là nghĩ thoáng ra ngươi nói không sai Jesu gật gật đầu hẹn một thời gian sau này bên trong nhị điệu thi đấu vẫn là ở sang em tần dưới sự không chế bọn họ không ngừng không chế bóng không ngừng tiêu hao hai bên thể năng cùng thời gian. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Sim Văn thở dài một cái, hiệp một nếu là thế hỏa, cái kia hiệp hai còn có đến liệu. Chúng ta trước sân bất cướp kỳ thực là hữu dụng, bọn họ cũng cần trả giá càng nhiều thể năng mới có thể chống đối chúng ta bất cướp, hơn nữa cái kia ghi bản kỳ thực khá là ngẫu nhiên, ngược lại, chúng ta tấn công càng hữu hiệu suất một ít, vì lẽ đó hiệp hai tiếp tục như vậy đánh, tập trung sự chú ý, để chúng ta ở 90 phút bên trong giải quyết trận đấu. Sim Văn nắm đấm ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ dồn dập gần đầu. Đối với hắn câu nói này, các cầu thủ cũng không có ý kiến gì, bọn họ có thể thấy, sao em tần tuy rằng không ngừng ở tấn công, nhưng là bọn họ quả thật rất ít chế tạo uy hiếp, lần kia phối hợp có thể nói là mấy cái đỉnh cấp cầu thủ linh cảm phát huy, không phải vậy thật sự rất khó từ Atletico trên hàng hậu vệ tìm được cơ hội. Một năm qua, Atletico phòng thủ thật sự tiến bộ rất nhiều. Vì lẽ đó ở thời điểm tiến công, chúng ta phải bắt được cơ hội. Hiểu chưa? Giết chết bọn họ. Cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về chúng ta. Hắn muốn là rất am hiểu cho cầu thủ đánh máu gà. Atletico các cầu thủ cũng đều rất ăn hắn cái trò này. Ở Atletico phòng thay đồ bên trong nhiệt huyết sôi trào hô lớn lúc thức dậy, Xie thì lại ở để các cầu thủ trở nên càng bình tĩnh một điểm. Chúng ta nhất định phải kiên trì, hiểu chưa? Cùng Atletico so ra, chúng ta ưu thế chính là ở chúng ta kỹ thuật lược khá hơn một chút. Vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta chủ yếu nhất chính là nắm lấy cơ hội, khống chế bóng tấn công hiệu suất sẽ khá thấp. Thêm vào bọn họ phòng thủ sát thực rất cường hãn. Vì lẽ đó ở đá phản xuất hiện thời điểm, chúng ta muốn ổn thỏa đi tóm lấy cơ hội, nhớ kỹ lúc nào cũng không muốn từ bỏ chiến thuật của Atletico Madrid rất khắc chế chúng ta chúng ta chỉ có thể nỗ lực biểu hiện càng tốt hơn một điểm hiểu chưa các cầu thủ dồn dập gật đầu kỳ thực muốn nói thắng lợi kinh nghiệm hai bên xem như là kẻ tám lạng người nửa cân sao em tân mặc dù là đường kim vô địch nhưng là Atletico cũng là tốt nhất cái mùa giải UEFA ở Real Paris quá tuy rằng trong hai năm qua chủ lực của Atletico Madrid đội hình cũng thay đổi không ít Gudi, Miranda, Tujon, Gabi, Phan Cao những này trọng yếu cầu thủ đều là mới gia nhập liên minh nhưng là bọn họ về kinh nghiệm xác thực cũng không kém chính là Vì lẽ đó sao em tần chân chính ưu thế, cũng chỉ có kiên trì. Bọn họ dù sao phần lớn cầu thủ sát thực trải qua UEFA Europa League trận chung kết thử thách. Hai bên cầu thủ ra trận. Lần này ZESU liền không cùng xin quanh nắm tay, cùng đối phương ở cầu thủ đường nối chạm mặt sau khi, chỉ là lẫn nhau gật gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó từng người trở lại vị trí của mình. Ai có thể cười đến cuối cùng, liền xem đón lấy thi đấu. Hai bên cầu thủ ở hiệp 2 bắt đầu sau, lập tức liền bắt đầu ứng phó tình cảnh trên cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là Southampton có cơ hội liền không chế bóng tấn công, Atletico có cơ hội liền khởi sướng tấn công nhanh. như vậy tấn công hiệu suất đều sẽ không quá cao, cái này cũng là tất cả mọi người đều biết một chuyện. hai bên liệu, bây giờ nhìn lại, chính là ai có thể càng tốt hơn nắm chắc cơ hội. nếu như là xem điểm này lời nói, những người khác liền rất khó đối với Southampton có cái gì tự tin, dù sao bọn họ tiền đạo phương diện này tựa hồ phải kém một điểm, mà Atletico lại có một cái đỉnh cấp phang cao, so với nắm cơ hội, vậy khẳng định do so qua không Atletico a. Zieksu là nghĩ như thế nào? Các bình luận viên bắt đầu đối với Zieksu đưa ra nghi vấn. Chương 184, để cho thời gian không nhiều. Chương 184, để cho thời gian không nhiều đối với các bình luận viên tới nói, bình thường bọn họ đưa ra nghi vấn, thường thường sẽ khá có đạo lý, chí ít gặp có vẻ rất có đạo lý. Thật giống như bọn họ trước nghi vấn xin văn trước sân bước cước, dẫn đến mất bóng. Tuy rằng hoàn toàn không phù hợp cấp độ sâu nguyên nhân, nhưng là nhìn bề ngoài, nhưng là một điểm tật xấu đều không có. Cho tới mặt sau Atletico dùng đồng dạng chiến thuật, san bằng tỷ số. Bọn họ là có thể quên quá khứ. Hoặc là căn bản không để cập tới. Mà hiện tại ở cho rằng trên sân chính là liệu ai càng có thể nắm chắc cơ hội thời điểm, bọn họ thì càng tự nhiên bắt đầu nghi vấn GESU. Dù sao sắp thực xem ra GESU làm như vậy, có vẻ rất không có lý trí cùng lo gì. Sao em tần nắm cơ hội năng lực bình thường, ai cũng biết, ngươi còn nhất định phải ở nơi như thế này cùng Atletico liều mạng, này không phải không lý trí là cái gì. Mà sự thực phát triển, tựa hồ cũng xác thực cùng bọn họ suy luận như thế. Hai bên hiệp 2 ở đây trên dây dưa đến càng thêm kịch liệt. Tuy rằng đều sáng tạo ra một chút cơ hội, nhưng ở hai bên hậu vệ xuất sắc phát huy trước mặt, không có thể đạt được ghi bàn. Sao thêm tần phòng thủ dựa vào chính là hai cái trung vệ hiệu ngầm phối hợp cùng thủ môn xuất sắc phản ứng. Atletico phòng thủ nhưng là dựa vào toàn thể bất cướp cùng cầu thủ sự chú ý tập trung. Hai bên không ngừng nô công, muốn đạt được đầy đủ cơ hội tốt đi ra. William đường biên sau khi đột phá chuyển vào trong, bị Milan đánh đầu giải vây ra đường biên ngang. William mở ra phạt góc, đẹp vẻ lệ cướp được đệ nhất điểm đến hết đầu công môn nhưng cao hơn. Atletico khởi sướng phản kích, phan cao lùi lại cầm bóng sau đó chuyển cho tu dần, tu dần bấm bóng phía sau, theo vào Diego không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. sao em tần đón lấy sáng tạo một lần cơ hội tốt, dám rổ hụi ý vừa nhận được vai đồ chuyển bóng sau khi thoảng qua một tên hậu vệ, sau đó sút sệt góc xa, ku toa làm ra một lần đặt sắc cứu thua, bay người đem bóng hơi ngăn lại, sau đó cấp tốc đứng dậy đem bóng đặt ở dưới thân. có ma, cái tên này biểu hiện rất tốt ta. jes ú không nhịn được lẩm bẩm một câu. cuộc tranh tài này hai bên thủ môn biểu hiện xác thực đều rất xuất sắc, ku toa canh giữ ở trước cửa biểu hiện tương đương xuất sắc. Tên này bén chủng thủ môn tuy rằng tuổi trẻ, có điều nhưng có xuất sắc thân thể điều kiện cùng cứu thua kỹ thuật. Nếu không là chúng ta có Navas, vậy thì thật còn có chút đấu kỵ chelsea có xếp, còn sớm chuẩn bị một cái Cú Toa có tiền gây vầm à? -E ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu. Atletico cũng lại lần nữa phát động tấn công, Tu dần cầm bóng chuẩn bị qua người thời điểm bị mạ Tuy đỉa quả đoán đẩy ngã, Atletico thu được một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt, Diego chủ phạt, quả bóng lướt qua bước từ người, nhưng cũng lướt qua sà ngang. Hai bên công phòng thủ tiết tấu liền như vậy kéo dài lại đi, trên căn bản chính là ngươi tấn công một lần. Ta tấn công một lần, có lúc gặp có chút biến hóa, có điều ở đây trên mặt, có vẻ tương đương thế cân bằng. Như vậy thế cân bằng tiếp tục kéo dài lời nói, chẳng lẽ em muốn tiến vào bù giờ thi đấu? Có điều chỉ cần một cái bất ngờ, toàn bộ thi đấu tiết tấu nên sẽ xuất hiện biến hóa. Có bình luận viên đánh giá, xác thực, tại hiện tại dưới tình huống như thế, chỉ cần một lần bất ngờ liền đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phút thứ 60, phút thứ 70, phút thứ 80. Ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng 10 phút thời điểm, Atletico tấn công, đột nhiên trở nên máy lên. Cái này cũng là xin sắp xếp chiến thuật ở thời khắc cuối cùng, khởi sướng đánh mạnh, đạt được dẫn trước, sau đó liền bắt đầu cầu đến trận đấu kết thúc. Đột nhiên phát lực Atletico, lập tức liền sáng tạo một lần cơ hội tốt. Diego nhận được tu dần phân bóng sau sẽ bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Phan các tiếp bóng sau mạnh mẽ đột phá, tránh ra một cái chỗ trống, sau đó lập tức lên chân sút bóng. Phòn đỡ ra sức đưa chân đi cản, đều vẫn như cũ ké một chút, quả bóng sau một khắc liền tầng tầng đánh vào cột dọc giữa ngoài, sau đó bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên cổ động viên Atletico Madrid tiếp nối tiếng la. Đứng đứng bọn họ tấn công. Gesu cũng có chút sốt ruột, vào lúc này Atletico đột nhiên phát lực, nếu như không chịu đổi, cái kia thật liền xong xuôi. Si Văn chiến thuật bố trí còn có cái này hậu chiêu, là Gesu không nghĩ tới, xem ra phân tích của hắn năng lực còn nên tiếp tục tăng mạnh mới lạ. Tiên sư nó, nó lấy ta muốn đem cùng huấn luyện viên có quan hệ năng lực đều tăng lên mới được, ngược lại có thành tựu điểm. Gesu ở trong lòng tức giận mắng, có điều vào lúc này lại tăng lên hiển nhiên cũng không kịp, hắn chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng đội ngũ có thể đứng bước này một làn sóng tấn công. Dù sao Atletico hiện tại nói rõ chính là liều mạng một lần. Vào lúc này có thể đứng vững lời nói, như vậy đón lấy Atletico cũng không có sức mạnh nào ở bù giờ thi đấu bên trong lại có thêm biểu hiện xuất sắc. Nhưng là xin banh chiến thuật sắp xếp, đến lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, liền nhất định sẽ không bị tần cản trở chặn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 85. Tu dần cùng Phan các chạy hấp dẫn phần lớn tần cầu thủ sự chú ý, trước cắm vào gã bị nhưng đưa ra một cái đẹp đẽ chuyền thẳng, Diego tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, sau đó ở Navas tấn công sau khi lốt bóng dứt điểm. 2 Atletico ở phút thứ 85 đã được trận đấu này lần thứ nhất dẫn trước. Mà lần này rất trước Tựa hồ cũng sẽ là trận đấu này cái cuối cùng đi bàn. Ở Atletico các cầu thủ điên cuồng bắt đầu chúc mừng thời điểm, Simeone liền thay đổi người. Trung vệ đố Mỹ ngở thay đổi tu dần, phòng thủ giữa sân cọc thay đổi Á Dĩ An, tiền đạo cánh xạ bộ thay đổi Diego. Atletico bắt đầu rồi toàn viên lùi lại phòng thủ. Mà -E lúc này cũng phi thường quả đoán liền đổi 3 người. Ghi rút thay đổi Córlorse, mà khi Tazi An thay đổi mà tuy đi, hồ thay đổi Balay, lập tức liền chuyển đến toàn biên tấn công. Hai bên cũng bắt đầu liên tục thay đổi người. Có điều Southampton hiện tại mới thay đổi người có phải là điểm điểm Hơn nữa như vậy thay đổi người, coi như có thể san bằng điểm số, bù giờ thi đấu bọn họ phòng thủ cũng sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng Có điều sao? Không ít bình luận viên dồn dập đưa ra nghi vấn, nhưng mà lúc này GSU đã không lo nổi, hắn đứng ở bên sân, nhìn chằm trọc vào trên sân. Cuối cùng này 5 phút đồng hồ, thêm vào bù giờ có thể sẽ có cái 7.8 phút, nhưng mà để cho sang em tần thời gian, xác thực đã không nhiều. Hiện tại không phải kiểm điểm thời điểm, có điều hắn cũng biết, chính mình quên Atletico sẽ ở thời khắc cuối cùng bạo phát tấn công điểm này, kết quả vẫn bị đối phương nắm lấy cơ hội cái này ghi bàn hoàn toàn chính là Atletico lợi dụng Sam Tần phòng thủ bên trong cố định hành vi hình thức chế tạo trước công phòng thủ đều là thời khắc này từ góc độ này tới nói Simon cũng đúng là đủ gian xảo. có điều cũng còn tốt vẫn tính là cho Sam để lại mấy phút thời gian bọn họ có thể ở thời khắc cuối cùng cố gắng nữa một cái Di rút cùng Austin lên sân để Sam trước sân nắm giữ càng nhiều lực xung kích mà khi Tajian lên sân thì lại để Sam trước sân có thêm một cái cầm bóng điểm hiện tại mặc kệ là hắn hay là hai cái tiền đạo cánh đều có không sai đột phá năng lực mỗi người cũng có thể sáng tạo ra một ít cơ hội tới Hiện tại chính là cuối cùng liều mạng thời điểm, có thể hay không đương kim vô địch, liền xem cuối cùng này mấy phút nỗ lực cùng biểu hiện. Chương 185, thời khắc cuối cùng. Chương 185, thời khắc cuối cùng. Tuy rằng chỉ còn dư lại cuối cùng mấy phút, có điều Sang Hem tần tấn công, cũng không có có vẻ hoảng loạn. Atletico đã toàn viên lùi lại, Simon khả năng cũng không nghĩ đến JSU sẽ như vậy kích động cử đi ba cái tấn công tay liệu chết, dù sao nói như vậy, đụng tới tình huống như thế, đều sẽ chịu đến khá lớn chấn động, muốn điều chỉnh xong, vẫn là rất khó. Kết quả JSU nhưng cấp tốc làm ra phản ứng. Tế điều người này thì sẽ không bình thường một chút sao?" Si ở trong lòng mắng, hắn vào lúc này cũng rất hồi hộp, tuy rằng an bài chiến thuật đến hiện tại, Atletico vẫn là tiến hành đến tương đương thuận lợi, nhưng mà càng là đến vào lúc này, càng dễ dàng căng thẳng. Đương nhiên cũng cùng hắn đem ba cái thay đổi người đều dùng rơi mất nguyên nhân, hiện tại cũng đã là lộ ra kế hoạch thời điểm, Atletico có thể bảo vệ cái này bóng, quán quân chính là bọn họ, Atletico không thủ được, sau hem tần san bằng tỷ số đến bù giờ thi đấu, liền sẽ là Southampton thiên hạ. Cái tên này vẫn đúng là kéo dài tới thời khắc này. Nhưng là hắn làm sao liền có thể xác định chúng ta không có cách nào ở thời khắc cuối cùng ghi bàn đây. Gessu cắn răng nghĩ. Sao Southampton các cầu thủ đã ở đây trên khởi xướng mảnh liệt tấn công. Atletico đem tấn công tay cơ bản đều đổi ra sân, liền lưu lại hai người ở trước sân quấy rầy, cho tần đầy đủ tự tin, ngoại trừ hai cái trung vệ ở ngoài, những người khác trên căn bản đều ép lên đi tới. Mà bọn họ tấn công phương thức cũng rất đơn giản, bên trong vùng cấm hiện tại có hai cái đại trung phong ở đường biên sau khi đột phá chính là chuyển vào trong, sau đó để tiền đạo đi chiến đấu là được rồi. Atletico tuy rằng đổi một cái tân trung vệ đổ mị ngờ, nhưng là bọn họ Misanda cùng gỗ Đình dù sao cũng liệu mạng lâu như vậy rồi, ở trên thân thể không có cách nào cùng đi rút còn có Ocelot hai người này thân hình cao lớn trung phong đối kháng. Có lúc ghi bàn chỉ là cần một cơ hội mà thôi. William mạnh mẽ đột phá sau khi truyền vào trong, đi rút tranh đến đệ nhất điểm đến nhưng không có trên định sức mạnh, gỗ Điền đánh đầu giải bay. Quả bóng bay đến đường biên, mở khi Tazi an trên đường cắt xuống quả bóng, sau đó tại chỗ một cái xoay người, thoát khỏi xạ dễ phòng thủ, tiếp theo đem bóng chuyển cho bên trái James vừa của Eagle, James vừa lại lần nữa chuyền vào trong, ở phía sau điểm tướng bóng hư bay. Sahemtân ngay tại chỗ triển khai phản cước, Atletico chỉ có thể chuyển dài trưởng chuyển đến trước sân. Tại người cao hơn Sahemtân hai cái trung vệ ưu thế không nhỏ, Loren đem bóng đội lên hạ xuống, đẹp vẽ lệ tiếp bóng xoay người, sau đó chuyển cho phía trước vai đổ, vai đổ lại lần nữa quá độ cho mở khi Tajian, mở khi Tajian lại lần nữa bắt đầu rồi đột phá. Thành tựu quân đầy đủ sức lực, hắn thể năng cùng đột phá năng lực, vào lúc này có vẻ vô cùng sắc bén. Giữa sân hoàn thành một lần sau khi đột phá, mở khi Tajian chuyển thẳng bên trong vùng cấm, bị bọc Lotmizanda phá hoại ra đường biên an. an Mở khi mở ra phạt góc độ bĩ ngờ ở phía trước đem bóng giải vây ra đầu biên, cỡ lìn ném ném biên, William tiếp bóng sau chuyển về, cỡ lìn bóng thấp trực tiếp chuyển đến vòng ngoài cấm địa, theo vào vai đổ không giữ bóng trực tiếp xuất xa, quả bóng lệch ra góc gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sao tần tấn công đánh cho tương đương nhanh, hầu như nửa phút liền có thể sáng tạo một lấn xuất bóng, nhưng mà Atletico phòng thủ vẫn như cũ kiên cố. Kỳ thực Atletico các cầu thủ hiện tại kiên trì đến cũng rất vất vả, dù sao toàn trường thi đấu bọn họ thể năng đã tiêu hao rất lợi hại, nhưng là cân nhắc đến thi đấu cũng chỉ còn lại như vậy một chút thời gian, coi như là thiêu đốt tiểu vũ trụ cũng phải đem khoảng thời gian này cho chịu đựng được á ở tinh thần ủng hộ. Khoảng thời gian này biểu hiện của bọn họ cũng không có bất kỳ chuyện. GESU đứng ở bên sân, cắn răng nhìn trên sân. Lúc này hắn đã không thể ra sức, chỉ có thể hy vọng các cầu thủ xuất sắc phát huy. Có điều vào lúc này, chỉ cần hắn còn đứng ở đây một bên, cũng đã là đối với các cầu thủ to lớn nhất của vũ. Bên sân đã đánh ra bù giờ bảng điện tử, bù giờ 3 phút. Sao em tần cùng đám cổ động viên Atletico Madrid đều đang mắng mẹ. Sao tần cổ động viên cảm thấy đến bù giờ quá ít, nên chỉ 5 6 bảy phút mới là. Cổ động viên Atletico Madrid thì lại cảm thấy đến bù giờ quá dài, hiệp hai đều không cái gì tiêu hao thời gian, bù cái một phút cũng là được rồi. sao em tần lại lần nữa khởi sướng tấn công? Cỡ lìn tiếp bóng sau bắt đầu dọc theo đường biên về phía trước, hắn vào lúc này không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ muốn muốn đột phá sau đó khởi sướng tấn công. mới vừa thay thế bổ sung lên sân xạ bộ tiến lên đón, có điều hắn tuy rằng thể năng được, nhưng là năng lực phòng ngự sát thực bình thường, bị cỡ lìn một cái động tác giả liền lắc bỏ, sau đó cỡ lìn ra tốc về phía trước, đột phá đối phương sau khi. Cơ liền biết mình đối mặt sẽ không lại thoải mái như vậy. Nhìn thấy mở khi Tajian đang nới bóng, hắn lập tức nhấc chân đem bóng chuyển ra ngoài. Mở khi Tajian tiếp bóng xoay người, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, đột nhiên lên chân xuất xa. Này chân xuất xa chất lượng tương đương cao, quả bóng gào thét bay về phía không thành góc gần. cu toa giật nảy cả mình, dưới chân cấp tốc di động, sau đó bay lên trời, trên không trung ra sức rối dài cánh tay của chính mình, sau đó dụng lực đem bóng bê ra sang ngang. Đáng tiếc, sao này chân xa rất có uy hiếp cu toa cuộc tranh tài này biểu hiện quá tốt rồi. Ừ. Southampton toàn biến ép lên. Thủ môn Navas đều chạy tới. Người nói hắn tới không phải tham gia trò vui sao, mới một M86. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng kinh hô. hiện tại mới vừa tiến vào bù giờ giai đoạn, kết quả ở thu được một tình huống phạt góc sau khi, Southampton bao quát thủ môn đều vào lên, tựa hồ có hơi quá khuyết đại. Mở khi Tazian đứng ở phạt góc điểm, nhìn bên trong vùng cấm tràn đầy người. Southampton các cầu thủ tất cả lên, Atletico các cầu thủ đương nhiên cũng sẽ toàn bộ rút về đến. Vì lẽ đó hiện tại trừ ra hắn ở ngoài. Bên trong vùng cấm hầu như chật ních 21 người, bởi vì sáng em thần không có ai quá khứ tiếp ứng mở khi Tazian, toàn bộ đều ở vùng cấm bên trong, vì lẽ đó Atletico các cầu thủ cũng đều ở bên trong vùng cấm phòng thủ. Vừa lúc đó, William đột nhiên hướng ngang từ bên trong vùng cấm chạy ra, chạy hướng về Mở khi Tazian. Mà Mở khi Tazian cũng vào lúc này vừa nhất chân, đem bóng ép sát mặt đất chuyển cho William, tiếp theo chính mình hướng phía sau chạy. Tiếp bóng William đường chéo truyền về. Mở khi Tazian đón lăn tới được quả bóng, trực tiếp lên chân, đường vòng cung bóng đem bóng chuyển vào vùng cấm. Phía trước Austin cùng Trung Lộ ghi rút đồng thời nhảy lên, hấp dẫn độ mị ngở cùng Mi cũng nhảy lên. Quả bóng nhưng từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Trung Lộ Phồn Tử cũng nhảy lên, vô định chỉ có thể theo nhảy lấy đà, nhưng mà quả bóng vẫn là từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, lúc này mới bắt đầu chùy xuống. Phía sau, rèn ở nơi đó nhảy lên, sau đó ở dù ạ phởn quấy rầy dưới vẫn như cũ cấp được đệ nhất điểm đến, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu cơ môn. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc gần. Trận đấu này làm ra vô số lần đặc sắc cứu thua của toa, đối mặt lần này sút bóng, cũng không có biện pháp chút nào. Toàn bộ sân bóng yên tĩnh trong nháy mắt, ở một khắc tiếp theo, bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò. Sap tần các cổ động biên, đem một ngạt đã lâu tiếng hoan hô, trực tiếp toàn bộ bạo phát ra. Chương 186, điên cuồng chúc mừng thời khắc chương 186, điên cuồng chúc mừng thời khắc ở lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy trong nháy mắt, JESú liền mở hai tay ra sông ra ngoài, dường như một nhánh tên rời cung bình dưỡng. Hắn sông lên sân bóng thời điểm, vừa bật liền đón nhận sau khi rơi xuống đất xoay người hướng phía dưới xung lộ rèn. Lô rèn khả năng là không nghĩ đến chính mình lại ở chỗ này đụng tới vấn luyện viên, trong khoảng thời gian ngắn đại não có chút đường ngắn, lại liền sương sờ ở người nơi đó. G.E.S.U một cái lật tung hắn, sau đó cùng cái khác các cầu thủ cùng đè lên. Đây là trở về từ coi chết chúc mừng. Thực sự là... kỳ tích. Thi đấu tiến vào bụ giờ giai đoạn, thông qua một tình huống phạt góc, lô rèn dùng một cái đánh đầu vì là sang hem tần san bằng tỷ số. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Đặc sát. Vào lúc này không biết bao nhiêu bình luận viên ở cao hô. Dù sao thời khắc cuối cùng trở về từ coi chết, mặc kệ là cái gì thi đấu, đều sẽ khiến người ta cảm thấy e rằng so với kích động, Southampton có thể sáng tạo thành tích như vậy, liền đầy đủ để các bình luận viên điên cuồng. Mà Xin Vinh nhưng là đặt mông ngồi xuống lại, thời khắc cuối cùng bị san bằng điểm số, điều này làm cho Xin Vinh rất là phiền muộn, còn kém như vậy một điểm, còn kém như vậy một điểm, quán quân chính là bọn họ. Nhưng là sau đó thì sao? Hắn còn có biện pháp gì sao? Không biện pháp gì. Hắn không có thay đổi người tiêu chuẩn, trên sân cầu thủ thể năng hầu như đã đến cực hạn, bọn họ trước kiên trì, là dựa cả vào cái kia một hơi đang hùng hổ hiện tại này một hơi đã tiết. được rồi, bù giờ thi đấu bên trong chúng ta muốn kiên trì tấn công, hiểu chưa? có cơ hội có thể đi vào hắn một cái, liền tiến vào hắn một cái, khống chế lại sự phản kích của bọn họ. cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. J tinh thần phấn chấn nói với các cầu thủ, đón lấy thi đấu liền muốn tiến vào bù giờ thi đấu. hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tự tin. nếu để ta chịu đựng được khó nhất cửa ấy kia, như vậy đón lấy sẽ chờ xem ta như thế nào trưởng trị người đi. bù giờ thi đấu sau khi bắt đầu, sao thêm tần tấn công quả thực tiêu nạo nọp trời. bọn họ không ngừng khống chế bóng không ngừng khởi sướng tấn công, Atletico chỉ có thể khổ sở trong đỡ. hết cách rồi, bọn họ hiện tại phản kích sức mạnh đều không có, chỉ có thể kiên trì phòng thủ. nhưng mà như vậy kiên trì, cũng là kiên trì bù giờ thi đấu hiệp 1 15 vị trí đầu phút. nếu như nói bù giờ thi đấu hiệp một bọn họ còn có quán tính kiên trì lời nói, hiệp 2, thì lại bắt đầu rồi triệt để vỡ bàn. bù giờ thi đấu hiệp 2 bắt đầu 3 phút, mở khi Tajian trung lộ chuyển thẳng, đi rút bên trong vùng cấm tiếp bóng sau về làm, theo và Ostin không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành bóc gần. sao lần thứ hai dẫn trước? Vẹn vẹn trôi qua 3 phút, Djemba gợi gợi ngay ở đường biên liên tục đột phá dù ạ phân cùng gã bị phòng thủ, sau đó dùng một cước đâm bắn vì là Southampton mở rộng điểm số. Thi đấu đánh tới vào lúc này, Southampton thắng cục, đã triệt để đạt vững mà vẫn chưa xong, đi rút nhận được William chuyển vào trong sau khi đánh đầu dứt điểm, vì là trận đấu này triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Ở 90 phút bên trong đánh thành 2-2 bình sau khi Southampton ở bù giờ thi đấu liền tiến vào ba bóng, đánh bại Atletico, bảo vệ chức vô địch UEFA ở A League quan quân. Để chúng ta tới chúc mừng Southampton bọn họ liên tục thu được cú EFA ở Europa League quán quân vĩ đại sao ở Jesu xuất linh giới bọn họ tại đây trong 3 năm trải qua quả thực dường như mộng ảo bình thường hiện tại có thể chúc mừng các Tessen đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Southampton các cổ động viên bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng ở Budažet sao Southampton đem thành phố này biến thành thuộc về bọn họ sung sướng đại dương điên cuồng chúc mừng đi mọi người chúng ta vượt qua một cái vĩ đại mùa giải đón lấy cái này mùa hè các người có thể vui vẻ một điểm đương nhiên ngoại trừ những người muốn đá ở đâu cầu thủ ở ngoài ZSU cười ha ha nói với các cầu thủ. Vào lúc này bọn họ đã linh huy chương cung cút, trở lại phòng thay đồ bên trong. Tuy rằng sau 3 ngày còn có một vòng cuối cùng thi đấu, nhưng là ZSU cũng đáp ứng rồi, để bọn họ ở đây khỏe mạnh chơi trên một ngày, sau đó sẽ trở lại. Dù sao Đông Âu phong tình, cũng là có thích hợp địa phương. Cái này mùa giải UEFA ở đâu lít tiền thưởng cùng thu vào tăng lên một chút, cùng mùa giải trước so ra, gia tăng rồi một triệu euro khoảng trường, trái phải đi. Các cầu thủ lúc đang đi dạo phố, thì lại ở cùng ZSU làm báo cáo. Này UEFA Europa League là thật không được à, cái nào tại bên trong trang Tihon đánh mãn vòng bảng thi đấu 6 cuộc tranh tài, thu vào không cao bằng chúng ta. GESU nổi nước bọn. Đúng đấy, có điều mùa giải tiếp theo, chúng ta thu vào lẽ ra có thể có cái tăng lên không nhỏ. Rốt trả lời nói. GESU gật gật đầu, có điều cái này mùa hè sau em tần hơn nửa lại muốn xuất hiện không nhỏ nhân viên biến động, sao hem tần chủ lực phần lớn đều khá là tuổi trẻ, hơn nữa trạng thái xuất sắc, đã duy trì hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, dưới tình huống như vậy, những người nhà giàu không lọt mắt là không thể có điều sang em tần cái này mùa giải phát huy lấy toàn thể phát huy làm chủ những người thể hiện xuất sắc cầu thủ trên căn bản đều là ở toàn thể bên trong biểu hiện mới gặp có vẻ rất xuất sắc không giống mùa giải trước làm bất biểu hiện của bọn họ tương đương chói mắt ngược lại giá cả không đủ chúng ta không bán Jesu nói với Jones nhưng là chúng ta tiền lương trình độ ở giờ mi ở lit chỉ có thể coi là trung du hoặc là tăng lương hoặc là bán người không phải vậy gặp lòng người di động rút nhắc nhở Jesu một câu Jesu gật gù đối với điểm này hắn là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao sao em tần những ngày cầu thủ, tiền lương trình độ đều không cao, những người thay thế bổ sung còn nói được, lực lượng chính có thể sẽ làm ẩm ý có điều xem mùa giải trước mới gia nhập liên minh, lại là chủ lực những ngày cầu thủ, bọn họ tiền lương trình độ đều tương đối cao, hơn nữa biểu hiện cũng xuất sắc, vì lẽ đó không có ở trong đội tạo thành vấn đề gì, xem cớ lọ sơ, William, James Doveriger, Vidal, mà tùy Đi những người này, biểu hiện đều rất tốt, bọn họ nắm bậc thứ nhất thứ tiền lương, cũng không có vấn đề gì mà những người ở trong đội đã đợi rất lâu chủ lực tiền lương trình độ nhưng đối lập muốn thấp một ít tỷ như hai cái trung vệ navas cấn lỉnh dijot đẹp vẻ lệ đẹp vẻ lệ tiền lương cao một chút nhưng cũng không có đạt đến bình quân trình độ cái này mùa giải biểu hiện như thế xuất sắc không tăng lương liền nói có điều đi tới nhóm dự bị ngược lại tốt nói biểu hiện của bọn họ cơ hội không nhiều vì lẽ đó cũng khá là an tâm hơn nữa bọn họ phần lớn khá là tuổi trẻ làm thay thế bổ sung cũng không cái gì lời oán hận dù sao jeesu cho bọn họ cơ hội cũng không hề ít đồng thời cùng những người tài nghệ cao cầu thủ vấn luyện chung cũng có thể cho bọn họ cung cấp có đủ nhiều cơ hội. cân nhắc một hồi sau khi Jesu phát hiện cái này mùa giải chỉ cần Sam Tần có thể rất tốt cung cấp cho các cầu thủ đầy đủ tiền lương như vậy coi như bảo trì lại toàn thể đội hình, vấn đề cũng không lớn. có điều cũng đến phòng ngừa chú đáo dù sao có tiền không thể không kiếm lợi mà mùa giải trước là bởi vì trang Tần ship mới vừa đá xong trong đội đáng giá cầu thủ không nhiều vì lẽ đó chỉ là lợi nhỏ nhỏ hiện tại mà có cơ hội liền muốn kiếm nhiều một chút Jesu ở trong lòng yên là nghĩ. Dù sao sang em tần hiện tại còn thiếu nợ tiểu ngũ ngàn bạn, hàng năm gần như 5 triệu nợ nần chi ra, muốn chi ra 20 năm, đối với sang em tần kinh tế cũng là một cái không nhỏ chi ra. Nếu có thể nhiều chút thu nhập, liền đem nợ nần trả lại, cũng ít phó thật nhiều lợi tức à. Trước 187, Chelsea cũng có kỳ tích chương 187, Chelsea cũng có kỳ tích GESU mang theo sang em tần toàn đội trở lại nước Anh sau khi, chịu đến long trọng hoàn nền, bất kể nói thế nào, hai người này mùa giải, cùng hình lận có quan hệ châu Âu quản quân, đều là sang em tần bắt được, hai cái UEFA ở Europa một cái UEFA Super Cup, giải bóng đá nước Anh điểm hệ thống liền dựa cả vào sao Southampton. Đây là Fulham, không cần để ý gặp bọn họ, England Vinh dự cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta cấp chính là chính mình Vinh dự à? Jessu ở trong đội nói, các cầu thủ cười ha ha lên, có điều lợi này ở England nói, ngược lại cũng không đáng kể, dù sao Southampton trong đội Địa phương cầu thủ hiện tại đã không nhiều. Ở giải đấu một vòng cuối cùng bên trong, Jessu phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, cuộc tranh tài này vốn là cùng Southampton thành tích không có quan hệ gì, cùng với nói là thi đấu, không bằng nói là một hồi long trọng biểu diễn. Đây đối với đối thủ của bọn họ Liverpool buồn tới nói, cũng dường như khó được, dù sao Liverpool hiện tại ở giải đấu bên trong cũng là vô dụng vô cầu, bọn họ cái này mùa giải xếp hạng cũng đã định, giải đấu thứ 9 là gần nhất thật nhiều năm đến, thấp nhất xếp hạng. này chi giải bóng đá nước Anh trong lịch sử vĩ đại nhất nhà giàu, còn cần một quãng thời gian lắng đọng, mới có thể nên đón chân chính xuống lại. Cuối cùng cuộc tranh tài này Southampton ở sân nhà một bóng tiểu thắng Liverpool, bọn họ cái này mùa giải thành tích hình ảnh ngắt quãng ở 22 tháng 11 bình năm phụ trên, đi bàn 77 cái, mất bóng 36 cái. Điểm cũng là 77 phần, xếp hạng giải đấu thứ 3. Mà cái khác thi đấu, liền tiến hành đến tương đương kinh tâm độc phách. Man City ở 1-2 là hậu, sắp tuyệt vọng tình huống, ở cuối cùng mấy phút hoàn thành rồi vĩ đại vượt lại, đầu tiên là rẽ cô tiếp phạt góc sang bằng điểm số, vụ giờ cuối cùng 1 phút, Agüero nhận được 3 lô Kelly chuyển bóng sau đột nhập vùng cấm đạt được, vì là Man City bắt được 44 từ năm đó cái thứ nhất quán quân. MU tiếc mới mất đi cái này giải đấu quán quân, vốn là bọn họ đã sắp muốn quán quân tới tay. Bọn họ điểm đều là 89 phần cái này điểm cũng có thể thấy được cái này mùa giải giải đấu quán quân tranh cấp kịch liệt địa phương. Hồi vừa thì lại ở một vòng cuối cùng gian nan đánh bại đối thủ, điểm đạt đến 72 phần. Điều này làm cho cùng thành tự địch阿森纳 thắng lợi thành một nước, chỉ có 70 phân bọn họ chớm mắt nhìn hụt vừa cấp đi cái cuối cùng trang Di On lit tiêu chuẩn, bọn họ chỉ có thể đi đánh UEFA EF ở Rome lit. cá cũng mất đi đánh UEFA EF ở Rome lit cơ hội, bọn họ xếp hạng thứ sáu, còn lại một cái UEFA EF ở Rome lit vị trí bị xếp hạng thứ chín Liverpool bắt được. đương nhiên liều cá cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao cuộc FA trận chung kết đối thủ là Liverpool cùng Chelsea, nếu như Chelsea có thể bắt được Champions League quản quân, thu được một cái Champions League tư cách dự thi lời nói, như vậy cuộc FA trận chung kết thì sẽ không sản sinh một cái UEFA Europa League tư cách dự thi. Bởi vì nếu như Chelsea thắng lời nói, bọn họ đã thu được Champions League tư cách dự thi, như vậy UEFA Europa League tư cách gặp hoán lại cho cuộc FA quân, nhưng là Liverpool đã có UEFA Europa League tư cách dự thi, cứ như vậy, tư cách này liền sẽ hợp mắt cho tờ Giờ Mi ở League người thứ 6, cũng chính là niệu cá sổ United có thể phân phối đến đầy đủ như vậy trình, cũng coi như là một cái dị số. Có điều mọi người đều cảm thấy thôi. Chelsea có thể qua Barcelona cửa hàng Kia cũng đã là vận khí ngập trời, đón lấy đánh mạnh mẽ như vậy bay đơn, còn có thể thắng lợi. Không thể nào. Nhưng mà Chelsea vẫn đúng là liền sáng tạo kỳ tích. Ngày 20 tháng 5, Chelsea ở toàn trường bị động tình huống hoàn thành rồi một hồi có thể gọi bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất lấy yếu thắng mạnh thi đấu. Toàn trường thi đấu bọn họ đều bị đơn đè lên đánh, mà đơn ở phút thứ 83 đạt được ghi bàn. Tình huống như vậy nói như vậy sẽ làm đối thủ vỡ bản, nhưng mà sau 5 phút bọn họ liền dựa vào một tình huống phạt góc do giờ Dô Ba San bằng tỷ số thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu, bù giờ thi đấu mở màn 3 phút, giờ Dô Ba ngay ở về phòng thủ bên trong tháp đưa cho Bayern một cái penalty. Lúc này Chelsea lần thứ hai rơi vào tuyệt cảnh, xét nhưng đập ra đối phương penalty liên tục hai lần trở về từ cõi chết sau khi Chelsea ngoan cường đem thế hòa duy trì đến kết thúc, đợi được penalty đại chiến thời điểm Bayern trên dưới đã triệt để tăng bỡ. Sau đó ở penalty đại chiến bên trong bọn họ thuận lý thành chương bại bởi đối thủ penalty đại chiến 4-3. Chelsea thu được Trang điểm trong lịch sử tối có hy vọng kịch tính một hồi trận chung kết thắng lợi. Truyền thông ánh mắt lập tức liền toàn bộ tập trung đến Chelsea trên người. Cùng sang em tần so ra, Chelsea cái này mùa giải sát thực có vẻ càng thần kỳ. Đại soái mới tiền nhiệm khí hậu không thích đứng, giải đấu thành tích gây go, trên đường đổi soái cứu hỏa Di Matteo lập tức liền dẫn dắt Chelsea bắt được London trong lịch sử cái thứ nhất vô địch Trang điểm Hơn nữa căn cứ mặt sau biểu hiện đến xem, Di Matteo cũng không phải cái gì đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, hắn chỉ có điều là cái này mùa giải vận khí tốt hơn mà thôi. Chelsea liền thần kỳ như vậy bắt được Jamtian quân, làm cho tất cả mọi người đều giật mình cũng thôi. Có điều Chelsea tình huống hiện tại mọi người đều có thể nhìn thấy cái đưa tri đỉnh cấp đội ngũ đã bắt đầu ra đi cần rất tốt thay máu mới được. đương nhiên này cùng JES liền không có quan hệ gì. Sự chú ý của hắn hiện tại toàn bộ ở đội ngũ của chính mình trên người. Toàn bộ mùa giải sau khi kết thúc, sao em tần cái này mùa giải thu được được mùa lớn. Tuy rằng khoảng thời gian này bị Chelsea cướp đi không ít nhẵn cầu, nhưng là cũng không cách nào trở ngại sao em tần các cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Trực tiếp nhất thể hiện chính là. Bọn họ trong trận cầu thủ quốc gia đột nhiên trở nên bắt đầu tăng lên, hơn nữa có không ít người gặp tham gia đón lấy Euro. Cớ liền chúng cử đội tuyển quốc gia Anh, vợ là chúng cử Hà Lan đội tuyển quốc gia, lộ diện chúng cử cờ Rossi ở đội tuyển quốc gia, tờ chúng cử Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, đẹp vẻ lệ chúng cử bện trùng đội tuyển quốc gia, mà đi, đi rút chúng cử Pháp đội tuyển quốc gia, cớ lỏ sở chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Nay bảy cái quốc gia có thể đều là tham gia Euro đội ngũ, hơn nữa cơ bản đều xem như là thắng lợi đứng đầu, dưới tình huống như vậy, sao em tần các cầu thủ chỉ cần biểu hiện tốt một chút bọn họ nhất định có thể có được càng nhiều quan tâm. đương nhiên, hiện tại kỳ thực châu Âu các câu lạc bộ đều không đúng quá quan tâm đội tuyển quốc gia thi đấu. Bình thường tại bên trong giải đấu biểu hiện mới càng khiến người ta quan tâm. Tỷ như sao Hampton, bọn họ cầu thủ tại bên trong đội tuyển quốc gia có thể đánh trên trụ lực cũng không coi là nhiều, cũng chính là lỗ rèn, đẹp bé lẹ, vai đồ này mấy cái. cớ lọ cờ ở nước đức đội tuyển quốc gia vị trí hiện tại cũng không tính là quá ổn định. Vì lẽ đó muốn quan sát biểu hiện của bọn họ, đương nhiên đến xem giải đấu cùng cuộc thi đấu bên trong biểu hiện. giờ mi cùng UEFA ở biểu hiện đã là đầy đủ có hàm kim lượng. UEFA Europa League biểu hiện có được hay không, chỉ có điều là cho sang em tần tăng giá hoặc là ép giá lý do mà thôi. Hiện tại cầu thủ giá trị bản thân nói là hư cao, nhưng là cũng không có phá giá quá nhiều à. Có bán hay không đây? Bán thật giống không có lời, nhưng là GG bán lời nói, cầu thủ lại dễ dàng bất mãn, những người này, chẳng trách gia hạn hợp đồng thời điểm dây ra dây dưa. Jesu nhìn trong tay vài phần chuyển lượng xin, có chút đau đồng ý. Trương 188, có người muốn đi trương 188. Có người muốn đi trên thực tế có chút nhà giàu gặp lợi tiền, là JSSU đã sớm nghĩ đến, vì lẽ đó hắn rất sớm đã bắt đầu cùng các cầu thủ đảm luận gia hạn hợp đồng sự tình, đặc biệt là những người thu vào không cao, nhưng biểu hiện không tệ chủ lực, muốn gia hạn hợp đồng cũng là nên. Thủ môn Nabas, trung vệ Logen, Fonter, giữa sân Bẻ lệ, tiền đạo Jesus. Này đều là gia hạn hợp đồng trọng điểm đối tượng. Bọn họ gia nhập Liên minh Southampton thời điểm là Southampton ở cấp thấp giải đấu thời điểm, Logen, Fonter cùng đi rút là ở Leedsban thời điểm gia nhập Liên minh, cái khác hai cái nhưng là trang tuyển ship thời điểm gia nhập Liên minh. Cho nên lúc đó bọn họ nắm tiền lương không thấp, bây giờ nhìn lên liền tương đối thấp, dù cho thăng cấp sau khi đều ra tăng rồi tiền lương, bây giờ nhìn cũng là có chút thấp. Navas cùng Tờ đúng là rất thoải mái liền ký kết, hai người bọn họ ra hạn hợp đồng để JESSU khá là an tâm, dù sao một cái thủ môn, một cái đội trưởng, như vậy vị trí có thể không tốt buộc quyết. Lão đội trưởng Đạm Vi ở vốn là dự định cái này mùa giải giải nghệ, dù sao hắn đã 36 tuổi, có điều ở JESSU khuyến cáo dưới hắn quyết định lại nối tiếp nữa một năm, để ngừa bao nhất. Có điều cái khác ba người thái độ thì có điểm đáng ngại. Logen, Dembele Đi rút tuổi của bọn họ cũng đều không nhỏ lộ năm nay 23 tuổi đẹp vẽ lệ 25 tuổi đi rút lớn tuổi nhất cũng 26 tuổi bọn họ đều nằm ở giữa lúc đánh tuổi hơn nữa tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong đều có biểu hiện xuất sắc mặc kệ là ở ợ giờ mi ởlí vẫn là ở châu Âu thi đấu bên trong biểu hiện như vậy liền rất có sức thuyết phục mua như vậy cầu thủ thường thường sẽ không xảy ra vấn đề gì thế nhưng đồng dạng, biểu hiện của bọn họ cũng không phải đặc biệt xuất sắc loại kia vì lẽ đó coi như cái khác đội bóng muốn mua bọn họ cũng sẽ không ra quá nhiều phí chuyển nhượng nhưng là bọn họ có thể cho càng cao hơn tiền lương. sao em tần cái này mùa giải biểu hiện có thể đào động đội ngũ của bọn họ đều là nhà giàu. coi trọng lô dẹn là liverpool, coi trọng đẹp vẻ lệ là hụt vừa, coi trọng đi rút là arsenal, đều là đội mạnh cũng đều có đầy đủ tài lực. liverpool đối với lô dẹn báo giá là ngàn vạn bảng anh, hụt vừa cho đèn mẹ lệ báo giá là 12 triệu bảng anh, mà arsenal cho ghi rút báo giá là 12 triệu bảng anh. hết thảy từ chối, sau đó thông qua người đại diện thả tin rồn ra, như vậy giá cả là không thể mang đi chúng ta chủ lực. Jesu nói với Sở "Vậy chúng ta đường biên ngang đây." Sở hỏi, "Một cái 30 triệu bảng Anh?" Jesu trả lời nói, "Sở Dị sợ hết hồn, có phải là quá cao?" Sở có chút do dự hỏi một câu, "Quản bọn họ đây, có vẻ mặt cả mà, đương nhiên muốn lưu ra chống rông đi ra." Lô rèn ít nhất muốn bán cái 15 triệu bảng Anh, thấp hơn cái giá này không được, đệm vẽ lệ cùng ghi rút cũng không thể thấp hơn 2000 bạn bảng Anh, tình trạng của bọn họ đều rất xuất sắc, tuổi cũng giữa lúc đánh, vào lúc này giá cả thấp sao được?" Jesu trả lời nói, Sở gật gù. Vậy thì hợp lý dù sao sang em không thể không bán người cũng không thể dùng cực cao đánh đổi đem các cầu thủ lưu lại chỉ bất quá bọn hắn ba cái hợp đồng đều còn có chí ít hai đến thời gian 3 năm cũng có thể để cho sang em có càng nhiều sức lực đồng thời mùa giải sau có trang đánh đồng dạng là to lớn sức lực chúng ta đánh trang thu vào đương nhiên sẽ không thấp dưới tình huống như vậy các ngươi ra thiệt thiếu chúng ta khẳng định không chủ bán lực cá hảo hảo đánh lời nói tiến vào cái vòng khở nó cao giai đoạn thu vào không so với các ngươi cho điểm ấy phí chuyển được cao cầu thủ phương diện coi như muốn rời khỏi sang Hempton cũng không cách nào dễ dàng nói ra những lời ấy. dù sao bọn họ hợp đồng cũng còn rất dài. có điều lúc này Jesu liền muốn phòng ngừa chủ đảo, đẹp vẻ lệ rời đi kỳ thực vấn đề không lớn. mùa giải trước mà tuy đi biểu hiện rất xuất sắc, đẹp vẻ lệ ở giữa sân đưa đến một cái thuốc môi trơn tác dụng, mà vị trí này vai đồ hoàn toàn có thể đánh. vai đồ vị trí lùi lại một điểm lời nói, mở khi Tajian là có thể thu được ra trận cơ hội. hơn nữa Sorenderlin cùng dở dĩnh tớ cũng đều cần ra trận không gian, đi một cái chủ lực đối với sang em tần tới nói vấn đề không lớn. đúng là trung vệ cùng trung phong vị trí liền nhất định phải bổ quyết. Cô bạn chỉ có thể làm thay thế bổ sung, cha vợ cùng dẹn kỉn sấn đều còn trẻ, làm thay thế bổ sung đỉnh đỉnh đầu có thể, đánh chủ lực còn thiếu quyết, cũng còn tốt sang em tần trên hàng hậu vệ quan trọng nhất kỳ thực là nhìn tầm thường nhất Foster, hắn là một tổ chức hình trung vệ, hơn nữa đấu trí mười phần, dưới tình huống như vậy, chỉ cần hắn có tốt biểu hiện, như vậy kéo một cái trung vệ thể hiện xuất sắc, vậy cũng thì càng dễ dàng một điểm. Trung Phong ghi rút đi rồi cũng là một cái tổn thất, cái này mùa giải hắn nhìn bề ngoài là người dự quyết, trên thực tế ra trận số lần cùng ghi bàn số lượng so với cờ lò sở cao hơn nữa cổ lão sợ lứa tuổi, đón lấy ra trận chỉ có thể càng ngày càng ít, dưới tình huống như vậy, bổ sung một cái có thể đánh chủ lực tiền đạo tương tự cũng là chuyện phải làm. Đi ba cái chủ lực cũng có tốt, bổ sung lên cũng không phải rất khó. GSU ở trong lòng yên lặng nghĩ, đối với một nhánh đội bóng tới nói, phạm vi lớn thay đổi người nhất định sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng, nhưng là số ít chủ lực thay phiên, trái lại có thể để cho đội ngũ thu được mới mẻ huyết dịch. Hơn nữa sang Hem Tần chân chính nhân vật trọng yếu không rời đi, điều này làm cho GSU rất cao hứng, Navas như vậy thủ môn có tiềm Hiện tại bất kỳ câu lạc bộ muốn tìm cái thật thủ môn đều rất khó, có điều trên người hắn thương mại tính còn kém điểm, dù sao Costa Rica là cái nước nhỏ, có điều phương diện này GESU cũng không phải quá để ý, hắn vẫn là càng chú trọng thi đấu phương diện. Mà tờ lưu lại cũng làm cho GESU rất vui vẻ, giờ mi ở list trên sàn thi đấu đối kháng năng lực xuất sắc tố chất thân thể tốt trung vệ một chảo một đẳng lớn, tốt có thể tổ chức trung vệ có thể khó tìm, chính mình ở Livon có thể đào tới một người tờ, vận khí đã là vô cùng tốt. Tuổi tác hắn tuy rằng không nhỏ, nhưng là trạng thái nhưng rất tốt, đồng thời có thể là bởi vì trước quá lang bạt kỳ hồ nguyên nhân, hắn đối với hiện tại ổn định ở Sanghem Tần có vẻ rất là hài lòng. Giữa sân phương diện, hiện tại Sanghem Tần giữa sân hạt nhân đã từ từ chuyển hướng đến vai đồ trên người, người chi lê hiện tại được cho là cả công lẫn thủ, ở giữa sân có thể đưa đến tác dụng cực lớn, hơn nữa hắn rõ ràng cũng là cái có giá tâm cầu thủ, biết một năm đổi một vị trí không thích hợp, ít nhất muốn 2 3 năm, đánh ra giá trị bản thân sau khi lại đi nhà giàu tốt hơn. Vì lẽ đó Vai đồ cũng chủ động cùng câu lạc bộ ký kết một năm, biểu đạt chính mình thái độ Trên hàng tiền đạo hiện tại người trọng yếu nhất kỳ thực là William, người bờ ra ở đường biên đột phá cùng chuyền bóng có thể kéo toàn bộ đội bóng tấn công, ở thiếu hụt một cái chủ yếu đạt được tay tình huống, William tác dụng liền rất trọng yếu. Đương nhiên, phong ngựa chu đáo tình huống, GES cũng nhiều lắm chuẩn bị một ít hậu chiêu. Ford ở tuổi không nhỏ, khả năng không muốn đi, nhưng mà giữa lúc đánh William cùng vai độ sẽ ở sang em tần có lời. Ngẫm lại cũng không thể. Vì lẽ đó giữa sân phương diện, GES dự định để mở khi Tazian trở lại đội hình chủ lực bên trong, trải qua mùa giải trước thích ứng sau khi, mở khi Tazian biểu hiện đã rất xuất sắc. Không nữa đánh chủ lực không còn gì để nói, hắn đột phá cùng suất bóng năng lực có thể vì là sao em tần giữa sân tăng cường tân nguyên tố, đồng thời ở trên hàng tiền đạo cũng đến tìm cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn tiền đạo, nếu không William nếu như muốn đi, sao Sanghem tần không tìm được người ghi bàn, vậy thì quá buồn cười. Chương 189, chế tạo áp lực chương 189, chế tạo áp lực một cái trung bệ một cái trung phong. Hai cái ứng cử viên này bỏ ra gì ESU 10 điểm, tuy rằng này điểm tích phân không nhiều, có điều cũng làm cho GSU có chút sách lợi rằng, mỗi lần đều như thế làm, để hắn cảm giác mình rất vô dụng à có điều điểm hoa đều bỏ ra, GESU liền bắt đầu xem hai cái ứng cử viên này. Không thể không nói dùng điểm tìm người, vẫn là rất đáng giá, bởi vì không riêng sẽ nói cho ngươi biết người nào thích hợp nhất tiến cử, còn có thể nói cho ngươi những này cầu thủ đại khái tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi liền có thể tiến cử. Trung vệ ứng cử viên là Argentina trung vệ Otamendi, tiền đạo ứng cử viên nhưng là bện trùng tiền đạo Bentet. Otamendi năm nay 24 tuổi, được cho giữa lúc đánh, hắn là hai cái mùa giải đến đây đến tô, hai người này mùa giải từ từ trở thành Otô chủ lực trung vệ, nhưng là hiện tại còn ở bện trùng đá bóng hiện tại 22 tuổi, GESU đối với hai người này cầu thủ không phải quá quen thuộc. Có điều nếu hệ thống như vậy đề cử, như vậy liền nhất định sẽ có đạo lý của hắn. Otamendi thân cao không cao lắm, một m 83 có điều dưới chân di động nhanh, bật nhảy cùng đánh đầu năng lực đều rất xuất sắc, dưới chân kỹ thuật cũng không sai, xem như là một cái tiêu chuẩn hiện đại trung vệ. Nhưng mà hắn ở Otto đá bóng liền để GESU cảm thấy đến có chút đau đầu. Như vậy một cái hạm điểm, muốn tiền gặp thiếu sao? Đừng xem GESU đối với lộ rèn chào giá 30 triệu bảng anh, có điều trên thực tế hắn biết rõ. Cuối cùng có thể muốn đến 15 triệu bảng Anh liền rất cao, tuy rằng tờ Giờ Mi ở League có ra giá cao trung vệ truyền thống, nhưng mà lộ rèn biểu hiện cũng không phải đặc biệt bắt mắt loại kia, nếu không là Liverpool mùa giải trước biểu hiện thực sự gây vo, tầng quản lý bị ép mở ra túi tiền, GESU cũng rất khó tại trên người Liverpool lại đào người. 15 triệu bảng Anh cũng chính là tiếp cận 2.000 vạn euro ráng vẻ, nếu như Otamendi voto muốn cái 2.000 vạn euro, cái kia GESU còn không bằng không bán lộ rèn. Mà Bentech nhưng là không có đỉnh cấp giải đấu biểu hiện cơ hội. Hắn ở giải bị tỷ lệ bàn thắng cũng không phải đặc biệt cao, hai trận một bóng tỷ lệ bàn thắng nếu như là ở tứ đại giải đấu bên trong, cái kia rất kinh người, nhưng là đặt ở giải bị bên trong liền. Hai năm trước, Otto ở Milan cùng Diêu cạnh tranh bên dưới ký xuống Otamendi, nhưng mà rất nhanh hắt điếm liền phát hiện mình bị lừa rồi, bởi vì Milan cùng Diêu mặc dù đối với Otamendi có nhất định hứng thú, nhưng là nhưng cũng không muốn bỏ ra cái giá gì mới để Otto thu được Otamendi, mà Otamendi biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng không có cái gì nhà giàu muốn tiến cử hắn, Otamendi hợp đồng chỉ còn dư lại hai năm Bọn họ hiện tại vội vã đem Otamendi ra tay, bởi vì rêm rổ vừa ị chuyển. Nhưng bên trong hài lòng quan hệ, ngươi nên rất có cơ hội lấy một cái không cao giá cả ký xuống hắn. Nhìn thấy nơi này, ZES u rộng rãi sáng sủa, hài lòng quan hệ. Cái kia không phải là Mendes sao? Nếu như Porto xác thực muốn bán đi Otamendi lại không người thế bản, vậy cũng là cơ hội tốt. Có cái rất dễ dàng khiến người ta lơn là sự tỉnh chính là, Porto tuy rằng hắc điếm mở rất khá, nhưng là bọn họ giá rẻ bán đi cầu thủ cũng rất thông thường. Thật giống như tốt nhất cái mùa giải bọn họ đánh vào UEFA Europa League trận chung kết chủ lực trung vệ rô lẹn đồ, trước cũng chính là thuê đi tới Inter Milan, mùa giải sau khi kết thúc Inter Milan vẫn không có bán đứt hắn tương đương với bị chơi gì 1 năm. Chủ lực giữa sân gạo chuyển lượng đi Inter Milan, cũng là ngàn bạn ở Joe ra mặt. Vì lẽ đó không muốn phải nhìn bọn họ bán đứng fan có 60 triệu, liền cho rằng Otto bán đi chính mình chủ lực cầu thủ đều là giá trên trời, trên thực tế như vậy giá trên trời vốn là rất khó đi ra. Fan cao nếu không là tại bên trong UEFA Europa League một hơi tiến vào 17 cái bóng có thể có như thế cao giá trị con người sao? Cho tới Mendes, hệ thống đưa ra đánh giá thì càng đơn giản. Một cái kỳ thực có rất mạnh đạt được năng lực gia hỏa, thân thể cường tráng, tốc độ còn nhanh hơn. ở giờ mi ở lit trên sàn thi đấu, hắn nhất định có thể quét ngang. Nếu hệ thống nói như vậy, JES liền yên tâm. Hắn rất nhanh sẽ liên lạc với Mendes. Nico là sao? Hắn là cái không sai tiểu tử, có điều Votto đối với hắn định bị sát thực rất đau đầu. Mua giải trước Votto bồi dưỡng một người tuổi còn trẻ trung vệ mạng gã lạ, tất cả mọi người đều rất xem trọng hắn cảm thấy đến mạng gạ lạ có thể trở thành Otto chủ lực trung vệ, đương nhiên này cùng Nikola không có quá to lớn quan hệ, nhưng là rỡ lén đầu cũng phải trở về, ba cái trung vệ tranh cướp hai cái vị trí, quá lãng phí. Mendes vui cười hớn hở nói với GESU, trước hắn ở Gemrồggo ý chuyển nhượng trên hợp tác với Schalke rất tốt, hơn nữa GESU cũng trọng dụng Gemrồggo, chuyện này ý nghĩa là tương lai gặp có to lớn tiền cảnh, vì lẽ đó hiện tại Mendes cùng GESU quan hệ vẫn là rất tốt, không ngại đối với GESU tiết lộ gì đó. Ta muốn tiến cử hắn, ngay cảm thấy nhiều lắm thiếu tiền có thể lấy xuống. Zesu cười nói, đương nhiên, tiền thuê trên ta sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Cái kia giao cho ta đi làm, việc nhỏ. Mendes nói. Zesu đối với hắn đưa tay ra, việc nhỏ. Việc nhỏ. Mendes nắm chặt hắn tay, cười trả lời. Xác thực, lần này chuyển nhượng đối với Mendes tới nói, chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Hậu vệ vốn là rất khó bán ra giá cao, các bạn cổ bán cho Chelsea hay, 3.000 bạn chuyện tốt đối với Otto tới nói cũng là rất hiếm thấy. Hơn nữa Otto vốn là muốn bán đi Otamendi, dù sao ba cái trung vệ đối với bọn họ tới nói xác thực lãng phí. Giữ lại không cần cho tiền lương à. Vì lẽ đó trải qua Mendes điều đình sau khi, GSS cuối cùng chỉ móc 7 triệu bảng Anh, liền ký xuống Otamendi, người Argentina cũng rất tình nguyện đi đại giải đấu chứng minh một hồi chính mình. Otto bây giờ có thể đá Tranpolis, Southampton cũng có thể đá, cứ như vậy, Southampton sức hấp dẫn liền cao rất nhiều. Đương nhiên, Southampton còn nhiều móc 1 triệu bảng Anh thành tựu Mendes tiền thuê, vậy thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mà Benet tiến cử thì càng dễ dàng, tên này bện chuột đội tuyển quốc gia tiền đạo mùa giải trước ở gần ra trận 32 thứ, đi bảng 16 cái. Hắn hiện tại đã 22 tuổi, giải bị không thể để cho hắn lại thu được cái gì rèn luyện cơ hội, Bện Trùm luôn luôn đều là năm giải đấu lớn cầu thủ cung cấp căn cứ, từ Bện Trùm đội bóng mua người, đối với Southampton tới nói càng dễ dàng một ít. Đồng dạng 7 triệu bảng Anh, Southampton ký xuống 22 tuổi Bện Trùm tiền đạo menet. Một cái trung vệ, một cái trung phong, rất rõ ràng JESSU chính là đón lấy phòng ngửa chủ đạo. Này cho lộ rèn bọn họ không nhỏ áp lực đồng thời, cũng làm cho muốn tiến cử bọn họ đội bóng tăng nhanh một tiến. Dù sao trung vệ, giữa sân cùng trung phong như vậy vị trí, thì từ không lo bán đi. Bởi vì cái gì đội bóng đều cần như vậy cầu thủ, vẫn là ở tờ Giờ Mi ở League cùng châu Âu đấu trường đã chứng minh quá chính mình cầu thủ. Bọn họ có thể dây ra dây dưa, nhưng là cái khác đối thủ lẽ nào thì sẽ không ra tay sao. Thật giống như Man City hiện tại trung bệ chỉ có company đáng tin, Man City lẽ nào liền không muốn tiếng cử lộ diện sao. M.U. Trung phong thiếu người mọi người cũng đều rõ ràng, bọn họ hiện tại là đang đeo đội fantasy, nhưng là nếu như Arsenal không thả người lời nói, bọn họ quay đầu theo đuổi đi rút cũng bình thường. Ajax giữa sân hiện tại có chút già rồi. Esi ẻn chuyện rất lợi hại. bọn họ liền không nghĩ đến cái đẹp mẹ lệ. chương 190, mùa giải mới làm đến rất nhanh chương 190, mùa giải mới làm đến rất nhanh. Những lần truyền thông muốn là yêu thích nói chút có không? Jesu chỉ là thật thật giả giả thả mấy lần tin tức. cái khác ba đại gia tộc cũng tham gia sang em tần cầu thủ tranh cướp tin tức. lập tức liền chuyển được đẩy trời đều là. vì lẽ đó Liverpool, khuôn cuộc cùng Arsenal thì có chút so sánh. Liverpool cần bổ sung trung vệ vừa mùa giải sau muốn đánh trang tí Ollie, đến tăng mạnh giữa sân thực lực. Arsenal thì lại muốn tiến cử đi rút, mới có càng tốt hơn sức lực cùng mở ổ đọ sức banter chuyển lượng. Giờ Mi ở lít những đội ngũ này trong lúc đó kỳ thực cũng đều ngàn bạc kia, ngoại trừ Liverpool cùng mở ổ là thật không cái gì cầu thủ lui tới ở ngoài, cái khác đội bóng coi như lẫn nhau đánh ra huyết tướng não, nên mua người hay là muốn mua người. Vì lẽ đó bọn họ đều dồn dập bắt đầu ra tăng tốc độ, điều này làm cho Southampton đàm phán nhân viên bắt đầu chiếm thượng phong. Cuối cùng tại đây ba tên cầu thủ trên người, Southampton cùng bộ phát hiện hơn 50 triệu bảng Anh. Liverpool tại trên người lộ rèn móc 15 triệu bảng Anh, hồi vừa thì bị Southampton mạnh mẽ nên thịt một cái, bọn họ đầy đủ bỏ ra 22 triệu bảng Anh mới ký xuống đẹp mẹ lệ, mà Arsenal thì lại lấy 19 triệu bảng Anh giá cả tiến cử ghi rút. Southampton ở trên chuyển lượng thị trường, tìm kiếm lời 42 triệu bảng Anh. Năm trong đó 2.000 bạn đi còn một phần cho bay, giảm thiểu hàng năm muốn chi ra lợi tức. Lấy thêm 2.000 bạn đầu tư đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong đi, nói cho rõ giờ, cái kế hoạch kia hiện tại có thể chậm rãi bắt đầu rồi. GESU nói với Jones. Rốt ra vụ này hai hạng nhiệm vụ đối với sang tần đều rất trọng yếu. Giảm thiểu nợ nần là có thể giảm thiểu mỗi cái mùa giải chi ra. Phòng ngừa thâm hụt mà hộp đen kế hoạch đẩy mạnh đồng dạng cần bút lớn tài chính. Hiện tại cái này 2.000 bạn, vạn, chỉ có điều là kỳ thứ nhất tài chính mà thôi. Không ở thêm điểm vốn lưu động sao? Rốt chỉ hỏi một câu. Không cần. Mùa giải trước chúng ta chỉ là tờ giấy mi ở list sở hữu phí phát sóng chia làm gộp lại chính là 57 triệu. Mùa giải tiếp theo chúng ta còn có thể có trang Dion only thu vào bổ sung. Tiền mặt chúng ta nên vẫn là rất dư giả, sẽ không xuất hiện chuỗi 4 gây bỡ. Jesus lắc lắc đầu. Rốt gần vụ đối với câu lạc bộ kinh tế, hắn là rất quen thuộc. Hiện tại vốn lưu động còn có rất nhiều, chống đỡ câu lạc bộ chi có thể nói là không vấn đề chút nào. Một nhà câu lạc bộ chi không phải là phí chuyển nhượng liền có thể bổ quyết. Đội chủ lực tiền lương chi ra là đầu to, còn có sở hữu công nhân viên tiền lương, các loại phương tiện giữ gìn cùng chi. Nếu như tài khoản bên trong cũng không đủ vốn lưu động, không phát ra được tiền đến, toàn bộ đội ngũ tinh thần cũng là bỡ. Sao em từng trước gặp sự cố, không chủ yếu chính là trên kinh tế vấn đề sao? cái này mùa hè Jesu chủ yếu là lấy ổn làm chủ, ngoại trừ tiến cử Ottoman đi cùng Benket ở ngoài, thì sẽ không làm tiếp cái gì dư thừa động tác. cái khác cầu thủ cũng đều khá là ổn, bao quát mùa giải trước nhóm dự bị. trên thực tế mùa giải trước sang em tần giữa sân thay thế bổ sung có vẻ hơi xa xỉ. Nơi được Linh, giờ Neymarin, giờ cùng mở khi Tajan đội hình dự bị, coi như phóng tới tờ giờ Mi ở Lit Chung du đội ngũ cũng là có năng lực đánh chủ lực. hiện tại đẹp bẻ lệ đi rồi, vừa vận cho bọn hắn nhất định gian, để bọn họ có thể thu được càng nhiều ra trận cơ hội, cũng làm cho bọn họ tâm thái vững vàng một hồi. Dù sao Jesu vẫn là rất xem trọng bọn họ. ở Southampton hài lòng huấn luyện trong hoàn cảnh, sự tiến bộ của bọn họ cũng đều rất nhanh. Tương lai nhất định có thể trở thành là Southampton trọng yếu cầu thủ. Mùa giải mới muốn đánh Tram diolit, đương nhiên đội ngũ vẫn là lấy ổn làm chủ. Trên thực tế cái này cũng là rất nhiều cầu thủ đồng ý lưu lại chen chót. Southampton tiếp tục tại đây cái mùa hè bộ hiện, bọn họ cái này mùa giải ở trên chuyển nhượng thị trường lợi nhuận hơn 40 triệu bảng anh. Không thể không nói Jesu đúng là một cái xuất sắc quản lý người, hắn đều là có thể rất tốt bồi dưỡng được xuất sắc cầu thủ, sau đó đem bọn họ bán đi lợi nhuận. Hắn dẫn viên cũng rất có độ công kích. Ota đi cùng Benket đều không có hoa bọn họ bao nhiêu tiền. Ta nghĩ nếu không là Boot nên rất sớm rồi cùng Juve đàm luận được rồi lời nói, bọn họ cũng sẽ ở Boot chuyển được bên trong núm tay. Có truyền thông đánh giá rằng, lời này đúng là không sai. Jesu vẫn đúng là nghĩ tới muốn đem Boot miễn phí chiếm được. Có điều Mendes nói cho hắn, đừng nghĩ từ lúc nửa năm trước, Boot kỳ thực cũng đã cùng Juve phương diện đạt thành rồi thỏa thuận. Man City hiện tại giám đốc kỹ thuật, trước cả Senan, Juve cùng Inter Milan huyền thoại vậy dạ ở trong đó đưa đến tác dụng. Hắn mãnh liệt đề cử Boot đi Juve biểu thị ở nơi đó hắn có thể đã được rất thoải mái. nếu không như thế một người tuổi còn trẻ xuất sắc giữa sân, jesu là rất muốn lưu lại. bất quá đối với này hắn cũng không hối hận. dưới cái nhìn của hắn, sở cùng giờ din tớ cũng đều rất xuất sắc cả. cái này mùa hè ở do cuối cùng là tây ban nha bắt được quán quân, italia đào thải nước đức, nhưng ở trận chung kết bên trong thảm bại cho tây ban nha, tây ban nha sáng tạo bảo vệ chức vô địch ở do quán quân, cùng trung gian còn cầm một cái vô địch cất cuộc vĩ đại kỳ tích, cũng chính thức tuyên bố tại quá khứ này thời gian 4 năm bên trong, tây ban nha là hoàn toàn xứng đáng vương triều cùng bọn họ cùng leo lên thần đàn là Barcelona. Mùa giải trước Barcelona không có thể đi vào vào Champions League trận chung kết, nhưng không tổn hại cho bọn họ vĩ đại. Điều này làm cho tất cả mọi người bắt đầu càng thêm chờ mong mùa giải mới Champions League, ngoại trừ quay đầu trở lại 3K ở ngoài, còn có quá khứ hai cái mùa giải tại UEFA ở Europa League bên trong không ai địch nổi Southampton, bọn họ lần thứ nhất tham gia Champions League thi đấu, gặp có cái gì thần kỳ biểu như đây. Vượt qua vòng bảng chính là thắng lợi. GESU ở trong âm thầm nói với Bernie, không có quyết đại như vậy chứ? Võ có chút giật mình. Tại sao không có khuyết đại như vậy, ngấm lại Man City, mấy năm qua là làm sao bị UEFA đám người kia chơi. Chúng ta tuy rằng không có Man City như vậy quyết đại nền tiền, nhưng là chúng ta biểu hiện cũng quá bắt mắt, UEFA nhất định sẽ chèn ép chúng ta. GESU nói. Vậy cũng chỉ có thể cầu khẩn phân ở một cái còn không có trở ngại vào bảng. Võ Huy cười khổ mà nói. GESU lời này hắn có tâm lý chuẩn bị, dù sao Trang Thi hoặc là nói châu Âu thi đấu chính là như vậy, đối với người mới đều là sẽ đến cái hạ mạng Huy, đừng nói Trang Thi only. Sao em tần tốt nhất cái mùa giải đánh UEFA ở dầu 3 thời điểm, không cũng là một đường bảng tử thần cùng đụng tới đội mạnh như thế đi tới sao. Chính là muốn cho người mới đánh cho gian nan một điểm, mới gặp đối với cái này thi đấu có kính nể loại này xáo lộ, mọi người đều hiểu. Hơn nữa đối với sao em tần tới nói, cái này mùa giải bọn họ tập vấn thời gian sẽ kháng ngắn, mùa giải mới ở giờ mi ở lít ngày 18 tháng 8 liền sẽ bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu, mà ở dầu thi đấu ngày mùng ngày 2 tháng 7 mới kết thúc. Tuy rằng Southampton không có Tây Ban Nha cùng cầu thủ của ý, nhưng là ở thi đấu vòng bảng thi đấu cùng vòng khởi nó theo giai đoạn thi đấu tham gia cầu thủ, vẫn là không ít. Vì lẽ đó Southampton tập vẫn là từ ngày 15 tháng 7 bắt đầu, vào lúc đó, có thể đến đội bóng tham dự tập huấn cầu thủ, cũng sẽ không là sở hữu cầu thủ, một phần tham gia ở vô cầu thủ, nhất định sẽ làm đến chế một chút. Chương 191, mùa giải bắt đầu trước chuẩn bị chương 191, mùa giải bắt đầu trước chuẩn bị cơ linh, Wilder, Foster, Matty D, Cơ Lòser. Kỳ thực sang em tần tham gia vô cầu thủ cũng không coi là nhiều. Dù sao bện chuột không có thể đi vào vào Euro vòng chung kết, thêm vào lộ rèn cùng ghi rút đã rời đi, của đi một cái người Argentina đương nhiên không cần đá Euro, Bentet mặc dù là bện chuột đội tuyển quốc gia thành viên, nhưng cũng không có tham gia Euro cơ hội. Với bắt đầu tập huấn, đối lập vẫn là nhân viên có chút chỉnh thể. Có điều cân nhắc đến năm cái Euro thành viên đều là sang em tần tuyệt đối chủ lực, vì lẽ đó lần này bọn họ ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Ít nhất bắt đầu giai đoạn thể năng tập huấn bọn họ bỏ qua, mà sau có bóng huấn luyện cũng nhất định sẽ bỏ qua. Bọn họ đều là nhanh tháng 8 thời điểm mới tiến vào sang em tần tập huấn. Khi đó sang em tần tập vẫn cũng bắt đầu có nửa tháng. Có điều cái này cũng là không thể làm gì sự tình, cái khác nhà giàu ảnh hưởng nên muốn lớn hơn một chút. Từ lịch thi đấu đến xem, FA rất khó khăn chúng ta à, Ba vị trí đầu chẳng thì có hai trận là đá Manchester song hùng. Vỡ nhìn lịch thi đấu nói. Mùa giải trước chúng ta lịch thi đấu có chút tiện nghi, cái này mùa giải đương nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có điều sơ kỳ vấn đề không lớn, coi như thua rồi, mặt sau cũng có thể bú đáp lại. G.E.S.U. không phải rất lưu ý nói. Xác thực, liên tục hai cái mùa giải vòng thứ nhất chạm Man City cũng coi như, đó lấy vòng thứ ba liền đá MU. như vậy lịch thi đấu có vẻ hơi thái quá, nhưng là FA không phải nói đây là máy vi tính tùy cơ đánh, bọn họ có biện pháp gì đây? Sao thêm tần mùa giải trước bắt được người thứ ba, như vậy cái này mùa giải cũng sẽ bị trọng điểm nhằm vào, cái này cũng là một cái lẽ thường. Dù sao FA cũng phải thử thách bọn họ một hồi, nhìn bọn họ có phải là thật hay không có năng lực có thể ở bốn vị trí đầu đứng bước góc chân? Man City cái này mùa hè không có ở chuyển nhượng thị trường hoa quá nhiều tiền, mùa giải trước bắt được giải đấu quán quân, để bọn họ cũng ở trên chuyển nhượng thị trường lấy ổn làm chủ, lưu lại toàn bộ chủ lực bọn họ, chỉ là dùng 15 triệu bảng Anh từ Everton tiến cử địa phương tiền vệ phòng ngự dô đẻo, tên này tiếng tăm rất lớn thiên tài trẻ tuổi mùa giải trước chịu đủ thương bệnh quá nhiều, cái này cũng là Man City có thể dùng đối lập tiện nghi giá cả tiến cử hắn nguyên nhân. Mà MU cái này mùa hè xem như là mở ra túi tiền, cái này cũng là Ferguson nhất quán đặc điểm, nếu như thành tích được Hắn thường thường chuyển lượng thị trường sẽ không dùng tiền, nếu như thành tích giảm xuống lời nói, hắn thì lại sẽ ở chuyển lượng thị trường tốn không ít tiền. Tỷ như lần thứ nhất ở Arsenal truy đuổi dưới ném mất giải đấu quán quân sau, hắn liền nện tiền mua sợ kèm cùng Rót, Rót cùng có lẽ không xong rồi sau khi, hắn liền dùng tiền mua ban, ban trạng thái bắt đầu giảm xuống, hắn liền mua Juni cùng cờ Zitti Ano Ronaldo, mà hiện tại lại đến phải bỏ tiền thời điểm. Hắn bán đi Pazji dùng, chấm dứt hợp đồng ngẫu ẩn, sau đó từ độc hơn 10 triệu bảng Anh tiến cử Nhật Bản tiền vệ tấn công Ciddi cả gà ạ. Từ Arsenal lấy 3.070 bạn bảng Anh giá cả tiến cử Van Persie. Có điều cùng cái khác đội ngũ tập trung vào so ra, mở ưu tiêu tốn, cũng sẽ không tính là gì. Chelsea tiến cử Madjid, Otca cùng há giận, gộp lại bỏ ra vượt qua 80 triệu. Arsenal đang bán đi Van Persie sau khi cũng tiến cử rút, Cazola cùng Podolski, tăng mạnh thực lực, hỗn vừa nhưng là mất đi một gì, nhưng tiến cử bờ tầng ẩn, đẹp vẻ lệ cùng sỉ vụ họ sần. Có điều cái này mùa hè chân chính ở châu Âu trên thị trường chuyển nhượng là mưa làm gió, cũng không phải giờ mi ở list nhà giàu, mà là hai chi đội ngũ khác. Đột nhiên có tiền Nga đội ngũ Zenit, cùng giàu nước đố đổ đổ vách Zenit 50 triệu từ Porto mua một, 40 triệu từ Benfica mua Nervin và sẽ. Điều này làm cho JSU rất là khó chịu, ngươi có tiền đến đánh ta à, đẹp vẽ lệ chẳng lẽ không so với một cái còn không chứng minh chính mình Nervin đó sẽ lợi hại sao? Ngươi đem này 40 triệu cho ta, đẹp vẽ lệ bảo đảm càng hữu dụng. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nổ nước bọt nổ nước bọt, y thực vẫn là một cái sân khấu vấn đề, Porto cùng Benfica tuy rằng hàng năm cuối cùng hay là muốn đánh đu FF ở Jo Palit, nhưng là bọn họ vừa bắt đầu đều là đá trang Diolit. Sao hêm các cầu thủ không đá trang tí giá trị bản thân chính là không lên nổi. Một cái khác cường hào PSG tác phẩm cũng rất kinh người, là về gì, Thiago Silva, Ít Tiểu Lucas, Vợ Già Van Der Horen. Những người này tiến cử, tiêu tốn PSG chí ít 150 triệu phí chuyển lượng, để rất nhiều người cũng vì đó lưu lưới. Có điều không có ai nghĩ đến chính là, đây chỉ là một bắt đầu. PSG ở sau đó thời điểm còn có thể không ngừng chấn động toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Đương nhiên, này cùng GESU không có quan hệ gì. Hắn chỉ là muốn ở sau đó cái này mùa giải bên trong, biểu hiện càng thêm xuất sắc một ít. Coi như ban cầu thủ, cũng phải tận lực bán cái giá cao mà. Chúng ta mùa giải mới chiến thuật tuy rằng vẫn là 4-3-3, nhưng là sẽ trong trận đấu biểu hiện càng tích cực một điểm. À tu người ở mùa giải mới gặp gánh lấy càng nhiều trách nhiệm, ngoại trừ tổ chức tấn công ở ngoài, còn muốn lùi lại phòng thủ, đảm nhiệm một cái ngoại trừ có thể tiến công, còn có thể tổ chức cùng phòng thủ toàn năng giữa sân. jsu nói với vai Vidal, Vidal dùng sức gật, gật đầu. Hắn rất hy vọng có thể có như vậy địa vị, tuy rằng rất mệt, nhưng là cũng chứng minh tầm quan trọng của hắn a đối với 25 tuổi vai đồ tới nói, hắn cũng không lo lắng chính mình thể năng không đủ. Henry, mùa giải mới ngươi liền muốn ở tấn công bên trong nhiều tạo tác dụng. Thi đấu bên trong có thể nhiều cùng James đội vị, hai người các ngươi trung lộ đột phá sẽ là chúng ta trọng yếu tấn công điểm. Hơn nữa William, như vậy chúng ta ở trước sân liền không lo lắng không có cách nào sẽ ra phòng tuyến của đối phương. Mở khi Tajian cùng James rủa vợ gỡ cũng đồng thời gật đầu, nói trắng ra, hiện tại sao em tần chiến thuật biến hóa không nhỏ, từ mùa giải trước giữa không chế bóng đến cái này mùa giải đã nhanh, cứ như vậy, tấn công các cầu thủ ló mặt cơ hội đương nhiên cũng là càng nhiều. Cơ di Tí ẩn, ngươi muốn học ở chúng ta hệ thống bên trong chạy trốn, sau đó nắm lấy thời gian, đạt được đi bàn." GESU nói với Benet. Benet đồng dạng gật đầu, hắn đến tờ giờ mi ở Leeds chính là vì có càng tốt hơn biểu hiện, hắn là một cái có hùng tâm tiền đạo, vì lẽ đó đang đối mặt Aston Villa cùng Southampton đồng thời chuyển đạt cảnh ô lưu thời điểm, hắn không chút do dự liền lựa chọn Southampton. Southampton có thể đánh trang Diolit, Aston Villa có thể làm gì? 22 tuổi Benet kỹ thuật cùng trên thân thể đã hoàn toàn chín muồi, hắn cần chính là tại đỉnh cấp giải đấu bên trong thể hiện ra chính mình năng lực cùng trình độ. GSF cần chính là như vậy cầu thủ, bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thực lực đã không sai, đồng thời có mánh liệt đấu chí cùng khát vọng, ở sau đó khỏe mạnh biểu hiện. Tại đây dạng tâm thái bên dưới, loại này cầu thủ thường thường có thể biểu hiện tương đương xuất sắc. Hiện tại liền nhìn hắn có thể thích ứng hay không sang em tần chạy chỗ, chỉ cần có thể thích ứng, lấy cái tên này một M9 thân cao cùng cường tráng thân thể, không sai tốc độ, gặp so với Di Rút còn muốn có vẻ có uy hiếp. Hệ thống nếu để cử hắn, như vậy dĩ nhiên là giải thích hắn có năng lực thay thế được ghi rút vị trí. Cỡ lọ sở cái này mùa giải ra trận phòng trừng sẽ không đặc biệt nhiều lắm, dưới tình huống như vậy, đương nhiên mới gia nhập liên minh tiền đạo gặp thu được càng nhiều cơ hội. Chương 192, này tiêu đối phương trường chương 192, này tiêu đối phương trường đối với Southampton các cổ động viên tới nói, mùa giải mới bọn họ cũng rất chờ mong, đầu tiên trang The Only thi đấu bọn họ liền rất chờ mong, thứ hai đội ngũ tuy rằng bán đi 3 tên chủ lực, nhưng cũng rất viên, cũng lưu lại phần lớn chủ lực, đặc biệt là mùa giải trước giá cao chuyển lượng mà đến Wildo. William cùng đem đều lưu lại, này đủ để chứng minh đội bóng hùng tâm. Không sợ bán người, chỉ sợ đội ngũ không có hùng tâm. GES làm chủ sau khi, Southampton ở phương diện này vẫn không để các fan bóng đá thất vọng quá, tuy rằng không có cái gì đại tác phẩm, nhưng là các cổ động viên cũng biết đội ngũ như trạng, đương nhiên sẽ không có cái gì mơ mộng hao huyền. Có thể động bất động mua mấy cái cầu thủ quốc gia, đã rất tốt. Southampton các cổ động viên vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. Kết nối hạ xuống sân khách khiêu chiến Man City thi đấu, bọn họ cũng đồng dạng có hứng thú không nhỏ. Man City cái này mùa giải đội hình không có thay đổi gì, đối với này GSSú -E là có chút xem thường. Không mua xuất sắc trung vệ, còn chưa mua cái chân chính tốt tiền vệ phòng ngự đến. Dỗ đèo, xem ra là một thiết tài, kỹ thuật thực, thực lực cũng là bình thường, bọn họ chung lộ, chúng ta có thể khỏe mạnh đối phó một hồi. GSSú -E ở trận đấu bắt đầu trước nói, Man City cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái 442 đội hình, hiển nhiên hắn phát hiện đối mặt sao Southampton, 433 không quá hữu hiệu, trên thực tế ở trên mùa giải nửa phần sau thời điểm, hắn liền thời gian giải dùng 442, dù sao gộp lại bốn cái thật tiền đạo đánh tiền đạo cắm cũng quá lãng phí. Thủ môn hát, hậu vệ dạ bạ lìa ta. Công anh mi, kỳ. sân hai cánh là nazi cùng siva, trung lộ là dỗ được cùng ra ra tuổi ẹ. -e, tiền đạo là tơ vây cùng arizo argentina tổ hợp. Tơ vây chuyển nhượng náo loạn hai năm, vẫn không có chuyển nhượng thành công. Vì lẽ đó hắn không thể không túi đầu xin lỗi. Lúc này mới một lần nữa thu được ra trận cơ hội. Menzini là hy vọng dỗ được có thể đẩy lên bọn họ giữa sân phòng thủ. Quả thực quá ngây thơ. Zèo cùng bạ gì hai cái nhân tài có thể làm được sự tình. Hy vọng một cái rỗ được có thể làm được. Hắn cho rằng hắn là mạ lệ lệ a. Jesus ở trong lòng đổ nước bọn, sau đó chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau, sao em tần không ngừng ở trung lộ áp chế Man City trung lộ? Nói cách khác chính là bắt nạn dô đèo. Dô đèo vốn là cái người mới, mùa giải trước còn chịu đủ thương bệnh với nhiêu, cái này mùa giải vừa lên đến liền bị mở khi ăn liên thủ với vai đồ một trận bất lực, lập tức thì có điểm lún cuống tay chân. Hẹn giờ dịp chạy cùng áp bức năng lực tăng lên không ít ta. Vớn lẹo có chút kinh thì nói. Jesus cười không nói, điểm này kỳ thực mùa giải trước cũng đã rất rõ ràng. Bình thường lúc huấn luyện mở khi Tajian cũng ở tăng mạnh chính mình những ngày thiếu sót. Đây quả thật là có chút làm khó hắn, một cái thuần túy số 10 cầu thủ, bắt đầu tăng mạnh chính mình chạy cùng phòng thủ. Chỉ là hướng về phía điểm này, G.E.S.U liền cảm thấy chính mình nên nhiều cho hắn cơ hội. So sánh với nhau, cùng S.N.E.D.L.I.N.C.G.G.T. liền có vẻ hơi tiến bộ khá chậm, có điều G.E.S.U. cũng không nội bá, bọn họ dù sao tuổi cũng không lớn, một cái 22 một cái 23, thời kỳ này cũng là một cái có thể từ từ tiến bộ thời kỳ, chỉ cần bọn họ có thể nắm lấy cơ hội, vẫn là có thể tới một người bay bọn. Man City ở giữa sân chịu thiệt, bất quá bọn hắn tấn công khởi sướng bắt đầu lấy đường biên làm chủ, sau đó giao cho trung lộ để hoàn thành tấn công. Vào lúc này, thân biên Otamendi đi biểu hiện liền lộ ra đi ra. Trước chủ lực trung vệ lộ rẹn thân hình cao lớn, dưới chân di động tuy rằng không chậm, nhưng là dù sao cũng là một người cao lớn trung vệ, đối mặt nhanh chóng nhanh nhẹn hậu vệ thời điểm thì có chút vất vả, mà Otamen đi liền không giống nhau, đối mặt hai cái đội tuyển quốc gia đồng bảo, hắn là lại quen thuộc, dưới chân lại cùng được với, Tơ cũng là xui sẹo, liên tục hai lần đột phá đều bị Otamen đi sớm phản đoán, đem bóng làm hỏng đi ra ngoài nhìn thấy Tov tấn công có chút vất vả, MU các cầu thủ bắt đầu đem bóng chuyển cho Arrijo đến khởi sướng tấn công. Từ qua người cùng dẫn bóng trên, Arrijo không bằng Tov, có điều hắn đạt được năng lực liền cường rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền tiếp bóng hoàn thành rồi một lần số bóng, khiến cho Navas làm ra một lần cứu vua. Cái tên này thực sự là phiền phức, mùa giải trước cũng là người này khó đối phó nhất. Jesu lẩm bẩm một câu, là một cái đỉnh cấp xạ thủ, Arrijo quả thật có thể mang đến to lớn nhất sát thương. Có điều để Jesu có chút giật mình chính là. Cuộc tranh tài này vận may của hắn tựa hồ không sai, Agrizo phút thứ 8 ở đường biên cầm bóng, sau đó cờ lìn cuốn đi đến, dây dưa bên trong hai người đồng thời ngã xuống đất, cờ lìn rất nhanh sẽ đứng lên, Agrizo lại bị căng, cứu thương khiêng xuống sân. Cổ động viên Manchester City cũng có chút không nói gì, đây là rất bình thường thân thể tiếp xúc, kết quả Agrizo liền xui xẻo và tổn thương đầu gối. Sắp thực chỉ có thể nói vận khí không tốt. Mancini có chút không nói gì đổi dẹp cô, đây chính là cái kế hoạch ở ngoài thay đổi người có điều Man City tấn công cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, bọn họ cấp tốc liền khởi xướng tấn công. Nadi ở đường biên có vẻ rất sinh động, không ngừng đột phá Bờ lai phòng thủ. Bờ lai cũng ở cắn răng kiên trì, hắn gắt gao cuốn vít lấy Nadi, dựa vào thân thể mình trên ưu thế không ngừng bức cướp người nước pháp. tại đây dạng bức cướp bên dưới, Nadi chậm rãi không như vậy sinh động, đối lập yếu đối thân thể chính là hắn lược điểm lớn nhất. Trung lộ bị Samem tân áp chế, hai cánh bên trong Nadi bị khống chế lại, Man City tấn công khởi xướng cũng chỉ còn xuất lại David Silva. đương nhiên Anthonyôn trình độ không thể nghi ngờ, chính là hắn một lần một phá vì là Man City sáng tạo cái thứ nhất cơ hội tốt, hắn sau khi đột phá rượu chuyển giao cho bên trong bù cấm, Thơ Vé cầm bóng xoay người, sau đó đột nhiên đem bóng đẩy một cái, Ota đi phản ứng chậm một bước, đưa chân đi cản thời điểm nhưng đem Thơ Vé vấp ngã trong đất, trọng tài chính quả đoán phán phạt đến bóng, có ma, Thơ Vé cái tên này thực sự là dào hoạn, ZEUS tức giận mắng một câu, có điều rất nhanh, hắn liền lại lần nữa nhảy lên, C ba chủ phạt cái này Peñanti, quả bóng bay về phía dưới góc phải, Na phán đoán chuẩn xác, ngay lập tức bay người đổ người, đem bóng đập ra đường biên ngang, làm tốt lắm. Zs -e ú bung vẩy nắm đấm hô to. Lần này đến phiên đám cổ động viên Manchester City ôm lấy đầu, mà sang em tần cấp cầu thủ nhưng là si khí tăng mạnh. Bọn họ rồn dập cùng Navas vỗ tay, Navas vỗ vỗ lòng bàn tay, cố lên, bảo vệ lần này tấn công. Si mở ra phạt góc, quả bóng bị Fonter đánh đầu giải vây đi ra, rồi ở ngoài vùng cấm cầm bóng. Hắn nỗ lực qua người sau xuất bóng, lại bị nhào lên mở khi An trực tiếp nhấp chân đem bóng cho gãy xuống. Cắt bóng sau khi mở khi Tajian cấp tốc một cước đem bóng phân đến cánh phải, sau đó chính mình ra tốc về phía trước chạy đi. William ở cánh phải cầm bóng, trong khoảng thời gian ngắn, trung lộ Benet, cánh trái Jaimro gù gơ, còn có mặt sau theo vào mở khi Taji an cùng bài đổ, Southampton phản kích cấp tốc liền triển khai thế tiến công. Chương 193, thiếu chính là người như vậy chương 193, thiếu chính là người như vậy ở phản kích trên, Southampton đương nhiên cũng có rất nhiều xáo lộ. Southampton mùa giải trước không có loại kia tốc độ đặc biệt nhanh cầu thủ, vì lẽ đó phản kích thời điểm đối lập tốc độ khá chậm, mà lần này liền không giống nhau lắm. Benet cái tên này chạy đi tốc độ vẫn là rất nhanh. Tuy rằng hắn thân cao một m 9 nhưng mà tốc độ của hắn cùng chạy nước rút nhưng tương đương xuất sắc vì lẽ đó William ở về phía trước chạy một trận sau khi liền đem bóng chuyển cho phía trước Benet Benet cầm bóng về phía trước hấp dẫn Compani sự chú ý nhưng một cái chuyển ngang đem bóng chuyển cho tích cực trước cắm vào mở khi hẹn giờ dịp lần này trước cắm vào quá nhanh mở mèo lì phát sinh tiếng kêu sợ hãi không diêm nhanh mở khi Tazian đang chạy bên trong điều hòa hô hấp nhận được Benet chuyển bóng sau khi cấp tốc hướng ngang dẫn theo một bước sau đó đang chạy bên trong vùng lên chân trái trực tiếp mạnh mẽ rút xa Cái này cũng là Armenia, người xuất sắc địa phương, hắn mặc dù là chân phải cầu thủ, nhưng là chân trái cũng rất linh hoạt, hai chân đều có thể sút bóng. Này chân chân trái sút bóng liền chất lượng phi thường cao, quả bóng gào thét bay vào vùng cấm, sau đó mới bắt đầu truy xuống, từ ra sức đập ra đến hất tay trước bay qua. Sau một khắc, một đầu đâm vào khung thành. Nhìn thấy hất đến một ước, hất chật vật té lăn trên đất, toàn bộ ETH sân bóng rơi vào yên tĩnh bên trong, chỉ có mấy trăm tên sáng hem tấn các cổ động viên điên cuồng hò hét lên. đi bản sau mở khi Tazian bắt đầu mở hai tay ra chạy chỗ lên, Mua giải trước hẹn giờ dịp nếu là có hiện tại trạng thái, chúng ta cũng sẽ không lo lắng không ai đi bàn Cái tên này ở Armenia thời điểm cũng là tỷ lệ bàn thắng có thể đạt đến 70 công kích giữa sân a. GES một bên vỗ tay, một bên cười nói với vợ Nelly. Vợ Nelly yên lặng gật đầu, muốn nói mở khi ta Gian ở đi đến tuần sau khi, thực sự là hy sinh rất nhiều, ở cấp thấp giải đấu thời điểm, cùng lấy Lana nhậm chức xong tiền vệ tấn công, nhiệm vụ của hắn chủ yếu là đột phá đảo loạn đối phương phòng thủ, đã được tác dụng bị làm bận bọn họ chia sẻ, ở trang ship thời điểm cùng lấy Lana thay phiên ra trận cũng ảnh hưởng hắn đạt được, mùa giải trước càng là bị trở thành thay thế bổ sung. Có điều 3 năm nay ngủ đông cũng không phải bổng phí, cùng 3 năm trước so ra, hắn hiện tại đã hoàn toàn thích đứng tờ giờ mi ở lít tiết tấu cùng đối kháng, tại đây cái cơ sở trên, có thể đem hắn đặc điểm bày ra lời nói, này sẽ để hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Coi như đem mẹ lệ không có chuyển mượn rời đi, Z.E.S.U. cũng sẽ cho mở khi ta gì an càng nhiều cơ hội. Thực lực đến, liền nên đánh chủ lực. Bị sang tần ở sân nhà đến rồi cái hạ mã huy sau khi Man City ở trong khoảng thời gian sau đó vẫn như cũ đang không ngừng khởi sướng phản kích. Tuy rằng giữa sân trung lộ bị sang em tần chế trụ, nhưng là bọn họ vẫn là thông qua hai cánh tấn công đang không ngừng sáng tạo cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm, Nazi ở đường biên đưa ra truyền thẳng, TV ra tốc hình thành đối mặt không thành, Ota cao tay phải lên ra hiệu TV bị bị, nhưng mà trọng tài chính nhưng không để ý đến đối mặt tấn công Navas, TV bình tĩnh đệm bóng góc xa San bằng điểm số. Đây nhất định là cái việc bị a. GESU hướng về phía trọng tài la hét có điều trọng tài chính lúc này đã chỉ về mở bóng điểm đi bàn hữu hiệu hiệp 2 trở lại chừng trị bọn họ GESU tức giận bất bình nói sao em tần các cầu thủ sát thực không phục lắm bọn họ ở giữa sân áp chế lại đối thủ nhưng là lại bị đối phương tiến vào một cái mang theo vận khí đi bàn hiệp 2 chúng ta phải tăng cường tấn công hiệp một chúng ta áp chế làm được rất tốt nhưng không có khởi xướng mấy lần hữu hiệu tấn công hiểu chưa chúng ta không thể mê mội không chế bóng ba ca bộ này chậm rãi đều sẽ không quá giỏi không chế bóng chính là sáng tạo ra cơ hội tấn công tấn công liền sẽ có thất bại nguy hiểm Như vậy mạo hiểm là tất nhiên tồn tại, chúng ta chỉ cần làm được càng tốt hơn là được. GSU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập gật đầu, sao hem tần hiệp một sắc thực ở khống chế bóng cùng áp chế trên làm được rất nhiều, ở khởi xướng tấn công trên trái lại nhưng làm được hơi ít. Vậy cũng là là mùa giải trước một cái gì chứng về sau. Hiệp hai trận đấu ở cổ động viên Manchester City kỳ vọng bên trong bắt đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, hiệp hai Man City nên khởi xướng phản kích, lấy thực lực của bọn họ, bọn họ không đến nỗi bị Sang-hem tần chế trụ. Nhưng mà Sao hem tần hiệp hai biểu hiện so với hiệp một còn muốn xuất sắc. Man City thế tiến công rất mạnh, nhưng là Southampton nhưng không chút nào cam yếu thế. Naji đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, dẽ cô ở cùng phó Tờ chiến đấu bên trong cướp được đệ nhất điểm đến sút bóng, nhưng vẫn bị phó Tờ ngoan cường rầm giữ, quả bóng trở lại dưới chân của hắn, dẽ cô cấp tốc lại lần nữa lên chân sút bóng, bị Navas đem bóng tịch thu. Southampton phát động phản kích, Bentt nhận được Jemso hụ hỷ gở truyền bóng sau mạnh mẽ xoay người sút bóng, hát lần này làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn bay người đem bóng cản đi ra ngoài, Comanny lập tức chuyển giải đây. Man City phát động khống chế bóng tấn công, Ra Ra tua trung lộ bấm bóng đường biên trước cắm vào kiến tạo cờ kỳ sen vào bên trong vùng cấm không giữ bóng trực tiếp sút bóng, này chân sút bóng chất lượng rất cao, có điều Navas vẫn như cũ làm Ra cứu thua. Southampton cấp tốc phát động phản kích, lần này đến viên William đường biên đột phá vào cống, hắn đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Benket cao tốc trước cắm vào tiếp bóng sau ngay lập tức lên chân sút bóng, bị bọc lót comani dùng thân thể chặn ra đường biên ang. Southampton tấn công thật giống tập trung ở Bentet trên người, cho một cái mới gia nhập liên minh trung phong như thế cao độ tự do sao? Man City ở trong lòng yên lặng nghĩ. Khoảng thời gian này Sang Em Tần tấn công rất rõ ràng ở quay Trung quanh Ben Ket tấn công, đây quả thật là để hắn có chút kỳ quái. Bởi vì Sang Em Tần tốt xấu cũng là Trang tí On cấp bậc đội ngũ, cho một người mới tiền đạo trọng yếu như vậy địa vị, thích hợp sao? Hắn không biết chính là, nay kỳ thực không tính cái gì cho địa vị trọng yếu, mà là Sang Em Tần chiến thuật bên trong, vốn là thiếu như vậy một cái năng lực cá nhân không sai, có thể kéo toàn đội Trung Phong vị trí. Cỡ lọ sở cùng ghi rút kỳ thực đều không đúng như vậy Trung Phong, mà Ben Ket chính là. Tuy rằng hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thiếu hụt, nhưng là hắn đặc điểm, nhưng vừa vặn là hiện tại Sang Em Tần bộ này trong chiến thuật cần thiết này trên thực tế cũng là hiện tại đỉnh cấp câu lạc bộ muốn theo đuổi độ vật loại kia cắm vuông là sai đỉnh cấp cầu thủ dù sao vẫn là hiếm thấy rất nhiều cầu thủ đều cần ở chính mình vị trí thích hợp mới có thể phóng ra tốt nhất hào quang. Tỷ như là bật đi tới liverpool sau khi biểu hiện kỳ thực thì có chút trượt dù sao ở liverpool thời điểm hắn không có ở Southampton thời điểm địa vị benet cũng không phải đặc biệt gì đỉnh cấp tiền đạo nhưng là hắn cường tráng thân thể xuất sắc chạy năng lực không tầm thường tốc độ cùng mạnh mẽ sút bóng đạt được dục vọng đều là xàm hiện tại cần thiết ở vị trí thích hợp trên hắn liền có thể tỏa ra sáng nhất hào quang. Vì lẽ đó cứ việc hắn còn thiếu một ít kinh nghiệm, thiếu một một ít phối hợp, chỉ dựa vào hắn hiện tại đặc điểm, liền đầy đủ để GSS đối với hắn ủy thác trọng trách. Chương 194, có lòng tin mới có thể kéo toàn đội chương 194, có lòng tin mới có thể kéo toàn đội sở dĩ tại đây cái mùa giải GSS trong tay kỳ thực có không ít tài chính, nhưng không có đi mua một cái đỉnh cấp tiền đạo, cũng là bởi vì GSS quan sát đi ra, có bên kết cùng trở lại đội hình chủ lực mở khi Ta di An sau khi, mùa giải trước mấy nhiều sang hem tần rất lâu đạt được tay thiếu một vấn đề, liền có thể có được rất tốt giải quyết đây là hắn thông qua chính mình lại tăng lên 10 điểm đến 20 điểm năng lực phân tích suy đoán ra đến hiện tại chiến thuật của hắn cùng năng lực phân tích đã đạt đến một cái đỉnh điểm có điều Jesu vẫn chưa thỏa mãn khích lệ trường thi quyết đoán quản lý quan sát này đều là huấn luyện viên chuẩn bị tố chất có điều hắn cũng không có đốt cháy giai đoạn mà là dự định chậm rãi đem những này huấn luyện viên tố chất đều tăng lên hiện tại Jesu càng ngày càng phát hiện sao thêm tần hoặc là nói chính hắn thiếu không phải tiền đương nhiên tiền là một vấn đề nhưng là hắn có hay không có thể trở thành một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng mới là mấu chốt nhất có thành tích thì có sức hấp dẫn, có sức hấp dẫn sau khi tiền cũng đã không phải một vấn đề. Southampton thiên nhiên thiếu hụt không ít, nhưng là chỉ cần sức hấp dẫn đầy đủ, ở toàn cầu trong phạm vi có đầy đủ nhiều cổ động viên lời nói, dù cho bọn họ không thể đến sân nhà quan sát thi đấu, nhưng là cũng có thể mang đến khác sức hấp dẫn. Southampton hiện tại xem như là hơn một quốc bộ đội, nhưng là cái này cũng là một cái ưu thế, thì như mở khi Tajian liền để Armenia rất nhiều người bắt đầu quan tâm Southampton, còn có Chile cùng Costa Rica cũng có rất nhiều fan bóng đá bắt đầu quan tâm Southampton. Có muốn hay không làm cá biệt Trung Quốc cầu thủ đi bảo? Trước gì ESU cũng nghĩ như vậy quá, có điều cân nhắc đến giấy phép lao động cùng Trung Quốc, cầu thủ phần lớn thực lực bình thường vấn đề. Ngươi nói làm hai cái tấm sắc đắng, cũng không ý nghĩa gì, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Đề tài lôi xa, nói chung, hiện tại sao em còn cần thời gian rất lâu tiến bộ? ở hai bên qua lại rằng co bên trong, sao em lại lần nữa đạt được dẫn trước? Sao em một lần trận địa chiến tấn công, mở khi Tajian đem bóng chuyển cho kéo đến vùng cấm biên giới Djem Dhouaïgir, Djem Dhouaïgir nhất chân chuẩn bị đem bóng chuyển cho bên trong vùng cấm tiếp ứng lại bị đối phương hậu vệ dùng thân thể cản đi ra. Lan ra đây quả bóng lại lần nữa rơi xuống rêm rổ gụ ở dưới chân, Colombia người không giữ bóng chính là một cước đánh bắn. Quả bóng gạo thét bay vào vùng cấm, lướt qua bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ tầm tầm bóng người, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. 21. 1 Southampton lại lần nữa vượt lại. Tấn công, đem điểm số cho ta hỏa nhau đến. Mancini hướng về phía trên sân hô lên, trải qua khoảng thời gian này đối công, hắn đã xác định, này không riêng là cái gì chiến thuật vấn đề, mà là Southampton thực lực bây giờ, xác thực có thể cùng mới vừa cầm giờ Mi ở lịch quán quân Man City bài vào tay. Đối mặt đối thủ như vậy, nói cái gì đều là hư, chỉ có cầu thủ tiếp tục đấu mới có hy vọng. Nhưng mà vẹn vẹn sau 9 phút, sao em tần thông qua một lần phản công nhanh lại lần nữa đạt được ghi bàn, lại là dỗ đéo bị Mạ Tuy Đỉ cắt bóng thành công. Mã Tuy Đỉ loại này cầu thủ quan sát năng lực là phi thường xuất sắc, hắn đã nhận ra được dỗ đéo bởi vì hiệp một lần kia sai lầm mà có chút xuất sắc, vì lẽ đó tăng mạnh đối với hắn bước bước, quả nhiên đưa đến to lớn hiệu quả. Cắt bóng sau Mã Tuy Đỉ cấp tốc chuyển cho phía trước mở khi Ta Di An, mở khi Ta bắt đầu dẫn bóng cao tốc đi tới, mãi cho đến quá giữa sân, mới chuyển cho cánh phải tiếp ứng William. William mạnh mẽ đột phá cắt vào đường biên ngang phụ cận, sau đó một cái dừng khẩn cấp, xoay người đem bóng trụ trở về, sau đó chuyển đến vòng ngoài cấm địa, theo vào Benet đón lăn tới được quả bóng, trực tiếp đại lực sút bóng. Quả bóng lại lần nữa không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành. 3-1, sao thêm cần mở rộng dẫn trước ưu thế? Thấy không, mạnh mẽ áp chế cùng tấn công, chúng ta dẫn trước. Cái này mùa giải, chúng ta có thể hướng về giải đấu quán quân xung kích một hồi. Jesu -E bung vậy nắm đấm nói. Vào lúc này -E -E rất tin tưởng, có điều hắn cũng không biết, một nhánh đội ngũ muốn leo lên đỉnh cao. Kỳ thực cũng không có như vậy vinh dự. Man City rất nhanh sẽ thể hiện ra thực lực của hắn. Hắn dùng ba lô ke thay đổi Silva, sau đó dùng cổ lạ rổ thay đổi cờ là kỳ tăng mạnh tấn công. Như vậy thay đổi người xem ra có chút không đi đầu. It đi tổ chức cùng phân bóng lời nói, Man City tấn công nên càng vất vả mới là. Hắn nhưng phán đoán ra được cuộc tranh tài này Silva trạng thái kỳ thực không phải quá tốt, trái lại là Nadi trạng thái rất tốt. Lợi dụng một cái đá phạt, tuy rằng Nadi phạt góc bị Otamendi giải vây đi ra ngoài, nhưng mà Ra Ra tuổi e ở ngoài vùng cắt xuống quả bóng sau đó xảo diệu góp chân chuyển bóng đến bên trong vùng cấm, theo vào rẽ cô cấp ở phòn tơ phía trước ngã xuống đất số bóng, quả bóng ở trong loạn quân vào lưới. mà thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn sau khi xuyên vào kiến tạo cổ lạ rộ đường biên chuyển vào trong bị phòn tơ đội lên đi ra, trước cắm vào nazi bỏ qua rồi bờ lai phòng thủ, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp chính là một cước bộ ly. đồng dạng siêu phẩm. Man City ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. ở đám cổ động viên Manchester City vô cùng điên cuồng tiếng reo hò bên trong, Jesus thú bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối thủ vào lúc này dùng một cước siêu phẩm san bằng điểm số, có chút bất đắc dĩ, có điều ở sân khách nắm một phần, đúng là có thể tiếp thu. Cuộc tranh tài này hai bên đều dựa vào siêu phẩm mới phá vỡ cục diện bế tắc hoặc là san bằng điểm số. Từ góc độ này tới nói, biểu hiện của bọn họ đều rất xuất sắc. đương nhiên, sao Hemtần ở sân khách bắt được một hồi thế hòa, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bình luận viên đánh giá, cuộc tranh tài này thành tựu Tờ giờ mi ở lít mở màn chiến vẫn là phi thường xứng với cái này địa vị. Hai bên ở đây trên đều thể hiện gia đình cấp trình độ, cũng tiến vào rất nhiều bóng. Thi đấu rất náo nhiệt, cũng rất ngặt sắc chính là không biết hai bên đối với các năm một phần, có phải là thỏa mãn. Chúng ta đánh 2 phần 3 thật thi đấu, đáng tiếc thời khắc cuối cùng chúng ta biểu hiện chưa đủ tốt, không phải vậy nên có thể mang đi 3 điểm. Có điều không liên quan, mùa giải trước chúng ta ở ETH sân bóng mang theo không điểm rời đi, cái này mùa giải nhưng lấy đi một phần, như vậy mùa giải tiếp theo nên là có thể lấy đi 3 điểm. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, cuộc tranh tài này chúng ta vừa bắt đầu là bị đánh trở tay không kịp, tiếp đó hẳn là sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế. Mancini nhưng là như vậy trả lời nói, Hai bên ở buổi họp báo tin tức trên tan Dạ trong khu môi, có điều GSS hiện tại rõ ràng kiên cường rất nhiều, cũng làm cho các ký giả không thể không cảm thán, đội ngũ này thành tích lên chính là không giống nhau, GSS trước vẫn khá là khiêm tốn, hiện tại rõ ràng liền bắt đầu trở nên càng thêm lộ liễu cùng lộ hết ra sự sắc bén. Có điều nếu Southampton mùa giải trước đã là tờ giờ mi ở lít thứ 3, như vậy đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, vào lúc này đối với đương kim vô địch Man City khởi sướng kiêu chiến, cũng là một cái rất tự nhiên sự tình. Southampton trình độ đã đến có thể xung kích quán quân mức độ, đương nhiên liền muốn lộ liễu một điểm. Không phải vậy chính người đều không tự tin, các cầu thủ có thể có lòng tin đến chỗ nào đi. Trên thế giới sự tình, trên căn bản cũng đều là đạo lý này. Chỉ có làm mang đội có lòng tin thời điểm, bị xuất lĩnh những người khác mới gặp có lòng tin. Hiện tại sao Hampton, đã không phải giấu tại thời điểm. Chương 195, trung vệ tổ hợp chương 195, trung vệ tổ hợp vòng thứ nhất cùng Man City đánh thành thế Hòa, này cũng không có để Sang Hampton các cổ động viên thất vọng, trái lại để bọn họ càng thêm chờ mong đón lấy thi đấu. Otamendi trong trận đấu biểu hiện cũng tệ, Benet càng là có một cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo, tân viên biểu hiện Để sao tần các cổ động viên bắt đầu càng thêm chờ mong đón lấy thi đấu. Giải đấu vòng thứ nhất, sau em cùng Man City đáng hỏa mở Uzenan ở sân khách đánh bại Everton, Chelsea nhẹ lấy bại gặng Athletic, hốt vừa khá là thảm. Sân khách bại bởi Niu cá sủa Arsenal nhưng là tao nộ một hồi thế hòa. đương nhiên bọn họ đều không có bưng thảm. Cái này mùa hè bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường vẫn là tốn không ít tiền. tỉ như 16 triệu tiếng từ giữa sân Roa à 12 triệu từ Roma tiến từ Italy tiền đạo Buzini. Hơn nữa tại trên người lộ tập trung bảo. Họ cái này mùa giải cũng vẫn là tỉnh tập trung vào vượt qua 40 triệu bảng Anh, nhưng mà bọn họ vòng thứ nhất tới liền bị West bị ẩn đánh cái 3 không. Đời mới vấn luyện viên trưởng rổ giờ đến rồi cái mở cửa hắc, nếu không là hắn mới nhậm chức lời nói, fan bóng đá cùng tầng quản lý đều còn có không nhỏ kiên trì, bằng không chỉ riêng này chẳng thất bại, liền đầy đủ để hắn sát hại. Sau 3 ngày, Southampton nên đón cuộc tranh tài vòng thứ 2, đối thủ của bọn họ là ngoài gang athletic, tòa chấn sân nhà Southampton đương nhiên sẽ không bị đối thủ này đánh đổ, một thế hòa để bọn họ lại tự tin lại không lòng. Cuối cùng tọa chấn sân nhà Southampton 3 không toàn thắng đối thủ, vai đổ vì là đội ngũ mở tỷ số, men liên tục hai trận đi bàn. hơn nữa William Penati, Southampton thắng được một hồi chuyện đương nhiên thắng lợi. Mà rất nhanh nên đón vòng thứ 3. Đối thủ của bọn họ nhưng là M.U. Ở đối với M.U thi đấu, trên thực tế là sớm tiến hành, đồng dạng trước đây tiến hành còn có Chelsea đối với dê định thi đấu, dù sao bọn họ cùng Chelsea sắp ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 đua EFA Super Cup bên trong chả mắt. M.U. ở mặt trước thi đấu bên trong đạt được 2 tháng liên tiếp, Vanterzee ở vòng thứ 2 bên trong đánh vào hắn gia nhập liên minh MU sau cái thứ nhất đi bàn, có điều này vòng trận đấu bắt đầu trước, MU vẫn là nằm ở một cái thương bệnh không ít trạng thái, Juninho tiếp tục thiếu trận, Ashley Young cũng không cách nào ra trận, có điều cũng còn tốt Ferdinand đúng lúc khỏi bệnh trở lại. Ồ, Ferguson lại dùng dự bị thủ môn De Gea thay phiên đở Ghi ra trận. GESU có chút giật mình hỏi, dù sao cũng là Ferguson trước tiến cử dòng chính, bắt đầu giai đoạn nhất định phải ra trận một hồi, cạnh tranh đi làm. Verneuly cười nói, vậy chúng ta liền giúp đở ghi một cái để hắn ổn định chính mình vị trí chủ lực đi. Jesu cười haha. Ha. Đối với derby, Jesu vẫn là rất coi trọng. Mùa giải trước derby -E biểu hiện tương đương xuất sắc, tuy rằng M -E U làm mất đi không ít bóng, nhưng là là một cái mới gia nhập liên minh thủ môn, derby -E biểu hiện đã rất xuất sắc. đương nhiên, bởi vì tiền nhiệm là một cái vĩ đại thủ môn, vì lẽ đó derby -E biểu hiện có vẻ hơi chập trùng, nay kỳ thực cũng bình thường. Mà cuộc tranh tài này, cơ sân dùng một cái dự bị thủ môn thay thế được hắn, điều này làm cho Jesu cảm thấy phải là cơ hội tốt. Lệ cả à, so với derby -E còn sớm gia nhập liên minh một cái mùa giải thật muốn là rất xuất sắc lời nói, Ferguson cũng sẽ không giá cao mua được gì. Cuộc tranh tài này, Jesu cũng thay phiên một hồi đội hình, trong đó Vidal cùng Zemiro và Iguer đều bị hắn thay phiên. Dù sao đón lấy còn có Uefa suất tư cũng thi đấu, hậu vệ cánh trái phương diện cũng cử đi Lukesio. giữa sân sở Naylor liên thủ phát, đồng thời nổ lì tổ cũng nhậm chức tiền đạo cánh trái vị trí. Mở hậu vệ cánh trước sau là cái nguy hiểm, cái này cũng là Jesu muốn dùng loại này đội hình nguyên nhân. Cuốn lấy Bantacy, hắn gần nhất trạng thái rất tốt. Ra trận trước Jesu nói với Otamendi, Otamendi gần cù đối với mới gia nhập liên minh Argentina Trung vệ tôi nói, tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong có trọng yếu như vậy nhiệm vụ, đúng là một chuyện tốt. này chỉ ít chứng minh câu lạc bộ xác thực rất coi trọng hắn. Sân bóng t mạ gì s kéo dài không ngừng phát sinh tiếng hoan hô, bởi vì từ thi đấu vừa bắt đầu, sao em tần liền bắt đầu tích cực tấn công, chỉ là điều này, liền đầy đủ để sao em tần các cổ động viên hoan hô. dù sao bọn họ hy vọng đội ngũ có thể đạt được càng cao hơn thành tiệu, mà ở tờ giờ Elite muốn đạt được thành tựu cao hơn bất kỳ đội ngũ, đầu tiên liền muốn quá mở ưu cửa này. Đây là MU ở Derby ở Leeds thành lập sau khi đỉnh cấp thành tích địa vị mà mang đến hiệu ứng. Khiêu chiến đội ngũ của bọn họ có rất nhiều, nhưng là cho tới nay bị người khiêu chiến chỉ có MU. Arsenal và khởi là cùng MU tranh đấu. Chelsea và khởi cũng là cùng MU tranh đấu. Mùa giải trước Man City và khởi hay là muốn cùng MU tranh đấu. Không xung kích MU vị trí trước sau không thể thành quán quân. Sao em các cổ động viên khát vọng chính là thời khắc này. Zidane kỳ thực cũng khát vọng thời khắc này đến, đặc biệt là cái sân hiệp sĩ tuổi càng lúc càng lớn, ai biết hắn còn có thể dạy học bao lâu? Cái này mùa giải sau, ta nên liền muốn về hưu. Ferguson cùng G.E.S.U nắm tay thời điểm nói. G.E.S.U sướng sở. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Ta đều cái này tuổi. Ferguson nói. Hả, ta nghĩ chính là, cái này mùa giải ta nhất định phải bắt được giải đấu quảng quân. Không phải vậy sau đó lấy thêm, người khác sẽ nói, là không có Ferguson hiệp sĩ, mới để ta thẳng ngãi danh thành danh. G.E.S.U nói. Ha ha ha, mùa giải trước bị Mancini đoạt quảng quân, cái này mùa giải nếu như còn bị ngươi đoạt, vậy ta cũng thật nên về cười ha. ha làm hai cái huấn luyện viên trưởng trở lại vị trí của mình thời điểm thi đấu đã bắt đầu rồi. sân nhà tắc chiến sau trước tiên liền khởi xướng tấn công. Mở khi Tajian ở trung lộ cầm bóng, sau đó hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Sơn thì lại ở phía sau hắn chạy, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng mở khi Tajian chuyển bóng. ở Kajip lại đây phòng thủ thời điểm mở khi Tajian vừa nhấc chân, đem bóng giao cho cánh phải Nolito, bắt đầu giai đoạn tấn công chủ lực là Nolito. đây là rất nhiều người đều không nghĩ đến một chuyện. bất quá đối với sang em nói, làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường bởi vì mở ưu hàng phòng thủ trên, hiện tại hai cái đường biên là bọn họ vấn đề to lớn nhất địa phương. Giáp phía thực lực bốn là bình thường, không phải vậy cái sân cũng sẽ không thường thường dùng Valencia đến đánh vị trí này, mà cuộc tranh tài này, tiền đạo cánh trái Ashley rằng không có cách nào ra trận thay thế được vị trí hắn chính là EoBet, HB cứ việc tốc độ kỹ thuật đều không kém, nhưng là hắn là cái thuần túy tấn công cầu thủ, không giống rằng giáo sư còn có không sai năng lực phòng ngự, như vậy liền không có cách nào cho hệ giả cái gì trợ giúp Hai bên phòng thủ, đều có vẻ hơi yếu Nỗ lực của ở Sanghemton mặc dù là người dự quyết, nhưng là kỹ thuật của hắn đặc điểm cùng tốc độ kỹ thuật, lại có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Hắn ở cánh phải bắt đầu dẫn bóng đột phá, dùng kỹ thuật lắc bỏ một cái chỗ trống, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Benet muốn cướp điểm, lại bị vài địch kẹt lại vị trí, Ferdina ngay lập tức giải bay. Hai người này phối hợp cũng thật là nhất lưu. GSSU -E lẩm bẩm một câu, đó là, tốt xấu cũng là duy trì thật nhiều năm định cấp trung vệ tổ hợp. Vanelly nói, bây giờ nhìn xem chúng ta tân trung vệ tổ hợp có thể hay không có trình độ này. GSSU -E năm chiều nói, Trương 196, Ferguson chính là bờ UFF trương 196, Ferguson chính là bờ UFF đối với tân trung vệ tổ hợp, GESU kỳ thực vẫn là rất xem trọng, dù sao cùng trước lộ dẹn thêm phò ấn tổ hợp so ra, Otamen đi thêm phò ấn tổ hợp tại người cao cùng đối kháng trên phải kém một điểm, nhưng mà ở sự linh hoạt cùng bọc lót năng lực trên, nhưng phải xuất sắc một ít. Sao thêm tần chiến thuật lấy tấn công làm chủ, như vậy trên hàng hậu vệ linh hoạt tăng mạnh, tóm lại là một chuyện tốt. mu đón lấy một lần tấn công đánh cho tương đương đơn giản. Gazip giữa sân trực tiếp truyền dài, ở hắn truyền bóng thời điểm Vanter si liền bắt đầu chạy chỗ, Otamendi gắt gao theo hắn, vẫn như cũng bị hắn bỏ qua rồi một khoảng cách, đón rơi xuống quả bóng, Vanter si trực tiếp bùa ly, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang, có điều cũng dẫn tới sang hem tấn các cổ động viên phát sinh một tràng thốt lên hành. Cái tên này trạng thái rất tốt ta, cuộc tranh tài này phải cẩn thận một chút. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ. Vanter si trạng thái sắc thực rất tốt, mùa giải trước hắn ở Arsenal đạt được 30 giải đấu đi bàn nhưng lại như vậy biểu hiện xuất sắc nhưng chỉ để Arsenal xếp hạng thứ năm, điều này cũng làm cho Van Persie có chút không thể chịu đựng. Dù sao hắn đến tờ giờ mi ở Leeds nhiều năm như vậy, một cái gia giang quán quân đều không có, đều sắp 30 tuổi, không nữa năm cái da gia giang vinh dự, nghề nghiệp khác cuộc đời cũng là gặp có thiết mới khổng lồ. Vì lẽ đó hắn cái này mùa hè lựa chọn gia nhập liên minh MU, thật giống như vì quán quân chuyển nhượng rời đi bạ thì sụp tạ như thế, như vậy cầu thủ đều là gặp tràn ngập đầu trí. bắt đầu xuất lĩnh MU hai tháng liên tiếp, vẫn là ở Juni người bị thương thiếu trận tình huống, điều này làm cho Van càng thêm tràn ngập đấu trí. Có điều thứ đó, chiếm cứ thượng phong, nhưng biến thành Southampton. Đối với Man City bọn họ cũng có thể chiếm thượng phong, đối với MU cũng có thể ở đây trên chiếm thượng phong, nhìn từ góc độ này, Southampton thực lực bây giờ, xác thực đã đến có thể thắng lợi thời điểm. Bọn họ là đội mạnh, mà không phải cái gì ngựa ô nổ lì tổ đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa. Theo vào mở khi Tazi tiếp bóng sau chính là một cất sút xa, này chân sút xa đánh cho rất có chất lượng, để gạ ạ ra sức đem bóng nhào đi ra ngoài. Vẹn vẹn sau một phút, tần tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại, William ở đường biên cùng cơ làm cái phối hợp Sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ, lần này theo vào đến tiên Sở Lin, người nước Pháp đồng dạng trực tiếp lên chân xuất xa, quả bóng thoáng lệch ra gần gần dọc. Sở Nây có chút tiếc đối hướng phía sau chạy đi, Z.E.S.U nhưng là gật gật đầu, một năm này ở Tờ Giờ Mi ở Lít làm thay thế bổ sung, hiện nhiên để Sở cũng tiến bộ không chậm, chí ít hắn về phía trước năng lực bắt đầu tăng lên một chút. Theo Z.E.S.U, giữa sân cầu thủ càng ngày càng toàn diện hóa, đã thành một cái xu thế coi như là cầu thủ phòng ngự cũng phải có không sai trước cắm vào năng lực tấn công cầu thủ cũng phải có lùi lại năng lực phòng ngự nếu không đơn thuần tấn công cầu thủ cùng đơn thuần cầu thủ phòng ngự ở trong khoảng thời gian sau đó nên đều sẽ bị từng bước đào thải sao em Tần liên tục hai lần từ đường biên mở ra cục diện sau đó chuyển đến trung lộ để cầu thủ trước cắm vào hoàn thành xuất bóng lập tức liền gây nên mở u phòng thủ cảnh giác bọn họ phòng thủ áp lực vốn là không nhỏ bị Southampton em Tần không ngừng từ hai cánh chế tạo cơ hội lợi nói cái đưa mất bóng là chuyện sớm hay muộn tăng mạnh vào ngoài cấm địa bảo vệ để gạ ạ hướng về phía phía trước hô lên. Kadir gật vụ. cuộc tranh tài này hắn cùng cờ lệ vợ li hợp tác tiền vệ phòng ngự bảo vệ hàng phòng thủ là trách nhiệm của bọn họ. Sao thêm tấn tấn công, rất nhanh sẽ quay đầu trở lại. Bọn họ tiếp tục là từ cánh phải phát động tấn công, dù sao William cùng cờ lịnh tổ hợp vẫn là rất xuất sắc. Cùng bên trái lâm thời hợp tác so ra, bọn họ ở cánh phải tấn công càng thêm quen thuộc. William cầm bóng tắt vào bên trong, sau đó chuyển cho mở khi An, ở mở ưu giữa sân sự chú ý tại trên người mở khi thời điểm mở khi nhưng nhấc chân trực tiếp đem bóng phân đến cánh phải ở nơi đó trước cắm vào cờ lìn không giữ bóng trực tiếp chuyển vào trong, nay chân chuyển vào trong nhưng là trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm, điều này làm cho MU các hậu vệ đều có chút không phản ứng lại, vài điểm muốn di động bước tiến đến phía sau phòng thủ, chậm một bước, mà có năng lực ra tốc di động Ferdinand lại bị trước mở khi Tajian vòng ngoài cấm địa cầm bóng hấp dẫn sự chú ý, chờ hắn xoay người lại thời điểm đã không kịp, cờ lìn truyền vào trong trực tiếp rơi xuống phía sau, Benket đón rơi xuống quả bóng đang chạy bên trong nhảy lấy đà, sau đó lực ép bọc lót ra phía đầu môn, đáng thương bóc người không cao già bị gắt gao đặt ở dưới thân hầu như hoàn toàn không có đối với Benet tạo thành cái gì cái gì. Lệ ạ xoay người lại nhào thời điểm, quả bóng đã bay vào không thành. bóng vào. Cờ di tì ẩn, Benet. đây là người bạn trùm mùa giải này cái thứ ba ghi bàn. thực sự là một cái đỉnh cấp trung phong. gia nhập liên minh Southampton sau khi, lập tức liền mang đến lượng lớn ghi bàn. bình luận viên cao giọng hô lên, Benet biểu hiện xác thực vẫn là rất xuất sắc, trận nào cũng ghi bàn, như vậy tỷ lệ bàn thắng, Southampton các cổ động viên phát hiện chỉ có ngay lúc đó làm bật mười năm giữ. Mùa giải trước bọn họ nếu là có như vậy một cái có thể ổn định mang đến ghi bàn cầu thủ lợi nói, giải đấu quán quân cũng có thể nghĩ một hồi à. Cuối cùng bọn họ không phải chênh lệch mấy trận thi đấu thắng lợi sao? Ở em tần các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò bên trong, Ferguson lắc lắc đầu, có điều hắn cũng không có quá để ý, MU phòng thủ hiện tại xác thực giảm xuống không ít, nhưng là hắn còn ở dạy dỗ tấn công, đợi được Van Si cùng Juni hình thành hiệu ngầm sau khi, MU tấn công thì sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại MU là một cái con thể, bắt đầu đi sụt dốc, nhưng là phần lớn cầu thủ vẫn là có thể sử dụng, thành kiểu cái cuối cùng mùa giải. Ferguson vẫn có tự tin, đạt được một cái kết quả không tệ. Rất xa nhìn Ferguson không chút biến sắc dáng vẻ, JES liền cảm thấy có chút đau răng. Lão già này quá bình tĩnh, có điều hắn cũng có tư cách bình tĩnh, không người nào có thể so với hắn, có càng kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy có đủ nhiều tình cảnh, đã không có chuyện gì, có thể để hắn chân chính cảm thấy đến sốt ruột. Mùa giải trước nếu không là Man City số may, thời khắc mấu chốt đứng vững lời nói, Ferguson liền có thể dựa vào chính mình bình tĩnh, xuất lĩnh trên thực tế thực lực không bằng đối thủ MU, hoàn thành cấp độ xử thi những cái khác biệt chuyện, đạt được cái kia mùa giải giải đấu và vân không thể không nói loại này cấp bậc lao xoái đã tự nhiên có chính mình khí trạng hắn đều không cần nhiều làm cái gì chỉ cần trầm ổn ngồi ở chỗ đó MU các cầu thủ đều sẽ dùng khí tăng gấp bội chính hắn chính là một cái gia chỉ bờ MU rất nhanh sẽ phát động tấn công Xin gì cả gạ và rất nhanh có một cước đẹp đẽ suốt xa khiến cho Navas làm ra cứu vừa sau tân bắt đầu tăng mạnh chạy ở giữa sân triển khai bước ước mà MU thì lại bắt đầu không ngừng từ hai cánh khởi xuống tấn công Valencia cùng Eubet ở hai cánh có thể cầm bóng có thể đột phá có thể chuyển vào trong Mà Van Tersi nhưng là Phật phụ chạy chỗ bất định, để Otamendi nhìn chăm chú phòng thủ hắn có vẻ tương đương khó khăn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 23, chính là Van Tersi một lần Phật phụ chạy chỗ bỏ qua rồi Otamendi, sau đó Valencia ở đường biên một cước đẹp đẽ chuyển vào trong rơi xuống phía sau, Van Tersi dừng bóng bằng ngực, sau đó ngay lập tức lên chân sút bóng. Chương 197, không cần quá bảo thủ chương 197, không cần quá bảo thủ cái góc độ này, không lớn sút bóng Van Tersi đánh cho tương đương tinh chuẩn, quả bóng vẽ ra một đường bằng cung, từ ra sức nhảy lên Navas đỉnh đầu bay qua, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. Vantasy gia nhập liên minh mở ưu sau khi cái thứ hai ghi bàn. ở vòng thứ nhất không có ghi bàn sau khi hắn cấp tốc liền tìm đến ghi bàn cảm giác. Ferguson mua người không phải là không có thất bại, nhưng là hắn dùng giá cao tiến cử cầu thủ, luôn luôn đều là vật có giá trị. Vantasy mở hai tay ra ở đây trên chạy trốn, hiện tại hắn là trạng thái tốt nhất thời điểm. Mấy năm trước hắn hầu như hàng năm bị thương, vì lẽ đó để hắn biểu hiện chịu đến ảnh hưởng, mà từ mùa giải trước bắt đầu, hắn liền rất ít bị thương, mà có liên tục ra trận hắn, lập tức liền thể hiện ra hắn liên tục đạt được năng lực GESU lắc lắc đầu, như vậy một cái nằm ở chính mình trạng thái đỉnh cao, rồi hướng thắng lợi vô cùng khát vọng cầu thủ, hầu như chính là không thể ngăn chặn, trừ phi thương bệnh. Chỉ có điều GESU sẽ không để cho Southampton các cầu thủ làm chuyện như vậy, mùa giải trước Southampton cũng không có bắt được thẻ đỏ, bọn họ đã liên tục hai cái mùa giải không có ăn được một tấm thẻ đỏ, tiếp tục tiếp tục kéo dài, Southampton danh vọng, nhất định sẽ tăng lên trên một nước thang. Dù sao đối với một nhánh không ăn thẻ đỏ nhân nghĩa tri sư, các cổ động viên bình thường đều sẽ báo lấy kính ý như vậy câu lạc bộ hình tượng cũng là Jsu muốn theo đuổi. Dù sao loại này hình tượng ở trên thế giới thu được càng nhiều trứng đỡ cũng là bình thường một chuyện. Thi đấu tiếp tục tiến hành, sao em tần các cầu thủ ở đây trên tiếp tục không ngừng chạy, máy giày áp chế tấn công. ở sang em tần hầu như có mặt khắp nơi bước cướp bên trong, bọn họ từ từ chiếm cứ thừa phòng. MU cái này giữa sân không tính rất mạnh, xỉn gì cả gạ họ là một cái tiêu chuẩn số mười vị, hoặc là nói là cổ điển tiền vệ tấn công hắn năng lực tiến công không sai, nhưng mà phòng thủ cũng chạy tương đối kém, hắn cái kia gầy yếu hình thể cũng có thể thấy được điểm này, cơ lễ vớ lý cùng ca zip tuy rằng cũng không tệ, nhưng là dưới chân của bọn họ kỹ thuật liền có vẻ kém một chút, không khống chế được giữa. Sân. Sao em tần chiếm cứ giữa sân thượng phong sau khi, bọn họ đạt được cơ hội, cũng là có vẻ bắt đầu tăng lên. Benet bắt đầu hưởng thụ cao cấp lãnh ngộ, Ferdina bắt đầu chăm chú nhìn chăm chú phòng thủ hắn, dù sao từ thân thể cùng dưới chân di động trên, cũng là Ferdina có thể nhìn chăm chú được hắn, có điều Benet bắt đầu chạy khắp nơi động, hấp dẫn Ferdina sự chú ý do đó để mở ưu phòng thủ trở nên yếu đi lên một cái điểm bị động thường thường gặp mang đến toàn vị trí bị động bóng đá thi đấu bên trong đặc biệt là như vậy ben hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi những người khác cơ hội liền bắt đầu tăng lên mặc kệ là không ngừng trước cấm bảo mở khi ta an vẫn là hai cái tiền đạo cánh cơ hội đều nhiều hơn một chút thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm mở khi ta trung lộ dẫn bóng mạnh mẽ đột phá ben ở vùng cấm trung lộ một bộ muốn tiếp bóng tựa lưng cầm bóng giáng vẻ hấp dẫn không ít sự chú ý mở khi ta nhưng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên tiếp bóng sau nội lì tô đường chéo chuyến vào vùng cấm. Sau đó đệm bóng góc xa lại lần nữa dứt điểm. 21, Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Ở chính diện đối kháng bên trong, Southampton biểu hiện thực sự là quá xuất sắc. Muru cố nhiên hiện tại không ở trạng thái tốt nhất, nhưng mà Southampton cũng không phải toàn bộ chủ lực đều ra trận. Nhìn từ góc độ này, bọn họ hiện tại đã có thể xung kích tờ giờ Mi ở Little Quân. Cùng những người đỉnh cấp đội ngũ so ra, bọn họ khiếm khuyết khả năng chính là xung kích quán quân kinh nghiệm mà thôi. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Southampton các cầu thủ vui vẻ ra mặt chạy xuống chàng, bọn họ đối với mình hiệp một biểu hiện vẫn là tương đối thỏa mãn. Ferguson đi ra sân thời điểm vẻ mặt bình tĩnh, hắn thậm chí còn đối với GESU gật, gật đầu. "À, loại này cảm giác thực sự là khó chịu, ta xem như là có chút lý giải năm đó kỳ gặng cùng năm ngoái Mancini cảm giác, rõ ràng ngươi nắm chắc phần thắng, hắn nhưng cho ngươi một loại ngươi muốn thua cảm giác." GESU đối với bọn mèo li nhồn nước bọn. Bờ mèo li nhồn vai một cái, là một cái ở lần dưới bóng đá lăn lộn nhiều năm như vậy lão điểu, đối với chuyện như vậy, quả thực chính là nhìn nhiều thành quen. Cũng còn tốt, hắn sang năm liền muốn về hưu, ta nỗ lực một hồi, để hắn lao nhân ra về hưu đến không quá hoàn thiện đi. GESU nói: Hắn không biết chính là, Ferguson trên mặt không chút biến sắc, trên thực tế ở trong lòng nhưng là rất đáng tiếc, hắn đã cảm giác được, chính mình sau khi cái kế tiếp có thể cầm lái một nhánh đội mạnh mấy chục năm huấn luyện viên đã xuất hiện, hơn nữa cùng mình không giống nhau chính là, hắn còn nắm giữ toàn bộ Southampton. Nếu không là nguyên nhân này lời nói, hắn vẫn đúng là muốn đề cử GSU làm chính mình người đối nghiệp. Có điều hắn cũng rõ ràng, đừng nói GSU nắm giữ Southampton, coi như GSU không có nắm giữ một nhà câu lạc bộ, hắn cũng sẽ không đến dạy học MU. Ferguson biết rõ, MU tầng quản lý mặc dù có thể khoan dung sự tồn tại của chính mình, cũng là bởi vì chính mình hy vọng quá cao, đã sớm thành Mở ưu đại danh tử, chỉ cần hắn tiếp tục dạy học xuống, liền không ai dám động hắn. Thế nhưng hắn về hưu sau khi, Mở ưu tầng quản lý nhất định sẽ không chịu đựng xuất hiện cái kế tiếp Ferguson. Bọn họ có thể đem Ferguson mang lên thần đàn, thế nhưng sẽ không để cho Mở ưu lại có thêm cái thứ hai Ferguson. Điểm này kỳ thực rất nhiều đỉnh cấp huấn luyện viên đều thấy rõ, chỉ có điều nhất định sẽ có đỉnh cấp vấn luyện viên không tin tả. Ferguson ở phương diện này vẫn có tự tin, hy vọng cái tên này không muốn chặn ta cái cuối cùng mùa giải con đường, chờ ta về hưu, tùy tiện hắn làm sao giản bạn. Ferguson tiến vào phòng thay đồ thời điểm nghĩ như vậy. Hiệp 2 thi đấu, chúng ta phải tiếp tục từ hai cánh khởi sướng, sau đó tập trung cho Robin. Hiểu chưa? Đây là chúng ta hiệp hai thắng lợi then chốt, phòng thủ trên nhất định phải chú ý, sao Southampton hiện tại tấn công rất xuất sắc, chúng ta không thể đem sự chú ý thả là đặt ở bên trong vùng tâm phòng thủ bên trong, còn có vòng ngoài cấm địa, đối mặt bọn họ bất cấp không cần sốt sáng, nhiều chuyền bóng. Ferguson ở phòng thay đồ bên trong chấn định tự nhiên bố trí này hiệp 2 thi đấu, hắn không phải không thất bại qua, cũng không phải không tính sai quá, nhưng là phần lớn thời điểm, hắn đều sẽ không để cho cầu thủ khác thất vọng. Hiệp hai tiếp tục tăng mạnh tấn công, không nên cảm thấy chúng ta dẫn trước một hai bóng liền có thể làm gì. Đối với Man City chúng ta liền ăn như vậy thiệt ỏi. Vẫn tấn công, áp chế bọn họ, đánh đội mạnh, chính là không thể cho bọn họ hoán quá một hơi cơ hội. Có điều nếu như bọn họ phản kích, cũng không nên gấp đáp, chúng ta kiên trì tiếp tục tấn công là được rồi. Chúng ta ở giữa sân có ưu thế, ở trước sân có ưu thế, cũng là một cái Manchester si sẽ làm chúng ta cảm thấy đến đau đầu một điểm. Nhưng là hắn lại có thể đi bàn, còn có thể một hơi đánh vào sở Hugh đi bàn sao? Đùa giờ đây, Jefu lời nói gây nên các cầu thủ một trận cười vang. Không sai, banterzy lại có thể đi bàn, còn có thể đem sở hữu bóng đều cho tiến bảo. Chúng ta thực lực bây giờ đã rất mạnh, không cần dẫn trước sau khi liền bắt đầu phòng thủ, đem hy vọng ký thác ở hư vô mở mịt vận khí tiến lên. Chính là muốn mạnh mẽ từ những này đội mạnh trong tay, bắt được thắng lợi. Chương 198, không thể dẫm lên vết xe đổ chương 198, không thể dẫm lên vết xe đổ Jessu lời nói, để hiệp hai trận đấu bắt đầu trở nên càng thêm đặc sắc lên. Hiệp một kỳ thực liền rất đặc sắc, hai bên tuy rằng gộp lại chỉ có tiến ba cái bóng, nhưng là trên căn bản vẫn ở lẫn nhau tấn công, thi đấu tốc độ tương đương nhanh không ngừng có thể sáng tạo ra cơ hội tới, như vậy thi đấu, bản thân liền có vẻ tương đương đặc sắc. Mà ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, như vậy nhịp điệu thi đấu bắt đầu kéo dài hạ xuống. MU tấn công trên căn bản là do Van der Sar -si cùng Sĩ Dị Cạ Gạo hoà hoàn thành, Sĩ Dị Cạ Gạo năng lực tiến công vẫn là đỉnh cấp, những người khác nhưng là không ngừng sáng tạo cơ hội, cuối cùng sút bóng hoàn thành, hoặc là chính là Van -si đánh bắn, hoặc là là Sĩ Dị Cạ Gạo trực tiếp sút bóng. Loại này tấn công rất khó triệt để phong tỏa, nó như vậy chỉ có thể dựa vào thủ môn phát huy. Na biểu hiện đúng là tương đương không sai. Mà sao em tần tấn công, điểm thì càng nhiều hơn chút. Ben Tek mặc dù mới gia nhập liên minh, nhưng là cái tên này tố chất thân thể quá tốt rồi, thân cao một m 9 cũng nói, trăm mét còn có thể chạy vào 11 giây, thân thể đối kháng cũng rất xuất sắc, có thể dẫn bóng, có thể cướp điểm. Vì lẽ đó GES liền dứt khoát ở đây trên cho hắn có đủ nhiều độ tự do, mà những người khác nhưng là quay chung quanh hắn đến tấn công. Ngược lại trừ hắn ra, những người khác bóng thương đều rất cao. Dù cho là thân vị thay thế bổ sung nội lũ tổ, hắn quan sát năng lực cùng cái nhìn đại của cũng là rất xuất sắc không đúng vậy sẽ không ở Barcelona đội thanh niên bên trong chờ nhiều năm như vậy không thể ở đội chủ lực đứng bước vấp chân cũng không phải thực lực của hắn vấn đề mà là bởi vì Barca đám người kia quá mạnh mẽ bên người có một đám bóng thương cao như vậy Benet bóng thương có cao hay không kỳ thực vấn đề liền không lớn thật giống như cùng một đám đại thần năm bài thời điểm coi như người rất kém cỏi cũng thường thường sẽ bị dễ dàng mà phi cũng chi Benet vẫn không tính là cái gì như cả hắn rất nhanh sẽ hoàn thành rồi một lần làm bóng trước cắm vào mở khi Taji An trực tiếp xúc bóng quả bóng ép sát mặt đất bay ra đường biên ngang dẫn tới trên khán đài sáng hem tần các cổ động viên một trận tiếng thở dài. Cơ Diti ấn này chân làm bóng không sai a. Cỡ lọ giờ ở thay thế bổ sung chỗ ngồi vui cười hớn hở nói. Nước Đức lao tướng mùa giải mới vẫn không có đá một phút thi đấu, có điều hắn cũng không để ý, vốn là hắn rồi cùng đội ngũ tập hợp tương đối chế, gần nhất mới khôi phục hợp luyện không bao lâu, hơn nữa mùa giải trước hắn đá thi đấu không ít, trên Euro cũng đánh không ít thi đấu, đây đối với người khác mà nói có thể không tính cái gì, nhưng là đối với hắn mà nói, đã là không nhỏ tiêu hao. Dù sao hắn đã mãn 34 tuổi, hơn nữa hắn bắt đầu nghề nghiệp vẫn luyện so sánh tương đối muộn khoảng chừng 10 tuổi mới bắt đầu chân chính nghề nghiệp huấn luyện, vì lẽ đó hắn tiến vào giới bóng đá muốn ở 20 tuổi sau đó, đồng thời bởi vì cơ sở trước sau vẫn còn có chút khiếm khuyết, tuy rằng hắn vẫn rất tự hạn chế, nhưng là trạng thái cũng giảm xuống đến khá là nhanh. Vì lẽ đó thiếu đánh một điểm thi đấu, đối với kéo dài nghề nghiệp khác cuộc đời, cũng là rất có ích lợi. Điểm này GESU trước rồi cùng cỡ lọ sở tán đó qua, cỡ lọ sở hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là đá 14 năm nữa cùng, hắn bây giờ cách Ronaldo sáng tạo 15 bóng vượt cuộc ghi bản kỷ lục còn kém một cái, bất luận người nào đều muốn trong lịch sử lưu danh cái nhu cầu này cũng không coi là nhiều quyết đại. cách luật cuộc còn có hai cái mùa giải. cỡ lò sơ gặp hảo hảo huấn luyện cùng thi đấu duy trì trạng thái. jrs cũng sẽ không dùng hắn dùng đến quá hung. cho nên nhìn thấy có người có thể thế thân vị trí của chính mình cũng là một chuyện tốt. hai bên trong trận đấu đôi công tiết tấu bắt đầu nhanh hơn. tại đây dạng đôi công bên trong tối vất vả vĩnh viễn là hậu vệ. hiệp hai trận đấu bắt đầu sau 10 phút. sao em tần lại lần nữa phát động một lần tấn công. ben kết đội vị đến cánh trái. sau đó hắn nhận được mở khi ta jie an bóng nội lì tô bắt đầu đường chéo đổi vị đến trung lộ hấp dẫn đối phương chú ý lực Ben kết trực tiếp lên chân truyền vào trong quả bóng lướt qua trung lộ bay về phía phía sau Boclot đề ra dự định đánh đầu giải lây kết quả hắn đang chạy bên trong không hiểu ra sao trượt tới trong đất không thể đẩy đến quả bóng xếp rau xuyên vào sở Naylorlin đem hắn bỏ sót đến bóng tóm gọn đón rơi xuống quả bóng phát tiểu tướng không chút do dự gối người suy đỉnh Le vừa mới chuyển quá thân đến quả bóng cũng đã bay vào khung thành 3-1 đi bàn sau sở Naylorlin hưng phấn bọt tới bên sân bắt đầu chúc mừng mùa giải trước hắn đánh thi đấu không nhiều cũng không làm sao đi bàn. Cái này ghi bàn đầy đủ để hắn cao hứng vô cùng. G.E.S.U. dùng sức vung vậy một hồi nắm đấm. Tuy rằng ba một vẫn không tính là là phi thường bảo hiểm, nhưng là có thể dẫn trước, đều là một chuyện tốt. Đệ gạ ạ nhưng là căm tức đem bóng đá ra ngoài, thật bất vả cuộc tranh tài này thủ phát, kết quả là liền ném ba bóng, xem ra hắn muốn cướp được vị trí chủ lực, quá khó khăn. Ferguson bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuộc tranh tài này dùng đệ gạ ạ kỳ thực cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Hắn còn không tự đại đến có thể đang đối mặt thắng lợi cấp bậc đội ngũ dùng dự bị thủ môn mức độ trên thực tế là đỡ gỉ ở trong khi huấn luyện ngón tay bị thương, miễn cưỡng ra trận có thể sẽ tăng thêm thương thế. Lúc này mới cử đi để gả ạ. Kết quả bây giờ nhìn lại, cái này nọ tuyển thủ môn không có tác dụng lớn a hơn nữa hiện tại giữa sân vấn đề cũng không nhỏ, cỡ lệ vợ ở giữa sân không chịu nổi sang em tần bước cướp cùng đánh mạnh, đồng thời xỉn dị cả gã vạ tuy rằng rất sinh động, nhưng mà thân thể nguyên nhân dẫn đến hắn không có cách nào rất tốt tổ chức tấn công, chỉ có thể dùng suốt xa đến phát động tấn công, dưới tình huống như vậy rất khó dao động sang em tần hàng phòng thủ chỉ có thể thay đổi người, có điều cũng còn tốt, cái này mùa giải mở ưu dùng người phương diện, vẫn tính là có thể. Ferguson liên tục thay đổi hai người, lão tướng Sở Côn Lỡ thay đổi cỡ lễ ly, hắn đem ở cạnh sau địa phương cầm bóng tổ chức tấn công, hiện tại hắn truyền dài cùng bên trong khoảng cách chuyền bóng phân bóng, đã có chút lớn sư ý tứ, vào lúc này ở tất cả mọi người thể năng giảm xuống tình huống, có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Một cái khác thay đổi người chính là Nani thay đổi xỉn dị cả gã hoa, Nani xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí, Melbet trên đỉnh hàng tiền đạo. Mở đội hình từ 4231 biến thành 442, tăng mạnh tấn công. Tiếp tục bước cước, duy trì chúng ta giữa sân ưu thế. GESU hướng về phía trên sân hô lên, vòng thứ nhất đánh Man City cũng là một lần ba một dẫn trước, kết quả là là bảo thủ một hồi, mạnh mẽ bị Man City ở thời khắc cuối cùng liền tiến vào hai bóng san bằng điểm số, tới tay ba điểm biến thành một phần, cuộc tranh tài này cũng không thể nặng hơn đạo vết xe đổ. Sao em tần các cầu thủ đồng dạng nhớ tới vòng thứ nhất thi đấu? Dù sao cũng là mới trôi qua mười ngày không tới. Trận đấu kia bên trong bọn họ khoảng cách thắng lợi có thể nói là tương đương tiếp cận, thậm chí có thể nói là đưa tay liền có thể bắt được. Thời khắc cuối cùng nhưng biến thành một phần. Jesu không có ở trên sân huấn luyện lớn đến mức nào thành măng quá bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng trong lòng rõ ràng, chính mình ở đoạn thời gian đó bên trong, sát thực biểu hiện là có chút kém, ít nhất cũng vẫn là tạm đi sự chú ý, không có kiên trì tới cùng. Nếu như sang em tần mục tiêu chỉ là bốn vị trí đầu lời nói, trình độ như thế này mất mặt là có thể tiếp thu, nhưng mà muốn bắt được quảng quân, liền nhất định phải phòng ngừa như vậy mất điểm. Đạo lý này, không cần Jesu cường điệu, bọn họ đều hiểu. Trước 199 Ferguson chiến thuật điều chỉnh trương 199 Ferguson chiến thuật điều chỉnh MU thay đổi người không nghi ngờ chút nào là phải tăng cường tấn công có điều gìSU nhưng không có đội vã thay đổi người trên sân cầu thủ chạy năng lực cũng không có giảm xuống hơn nữa bọn họ thể năng cũng đều rất tốt dưới tình huống như vậy không cần phải gấp gấp thay đổi người có thể khỏe mạnh quan sát một chút vì sau 3 ngày thi đấu sao em tầng 4 là đã thay phiên vài tên chủ lực hiện tại lại đổi chủ lực người nói toàn bộ đội ngũ thực lực có thể sẽ giảm xuống không ít thay đổi người sau khi MU tấn công bắt đầu trở nên càng thêm trực tiếp một ít Cố gắng giúp đỡ hấp dẫn hỏa lực, Vantercy chạy càng thêm lơ lửng không cố định, có điều sang hem tấn các hậu vệ bốn là không muốn theo hắn chạy, đều lấy khu vực phòng thủ làm chủ. Ozaman đi theo mấy lần sau khi phát hiện là công việc vô ích, vì lẽ đó cũng bắt đầu lấy khu vực phòng thủ làm chủ. Có điều si loại này đặc điểm cũng coi như phần độc nhất, hắn kỳ thực kỹ thuật rất tốt, có điều cầm bóng nhưng không nhiều, lấy kỹ thuật của hắn đặc điểm, hẳn là làm một cái có thể cầm bóng kéo toàn đội tấn công hạt nhân cầu thủ, kết quả hắn nhưng ở một cái thuần túy xạ thủ trên đường càng chạy càng xa, trái lại đi ra thuộc về mình một mấy trời. Chạy, tiếp ứng, tiếp bóng sau sút bóng số lượng lớn ghi bàn báo lại đội ngũ của chính mình, mà biểu hiện của hắn cũng xứng được với đội ngũ cho hắn chống đỡ. Sợ côn lở lên sân sau không lâu sẽ đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, quả bóng ép sát mặt đất bay đến bên trong vùng cấm bantercy dưới chân, bantercy ngay lập tức lên chân sút bóng, Ford zahr giữ chậm một bước, có điều na vắt chạm vị rất tốt, đem bóng thiếu thua. Thấy không, hắn động tác gặp nhanh nửa nhịp, vì lẽ đó chú ý tới điểm này, liền có thể rất tốt quấy giày một hồi. Ford đối với mình hợp ta nói, Otak Mendigu, lúc này hắn cũng phán đoán ra được có điều vang tơ si mấy năm qua có thể đi vào nhiều như vậy bóng, không phải là chỉ dựa vào suất bóng tiết tấu nhanh nửa nhịp. Sao em tần đón lấy tấn công chịu đến một chút quấy dầy, sờ côn lờ tới sau khi, hắn năng lực phòng ngự mặc dù bình thường, nhưng là nhiều năm như vậy tích lũy lại đến ánh mắt và năng lực phán đoán vẫn là rất xuất sắc. Có hắn ở giữa sân trạm vị cùng chặt lại, Sao thêm tần từ trung lộ khởi sướng tấn công, chịu đến không nhỏ quấy dầy. Hai bên ở đôi công tình huống, bốn là này tiêu đối phương trưởng. Sao thêm tần tấn công yếu đi, mở tấn công, dĩ nhiên là mánh lên. lên. Nani ở đường biên bắt đầu mạnh mẽ đột phá, cỡ đi đến quấy giày hắn. Nani lần này không có mạnh mẽ nhất định phải chính mình sút bóng, đem bóng chụp sau khi trở về, hắn nhấc chân liền đem bóng chuyển vào vùng cấm. Nhìn thấy Vandersi chuẩn bị tiếp bóng, Otamendi lập tức liền sớm nhấc chân chuẩn bị quái giày. Vandersi nhưng đem bóng ngừng lại, sau đó đột nhiên mạnh mẽ xoay người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Otamendi bị Vandersi cho lung lay quá khứ. Đội vàng bên dưới hắn đặt chân chặt lại, nhưng vừa vặn vấp ngã xoay người Vandersi, cho tay chính tiếng còi lập tức liền vang lên. Hắn chạy vào vùng cấm, ngón tay hướng về chấm phạt đền, đồng thời còn theo lên Otamendi. Đối với hắn đưa ra một tấm thẻ vàng. Ô ta men đi có chút sốt ruột, hắn đang chuẩn bị đi đến tranh luận cái gì, lại bị linh gắt một cái cho kéo dài. Fonter thì lại đi lên phía trước, vẻ mặt ôn hòa đối với trọng tài nói, hắn là phạm vi, nhưng là động tác cũng không lớn. An thể có phải hay không, có chút nghiêm khắc. Hắn gần như là cái cuối cùng cầu thủ phong ngự, nếu như không phải là bởi vì hắn không phải ác ý động tác lời nói, ta thậm chí cũng có thể đưa ra thẻ đỏ. Trọng tài chính trả lời nói, nhún vai một cái, sau đó lui trở lại, hắn lời này chỉ là nhắc nhở trọng tài chính cái này phán phạt có chút nghiêm khắc, coi như trọng tài chính không thừa nhận, đón lấy cũng sẽ bù một điểm. Đây chính là kinh nghiệm. Vanteri tự mình đến chủ phạt cái này Venanti. Hắn đánh bắn sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, đường vòng cung xảo quyệt, nhưng mà cái này Venanti hắn nhưng không thể đánh cho cỡ nào xảo quyệt. Navas phán đoán chuẩn xác, một cái bay người đổ người, đem bóng hiểm hiểm nhào đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên sau hem tần cấp cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. Ừ ừ ừ. Navas đập ra Vanteri Venanti. Này thật đúng là Vanteri cuộc tranh tài này biểu hiện rất tốt, hắn tuyệt đối không nên bởi vì cái này Venanti không tiến tới tâm thái mất cân bằng à? Navas đối với khán đài vùng vẩy nắm đấm vào lúc này Costa ca người tự tin 100% ở xác em tuần này mấy cái mùa giải hắn đã hoàn toàn thích đứng châu Âu thi đấu tiếp đấu điều này cũng làm cho hắn ở đây trên có vẻ càng thêm tự tin có điều rất hiển nhiên chính là Vantersi loại này đỉnh cấp xạ thủ sẽ không bởi vì một lần như vậy sai lầm mà mất đi tự tin cùng đấu trí hắn không phải 20 tuổi ra mặt tuổi gần 30 tuổi hắn đã hoàn toàn chín tuổi sau đó 10 phút bên trong Vantersi biểu hiện bắt đầu trở nên càng thêm sinh động M.U. tấn công cũng càng ngày càng mạnh lên, lên nhìn thấy Belvet ở trung lộ thật giống không đưa đến tác dụng gì Ferguson quả đoán dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn, Tricharito lên sân, thay đổi giao Cứ như vậy, MU ở trên hàng tiền đạo chính là hai cái tiêu chuẩn xạ thủ. Điều này làm cho sang em tần phòng thủ bắt đầu trở nên vất vả lên. Tricharito cũng là loại kia hầu như không thế nào cùng đối thủ dây dưa, thông qua chạy chỗ đến tốt điểm, rất xuất sắc xạ thủ. Như vậy xạ thủ vừa đến hai cái, phòng thủ hậu vệ cũng rất dễ dàng đau đầu. Không thể không nói, Ferguson chiến thuật điều chỉnh năng lực đúng là đỉnh cấp. Nếu ở chính diện không mở ra cục diện, ở trung lộ ở hạ phòng, như vậy liền triệt để đem thi đấu phóng tới hai cánh. Phong tơi ở bên trong vùng cấm giải quyết vấn đề. Đây là không thể làm gì bên dưới duy nhất phương pháp tương tự cũng là MU duy nhất có thể có cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp. Chỉ có thể tiếp tục duy trì tấn công. JSU -E yên lặng ở trong lòng nghĩ. Vừa nãy sang em tần ưu thế ở chỗ bọn họ giữa sân áp chế lại đối phương. Sau đó từ hai cánh không ngừng đột phá MU đối lập bạc được hai cái hậu vệ cánh vị trí. Sau đó mới đạt được ba cái đi bàn. Mà hiện tại MU bắt đầu tăng mạnh đường biên tấn công. Như vậy liền đem sang em hai cái đường biên cho áp chế trở lại. William bên kia cũng còn tốt. tổ thì đã bắt đầu bị đối phương chế trụ. Ngay ở DSS nghĩ có muốn hay không dùng đem rồ gợi gợi thay đổi lối tổ thời điểm, mở U liền đi bàn. Nani lại lần nữa đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, phép lén đệt ở phía trước hư lắp một súng, hấp dẫn Otamendi sự chú ý, quả bóng bay đến phía sau, từ vừa nãy bắt đầu thì có chút chậm mặc Vanterzee xuất hiện ở quả bóng điểm đến, sau đó túi người xung đỉnh. Lukezo so qué giày chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Hà Lan hoàn thành sút bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc gần, Navas bay người nào tới cũng có vẻ chậm một bước. Ghi bản sau van cũng không có chúc mừng, mà là cấp tốc xông về phía trước, mỏ ra quả bóng hướng phía sau chạy. Một cái vô cùng khắc vọng vinh dự đỉnh cấp sát thủ. Bột phát ra đấu trí, đều là rất kinh người. ZESU nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện, hiện tại đã là toàn trưởng thi đấu phút thứ 79, dẫn trước một cái bóng, có thể không tính bảo hiểm. Tiếp tục tấn công, không muốn bảo thủ. ZESU hướng về phía trên sân hô lên. Sau đó hắn cũng liền thay đổi hai người, dêm rổ vừa ý gờ thay đổi nối lì tổ. Sau đó cỡ lọ sợ thay đổi Benet, Benet tuy rằng thể năng vẫn là rất tốt, có điều cuộc tranh tài này hắn nhưng là một khắc đều không đình chỉ quá chạy trốn, JESS cũng sợ người mới này chạy đủ. Chương 200, thật là khiến người ta chờ mong chương 200, thật là khiến người ta chờ mong có điều cùng Ferguson vừa nãy thay đổi người lập tức rõ ràng so ra, JESS lần nãy thay đổi người liền có vẻ hơi không đúng lúc. Ferguson thay đổi người mang đến một cái penalty, một cái vi phạm, tuy rằng cái kia penalty không tiến bảo, nhưng là hắn thay đổi người, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Mà JESS thay đổi người sau khi 5 phút đồng hồ Nani đột phá sáng tạo một tình huống bất góc, Sercone lở mở ra phạt góc, Vanterci ở phía trước hất đầu cơm môn, quả bóng ba độ vào lưới. Google goo goo goo. Robin Vanterci, vĩ đại xạ thủ. Hát chít. Quá kinh người, sao Hampton ở hai bóng dẫn trước tình huống bị mở tỷ số san bằng. Hiện tại là toàn trường thi đấu phút thứ 84, sao Hampton gặp lại một lần nữa để thắng lợi từ trong tay mình chổ sao? Bình luận viên sắp điên rồi như thế cao giọng hò hét lên, hắn xác thực quá kích động, ở thua hai bàn tình huống, ở bắn ném bên penalty tình huống, Vanterci vẫn như cũ liền tiến vào hai bóng trình diễn hất chi mạnh mẽ đem mở ưu từ vũng bùn bên trong lại kéo ra ngoài. đây là cái gì dạng biểu hiện, cái gì gọi là thiên thần hạ phàm, đây chính là thiên thần hạ phàm. ở Zona Nô chuyển nhượng rời đi. Juni không cách nào ra trận tình huống, phạm đại tướng quân thành bọn họ tân trụ cột. Sao em tần các cổ động viên một bên phát sinh to lớn tiếng sụt, một bên ở trong lòng chua, chúng ta lúc nào có thể có như vậy đỉnh cấp xạ thủ a. Benke cố nhiên cũng là ba vòng tiến vào ba cái bóng, nhưng là hắn cũng không giống như là như vậy cầu thủ a. ở sau em các cổ động viên tiếng thở dài bên trong. JESU dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn, Vai đồ lên sân, thay đổi mạ tùy đi, tiếp tục tăng mạnh tấn công, áp chế lại bọn họ. Đừng quên, thi đấu còn chưa kết thúc. JESU hướng về phía trong sân hô to lên. Ferguson sân rất xa nhìn JESU một ánh mắt, kỳ thực cái này cũng là hắn thưởng thức JESU nguyên nhân. Vào lúc này, rất nhiều huấn luyện viên trưởng gặp không biết làm sao, hoặc là nói là hoàn toàn không biết nên làm sao đi làm. Nhưng mà JESU nhưng rất kiên định, tâm lý của hắn tố chất, vào lúc này được triệt để thể hiện. kỹ thực này cũng không phải JESU bật học sau kết quả. Hắn muốn là cá tính cách rất kiên nghị người, tôi gọi luôn vui lòng, điểm thành tiểu cửa hàng bên trong cũng có thể cho hắn cung cấp các loại chiến thuật năng lực, năng lực phán đoán, quyết đoán năng lực. Nhưng là loại tính cách này trên tiên nghị, nhưng là trời sinh. Huấn luyện viên trưởng không loạn thời điểm, cầu thủ thường thường thì sẽ không loạn. Đạo lý này đặt ở bất cứ lúc nào đều áp dụng. Vì lẽ đó sang tần cấp tốc phát động tấn công. Chúng ta tuy rằng bị san bằng tỷ số, nhưng là hiệp 2 cũng là so với các ngươi thiếu tiến vào hai cái bóng mà thôi. Hơn nữa các ngươi hai cái bóng còn là có không nhỏ vận khí nhân tố. Các ngươi có thể đi vào siêu phẩm chúng ta liền tiến vào không được sao? Zemo lừa ý rất nhanh sẽ dùng một cước ngang ngược vô lý xuất xa để đệ gã bị ép làm ra cứu thua. Hắn rất chật vật mới đưa bóng cản đi ra ngoài vài điểm truyền dài dài bơi. Cẩn thận hắn xuất xa. Ferguson ở đây xuống đồng dạng lớn tiếng hô lên. Vào lúc này dễ dàng nhất mang đến sự không chắc chắn chính là Zemo lừa ý loại này có năng lực đánh ra siêu phẩm cầu thủ. Hơn nữa hắn loại kia điển hình nam mỹ cầu thủ hoa lệ kỹ xảo, ở MU hàng phòng thủ thể năng phổ biến giảm xuống tình huống cũng là có thể mang đến to lớn lượng sát thương. MU bắt đầu tăng mạnh trung lộ phòng thủ có điều sang em tần hai cái giữa sân đều có không tầm thường đột phá kỹ thuật thậm chí mới vừa thay thế bổ sung lên sân vai đồ cũng là như vậy. ở ba cái kỹ thuật hình cầu thủ không ngừng dẫn bóng đột phá bên dưới mở ưu hàng phòng thủ cũng bắt đầu chậm rãi buông lòng rồi lên. thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn james rổ đội y lại lần nữa ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng. kajip cùng ferdina đồng thời vây quanh đi đến james rổ vừa gơ, nhưng đưa ra một cái truyền thẳng trước cắm vào kiến tạo lu đem chính mình tốc độ cực nhanh phát huy đến vô cùng nhẫn sau đó thông qua tốc độ của chính mình vọt qua ra phòng thủ. ra mới vừa xoay người lại. Lukeso cũng đã ở bên trong vùng cấm nhận được zem rồ hụ gờ chuyền thẳng. Dứ gạ gạa xoay người, vài địch cũng đánh tới, Lukeso nhưng không hề do dự chút nào, ở tiếp bóng trong nháy mắt đó, liền nhấc chân đem bóng dùng sức bắn ra ngoài. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc gần. Bóng vào. Lukeso, mới có 17 tuổi tiểu tướng, ở trận này then chốt thi đấu bên trong kính dâng tuyệt sát. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng là này đã là hắn ở sang hem toàn đội chủ lực cái thứ hai mùa giải, mùa giải trước hắn ở các hạng thi đấu bên trong ra trận 10 một lần, cái này mùa giải thì lại ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong thu được thủ phát xem ra Jesu lại một lần ở sang tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong phát hiện tân của cải. đi bàn sau Luke so hưng phấn vọt tới bên sân, sau đó cùng Jesu chăm chú ôm ấp. bên cạnh chạm bờ nhìn ra có chút mệt ít mắt, hắn so với Luke so còn muốn lớn hơn nửa tuổi. Luke so đã ở trọng yếu thi đấu bên trong ló mặt, hắn ra trận số lần còn là rất ít đây. có điều cũng bình thường, sao em tần trung vệ tổ hợp đều là rất vững chắc, mùa giải trước phò an cùng lộ rèn hầu như đánh đầy sở lưu thi đấu, cho hắn ra trận thời gian cũng chỉ có một ít rắc rối thời gian. cái này mùa giải đi rồi lộ rèn. Nhưng đến rồi Otamendi, cái này cũng là cái xuất sắc trung vệ, hắn muốn đánh thi đấu, tựa hồ còn cần chờ đây. Có điều hắn còn trẻ, Shaw so là khoảng cách 17 tuổi còn có thời gian 2 tháng, hắn nhưng là mới vừa tròn 17 tuổi, có nhiều thời gian để hắn đến các loại. Cung đội chủ lực huấn luyện chung, hắn cũng cảm thấy mình tiến bộ đến rất nhanh. Ở sanghem tấn các cổ động viên điên cùng tiếng reo hò bên trong, Ferguson có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình thật vất vả điều chỉnh san bằng tỷ số, kết quả sanghem tấn vẫn là ở cuối cùng hoàn thành rồi tuyệt sát. Phong thủ cùng giữa sân bị động, tạo thành kết quả như thế. Ở còn lại bù giờ giai đoạn thời gian trong, M.U. khởi sướng cuối cùng phản công, vẫn như cũ không thể đạt được đi bàn. Cuối cùng điểm số là 43, sao Hempton ở sân nhà đánh bại đối thủ, để M.U. bắt đầu sau thắng liên tiếp, thành một nước. Rất cao hứng có thể đánh bại M.U. Nói thật sao Hempton mùa giải trước đối với đội mạnh biểu hiện cũng không phải quá tốt, điều này cũng vẫn là ta một cái tiếp đối, cái này mùa giải liên tục đụng tới Man City cùng M.U., chúng ta biểu hiện cùng mùa giải trước so ra tiến bộ rất nhiều, đây là một cái để ta cảm thấy đến phi thường vui mừng sự tình. Ta rất tôn kính Sir Ferguson hiệp sĩ, nhưng là tôn kính một cái huấn luyện viên trưởng biện pháp tốt nhất chính là cùng hắn đá với thời điểm đem hết toàn lực. Jesse ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, Ferguson thì lại có vẻ rất bất đắc dĩ, hắn biểu thị cầu thủ đã rất nỗ lực, nhưng là Juni cùng ghi người bị thương thiếu trận là một cái rất khó bù đắp tổn thất, có điều nếu chuyện này phát sinh, chính mình cũng sẽ khỏe mạnh tiếp thu nó, giải đấu mới bắt đầu, MU vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu đối với quán quân theo đuổi khát vọng. Một dàn một trẻ hai cái huấn luyện viên trưởng lời nói đều tựa hồ rất ôn hòa, nhưng là ai cũng có thể nghe được bọn họ trong giọng nói phong mang. Cái này mùa giải giải đấu tranh cướp, sẽ là sang em tần cùng M.U. trong lúc đó sao? Thật là khiến người ta chờ mong a Một tên phóng viên ở chính mình trong chuyên mục nói. chương 201, người trẻ tuổi nên tiêu căng chương 201, người trẻ tuổi nên tiêu căng sang em tần sân nhà đánh bại M.U. cố nhiên khiến người ta cảm thấy rất là giật mình, có điều nhưng không có ai cho rằng đây là thay đổi chiều đại bắt đầu. Dù sao sang em tần thực lực hiện tại tuy rằng rất tốt, nhưng là phải nói có thể ở beat 6 giới áp chế bắt được giải đấu quán quân, vẫn còn có chút khiến người ta cảm thấy đến khó mà tin nổi năm đó nổ tí ngạm phỏ dẹt có thể sáng tạo kỳ tích nói trắng ra cũng là bởi vì khi đó hình lần đỉnh cấp giải đấu bá chủ cũng chỉ có một Liverpool, và và bun biểu hiện không tốt thời điểm không có cái khắc cường hào ác bá đi ra chiến bãi hơn nữa khi đó hình lần đội bóng thực lực ở châu âu xem như là đỉnh cấp cũng có rất nhiều đội bóng đột nhiên trở nên rất xuất sắc đạt được tốt thành tích nổ tí ngạm vỏ dẹt là một cái aston villa cũng là một cái những thứ này đều là ở hình lần không tính cao cấp nhất đội mạnh nhưng bắt được trang diolit cái lộ tẩy tình huống cũng gần như vừa vặn đụng tới bờ một cái thời kỳ suy bại Leverkusen.man mở gì mện các đội ngũ cũng không được. Mà hiện tại tờ Giờ Mi ở Lít, có thể đi vào trang Ti On tứ kết đội ngũ thì có 5, 6 chi, muốn hy vọng bọn họ tập thể không được, vậy cũng quá khó khăn. Hơn nữa M.U trước đây không phải không bại bởi quá đối thủ, mùa giải trước còn bị Man City đánh cái 6 một đây, cuối cùng đây. Nếu không là vận khí vấn đề, cười đến cuối cùng, còn có thể là M.U. Đây chính là M.U mà tính, Ferguson cho M.U mang đến mà tính. Có điều sang em tần các cổ động viên nhưng không có nhiều trở mong cái gì, mà là bắt đầu vô cùng chờ mong đón lấy trang đ Sao Hemtần thành tựu mua giải trước giải đấu thứ ba, bắt được Trang Dion lit tư cách dự thi. Cái này thứ ba cũng làm cho Sao Hemtần các cổ động viên cảm thấy đến tương đương vui mừng, bởi vì Chelsea mùa giải trước chỉ là đỡ giờ mi ở League thứ 8, bọn họ bắt được Trang Dion lit quân, như vậy liền sẽ chiếm cứ một cái Trang Dion lit tiêu chuẩn. Cứ như vậy, bắt được thứ tư mùa vừa, liền rất thê thảm mất đi tham gia Trang Dion lit tư cách. Nói đến cũng thật là khiến người ta quốc lệ liều mạng một cái mùa giải, nhưng bởi vì nguyên nhân này mà mất đi tư cách dự thi. Nếu như Sao Hemtần mùa giải trước không cẩn thận một điểm cho rằng bắt được thứ tư là được. Như vậy hiện tại khóc chính là sao em Có điều thành tựu lần thứ nhất tham gia trang tỷ on đội bóng, sao em điểm cũng không phải toan nhất. Dù sao bọn họ trước liền cầm hai lần úe fha ở roba lit quân. Dựa vào cái này, bọn họ điểm chen vào bậc thứ hai thứ đội ngũ. Đây đối với một nhánh tân quân tới nói, nên tính là khá là có lợi một chuyện. Khó nói, ta cảm thấy đến UEFA sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Zsú đang bay về phía monaco trên máy bay nói với vợ neo ly. Vợ neo ly rất là căng thẳng, thật nói như vậy. Áp lực quá to lớn lần này bậc thứ ba thứ trong đội ngũ có Azad, dù bên tú bậc thứ tư thứ trong đội ngũ lại có ba sensor mẩn cùng đắp này bạn nhất phải cho chúng ta đến cái bảng tử thần vậy thì liệu một phen bảng tử thần mà đều là cần trải qua một hồi jesu có chút hơi nói vớ vẹo lì xương sở không biết do tại sao jesu bình tĩnh như thế có điều ngấm lại cũng là thoải mái cùng lắm là bị đào thải mà nhìn man city tham gia champions league đã đến mấy năm hàng năm bảng tử thần hàng năm bị đào thải thậm chí có lúc uefa ở đâu đều đánh không được người ta không cũng kiên cường sống sót sao Lại nói, chỉ cần đánh 6 tràng vòng bảng thi đấu, tiền thưởng chia làm cái gì, cũng đã so sánh với mùa giải bắt được UEFA ở Europa Paris muôn cao, có thể tham gia trang thi on League còn có cái gì không vừa lòng. Vì lẽ đó có lúc người chỉ sợ so sánh, một đôi so với Man City tình huống, bở nẻo lì liền cảm thấy, coi như là phân ở một cái bảng tử thần, hắn cũng không để ý. Đi đến Monaco sau khi, GESU sắp xếp các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, có thể đi sòng bạc vui đùa một chút, có điều trước 12 giờ nhất định phải trở về, sau đó liền mang theo bở nẻo lì đi đi đến rút thăm khách sạn Đến khách sạn sau khi, JSSU đầu tiên là bày ra tư thế cho các ký giả vỗ một làn sóng, liên tục bắt được USFA ở Royal Palace quân sau khi, JSSU đã không phải bón gì điều, hắn tiếng tâm cũng không nhỏ, vì lẽ đó cũng lưu sát các ký giả không ít của phim. JSSU vấn luyện viên, xin hỏi ngươi kết nối hạ xuống trang tí Only rút thăm nghi thức thấy thế nào? Có phóng viên cao giọng hô. Không cái gì cái nhịn, đánh vào cái gì bằng bảng, chúng ta đều phải cố gắng đá. Nếu như đánh vào một cái thực lực khá là bình quân đội ngũ, chúng ta muốn nỗ lực ra biên, đánh vào một cái đều là đội mạnh đội ngũ chúng ta cũng phải nỗ lực ra biên. Có điều sang em tần mạnh mẽ là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chúng ta có lòng tin ở bất kỳ trong tiểu tổ đều đạt được ra biên tiêu chuẩn. Jesu tự tin nói. Là một cái còn trẻ đắc trí huấn luyện biến trường. Jesu nói chuyện như vậy, đương nhiên không có vấn đề gì. Trên thực tế rất nhiều phóng viên trái lại cảm thấy đến Jesu bình thường có chút quá biết điều. Người trẻ tuổi liền nên tiêu căng, liền nên tùy tiện. Sau đó cùng những người các tiền bối nhiều xé xé. Tỷ như hôm nay mắng mắng cơ ngày mai phun phun mega, cái kia nhiều náo nhiệt. G.E.S.U đương nhiên sẽ không như thế đốc bảo hộ chính mình đội bóng, chế tạo người mình thiết, cái này đều rất bình thường, nhưng là vô duyên vô cớ đi phun đồng hành, vậy thì xem chó điên như thế, hắn nhưng là phải xuất lĩnh một nhánh nhân nghĩa chi sư chủ xoài A. Mang theo nụ cười hòa ái, GESU đi vào hội trường, sau đó cùng chính mình người quen biết chào hỏi, hắn đầu tiên là cùng Ferguson hỏi thăm một chút, sau đó đi cùng Mancini hỏi thăm một chút. Cùng Manchester song hùng huấn luyện biển trưởng hắn đều có thể như thế quen thuộc, cũng coi như là bản lãnh của hắn. Châu Âu trên sàn thi đấu cái khác danh soái hắn nhận thức không nhiều. Dù sao danh soái rất ít gặp mang đội đánh ú ES ở Real Madrid. Tốt nhất huấn luyện biên trưởng đều tập trung tại bên trong Trang Diolit. Điểm này ai cũng biết. Có điều Guardiola đúng là rất nhiệt tình lại đây cùng Jesu hỏi thăm một chút. Cái này mùa giải cũng là Guardiola ở ba ca cái cuối cùng mùa giải. Điểm này đã không phải tin mới gì. Tựa cao ngươi có thể khắp nơi chạy, đời ta coi như là ở sao em tận. thở dài. Guardiola thấy một người. -E hiện tại cái này loại trạng thái có thể nói là sở hữu huấn luyện biên trưởng đều hy vọng được. Hắn nhưng ở đây trong bước. Thật sự phải gặp xét đánh a. Các người 3K là bậc thứ nhất thứ đội ngũ, rút tham phòng trường cũng sẽ không kém, cơ sẽ không đem chúng ta cùng các ngươi phân ở một vòng bằng đi. GESU có chút sốt xong nói, Gadio la nuốt bay một cái, hẳn là sẽ không, có điều các ngươi nếu như tiến vào vòng cỡ ao, đúng là có khả năng cùng chúng ta đối với, dù sao cái này mùa giải Arsenal không tham gia Champions League thi đấu. GESU nở nụ cười, Arsenal gần nhất mấy cái mùa giải quá thảm, không phải đá 3K chính là đá bay Bayern, nói chung đều là tiến vào thập lục cường coi như đá chân. Cái này mùa giải liên trang Tionlist đều không có giết đi vào, xem ra Arsenal những ngày kế tiếp cũng sẽ không quá dễ chịu. Hàn Nguyên vài câu sau khi GESU an vị hạ xuống, chờ rút thăm nghi thức bắt đầu. Đối với rút thăm kết quả, hắn sát thực không quá to lớn ý nghĩ, nhắm vào người mới là nhắm vào người mới, nhưng là sao hem tần một cái đội bóng nhỏ, cũng không đệm tiền cái gì, UEFA không đến nỗi như vậy thật lòng đến áp chế bọn họ. Nhưng mà rất nhanh GESU liền biết, ở bất kỳ thời điểm cũng không muốn quá lạc quan, không muốn đánh giá cao UEFA đám quan viên tiết tấu cùng thú vị. Chương 202 Jesu nhổ nước bọt chương 202, trăm -e nhổ nước bọt làm nhận thưởng khách quý rót giờ hẹn đem bậc thứ nhất thứ đội ngũ Diêu cùng bậc thứ tư thứ đội ngũ Dodman đánh vào một vòng bảng thời điểm. Jesu suýt chút nữa bật cười. Ai cũng biết Dodman cái này vẫn Quán quân thành tựu bậc thứ tư thứ đội ngũ khẳng định là cái này mùa giải trang League đại biến mấy. Kết quả là cho Diêu, điều này cũng thực sự là. Rất nhanh, Mẹ lại rút ra á rất ném tới này vòng bảng bên trong. Lần này ai cũng biết, này vòng bảng khẳng định là bảng tử thần. Lúc này Jesu bắt đầu có một ít linh cảm không lành. Mẹ cái gà sẽ không đem chúng ta đánh vào này vòng bảng bên trong chứ? Không đúng, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là đem Man City ném tới cái này bảng tự thần. Jesu ở trong lòng tính toán. rất hiển nhiên, liền ngay cả Man City cũng là nghĩ như vậy, này từ hắn căng thẳng vẻ mặt có thể thấy được. sau đó bậc thứ hai thứ đội ngũ là người Hà Lan Guylit ở đánh, ở hắn đánh vào bảng dê thời điểm, tất cả mọi người đều yên tĩnh hạ xuống. bảng dê chính là đã có riêu, A Jack cùng đột cái kia vào bảng. Guylit cầm lấy một cái bóng, sau đó mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy, hắn liếc mắt nhìn, sau đó nói một câu. Zsu -E cảm thấy đến một cái sét đánh ở trên đỉnh đầu chính mình. Sao em bình tĩnh nói. Trong sân đồ nào? Man quay đầu giật mình nhìn Zsu, -E trong mắt lại là giật mình lại là đáp ý. Man City rốt cục thoát khỏi bảng tử thần sao? Trên thực tế cũng là như vậy. Man City đón lấy bị đánh tiến vào bảng B. Này vòng bảng mặc kệ là một kéo lì ở, tố liềm thì ạ cổ vẫn là sơ cốt không bốn đều chỉ có thể coi là phổ thông đội ngũ. Mẹ kiếp, loại này vòng bảng hẳn là cho ta. UEFA các ngươi có phải là lầm? Chúng ta Sao Hempton nhưng là lương dân a. Ze ở trong lòng điên cuồng hò hét, có điều trên mặt hắn nhưng không chút biến sắc, giải thích hắn hiện tại dưỡng khí công phu cũng khá. Mujinho suất lĩnh Rio, lâu năm đội mạnh Ajax, Klopp suất lĩnh Dortmund. Dortmund ở trên mùa giải lẽ nào Bundesliga quan quân, áp chế gắt gao ở Bayern, mà Rio lại được ở Mujinho suất lĩnh dưới bắt được trước nay chưa từng có 100 điểm, áp chế lại 3 ca bắt được giải đấu quan quân, Ajax không cần phải nói, mới vừa khôi phục hùng phong bọn họ cũng bắt được ý lệ Đỉ Vĩ dị quan quân. Vì lẽ đó ngươi nói đem chúng ta một cái tờ giờ Mi ở lịch thứ ba vực nơi này làm gì? Nên để Man City đến A Giờ gi ở ở La Liga Bundesliga Ý để đi vị gì quán quân từng đôi chém giết, thật kích thích. UEFA thật sẽ không sắp xếp. Ở quay chụp toàn bộ sau khi kết thúc, JESS đối với Ferguson đoán giận, bên cạnh đang chuẩn bị tới an ủi hai câu Mancini suýt chút nữa ngã thẳng xuống mặt đất. Ta nói, ngươi tiến vào bảng tử thần, đã nghĩ để chúng ta đi vào, có phải là quá đáng điểm. Chúng ta Man City trước đã rất thẳng A. Mancini nói, ta chính là nói một chút, lại nói, ngươi không cảm thấy bốn cái quán quân phân ở một bảng bảng, càng có mảnh lưới sao? JESS nói, ngược lại cũng đúng là Mancini không tự giác gật đầu, sau đó hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, cái gì mánh lưới, lẽ nào để chúng ta hàng năm nhiều như vậy tập trung vào, đều chỉ có tiếng cái trang đi on vòng bảng thi đấu sau. GESU cười hì hì, lúc này kỳ thực hắn đã bình tĩnh lại, rút thăm kết quả ra đều đi ra, không chấp nhận còn có thể làm gì đây. Lại nói, coi như là cùng những này đội mạnh ở một vòng bảng bên trong, GESU cũng cảm thấy đội ngũ của chính mình không phải là không có sức đánh một trận. Diêu là rất mạnh, đọt cũng rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không phải quả hứng làm, thật nắm. Azad, phép sao? có điều Jesu hiện tại đúng là thật muốn muốn tại trên người A gấp nhiều năm phần, cũng may này vòng bảng chiếm cứ một cái đối lập vị trí có lợi. đương nhiên, thiết tưởng cũng chỉ là thiết tưởng, có thể làm được hay không, lại là một chuyện khác. ra khách sạn sau khi nhận được tin tức các ký giả cùng nhau tiến lên, bắt đầu truy hỏi Jesu có cái gì cảm tưởng. không cái gì cảm tưởng, dẫn đội tham gia trang League thời điểm ta đã nghĩ quá một ngày này, hơn nữa điều này cũng rất kích thích, đem chúng ta cùng ba chi giải đấu quán quân đội ngũ phân cùng nhau, giải thích UEFA cho là chúng ta cũng là quán quân cấp bậc nhà giàu, cái này tán dương chúng ta sang em tuần tiếp nhận rồi. Jesu ở khách sạn ở ngoài chân thành mà nói, mai cho đến tán gẫu đến gần đủ rồi mới phất tay rời đi, đầy đủ thể hiện rồi một cái huấn luyện viên trưởng khí lượng. Mai cho đến cùng bờ mèo lì sau khi lên xe, Jesu mới vung tới hắn nở nụ cười. Mẹ trứng, UEFA thực sự là không cho mặt mũi. Sau đó có cơ hội đến mạnh mẽ trả thù một hồi. Jesu nói, UEFA không sợ trả thù. Bờ mèo lì yếu yếu nói, đúng đấy, phiền phức, đám gia hỏa này chính là yêu thích làm việc mà thôi, cũng không thể nói bọn họ chính là nhằm vào ta. hết cách rồi từng cuộc một tiếp tục đấu đi. Có điều đón lấy một hồi thi đấu, nói cho các cầu thủ, cho ta hào hào đá, để mọi người nhìn cái gì gọi là châu Âu toàn quân. Jesu nói, lì ở trong lòng yên lặng vì là Chelsea mặc nghiệm một hồi. Có điều Chelsea trên lý thuyết không cần mặc nghiệm, bọn họ cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng thu hoạch mã dĩn, há giận Ca, này đều là tuổi trẻ xuất sắc công kích thủ, đặc biệt là há dợn, tên này bẹn trùng cầu thủ bị sở hữu truyền thông đều xem trọng, hắn cũng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Nhưng là Jesu vẫn như cũ cảm thấy thôi, cái này mùa hè Chelsea chuyển nhượng, phi thường gây bo. Bọn họ kỳ thực rất giống hai cái mùa giải trước Inter Milan, đều là một đám lao tướng ở tinh thần ủng hộ, hoàn thành rồi một cái to lớn kỳ tích. Nhưng là Inter Milan dẫm vào vết xe đổ ở nơi đó, Chelsea lại không hào hào hợp tập. Inter Milan lúc đó chủ yếu là bởi vì không tiền, bọn gì ở tỷ đã không tiền, vì lẽ đó mặc kệ là Mazzeno hay là Cucui, bọn họ đều có cơ hội tiến cử, nhưng đều bởi vì tiền nguyên nhân không có tiến cử, cho tới chỉ có thể tiếp tục dùng lao tướng môn. Chủ lực của Chelsea đội hình lao hóa vấn đề so với Inter Milan nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng là bọn họ tuy rằng mua ba cái người mới nhưng đều là hàng tấn công trên đã rõ ràng lão hóa hàng phòng thủ, bọn họ vẫn như cũ không có cải thiện. Jesu nói với vợ Neally. Này ngược lại là bọn họ bên trong hậu trưởng vẫn là những người kia, Ivanovic, David Luiz, Kessi, Ashley có Lampard, Lamat, Maitew. Vợ Neally gật Còn có cái vấn đề chính là trung phòng, giờ ba đi rồi, bọn họ tiến cử nhưng đều là công kích giữa sân cùng tiền đạo cánh. Marín liền rất thái quá, bọn họ đã có Mata, có há giận, còn tiến cử Mà gìn làm gì? Rễ mỹ rễ cùng Oscar có sự khác biệt về mặt bản chất sao? Sự công kích của bọn họ giữa sân cùng tiền đạo cánh vị trí vốn là đối lập tuổi trẻ cùng xuất sắc địa phương, nhưng ở đây tập trung vào nhiều tiền như vậy, nhìn hàng phòng thủ cùng trung phong vị trí thờ ơ không động lòng, Zimateo sẽ không thật sự hy vọng Tô Z cùng Sở Tơ Zip đánh mãn sở Hữu thì đấu đi. GSU -E tiếp tục nổi nước bọn. Đổi người đến gặp làm thế nào? Vỡ Nẹo truy hỏi. Ta mới chẳng muốn giúp bọn họ bận tâm, có điều ít nhất cũng có thể giá cao lệnh xuống đi rút, hiện tại đi rút có thể so với Tô Z hữu liệu hơn nhiều. Hoặc là cạnh tranh một hồi lỗ rèn, ít nhất so với cái kia David Louis đáng tin nhiều lắm, hơn nữa mẹ lệ không tâm sao? có hắn, Chelsea liền không cần quan tâm giữa sân. Jesu nói, vẫn lẹo lì không nói gì, nói đến nói đi, vẫn cảm thấy Chelsea tiền kia không tiêu vào sang em tần trên người. chương 203 người không tùy tiện uổng thiếu niên chương 203 người không tùy tiện uổng thiếu niên Jesu những này nổ nước bọn cố nhiên càng nhiều chính là muốn để Chelsea tiến cử sang em tần cầu thủ, có điều cũng coi như là lời nói thật. Há giận Oscar đều là rất xuất sắc cầu thủ, bất quá bọn hắn xác thực không phải Chelsea hiện tại cần gốc, trái lại sang em tần cái này mùa hè bán đi mặc kệ là Llorente, đẹp vệ lệ vẫn là ghi rút Cũng có thể rất tốt bổ khuyết Chelsea chỗ chống cầu thủ nhìn như thế một cái người giàu có không đến cạnh tranh chính mình cầu thủ ZEUS cảm giác mình ít nhất tổn thất 2.000 bạn. bất quá đối với ZIATO tới nói hắn lâm thời mang Chelsea vốn là không châu bắt chó đi cày hắn chính là tới cứu hỏa kết quả Chelsea các lao tướng ở hắn hòa thuận thì phát tài tư tưởng dưới trái lại ninh thành một luồng thẳng đem bọn họ thực lực triệt để thể hiện rồi đi ra lúc này mới tạo nên Chelsea kỳ tích thắng lợi kỳ tích cũng làm cho chỉ đường hoàng gia dáng dạy học nửa cái mùa giải ZIATO thành từng tu được trang di quán quân huấn luyện viên nhưng lại áo khoác lại vàng trói lọi, tạo tác dụng vẫn là nội bộ. Di Matteo chỉ là một cái phổ thông huấn luyện viên, hắn cũng không có cái gì xuất sắc năng lực, dẫn viên trên cũng không có quá nhiều chủ kiến, há giận cùng Oscar bọn họ tiến cử, càng nhiều là tổng quản lý làm ra quyết định, hắn cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể chính mình cố gắng toàn lực. ở trận này UEFA Super Cup thi đấu bên trong, hắn phái ra một cái 4-2-3-1 đội hình, cũng là mùa giải trước Chelsea biểu hiện tốt nhất đoạn thời gian đó đội hình. thủ môn set, hai cái hậu vệ cánh là Ivanovic cùng Ashley có trung vệ bởi vì Kersi cấm thi đấu vì lẽ đó là David Luiz cùng Ca Huỳnh hợp tác trung vệ, giữa sân Lam Bat cùng Mạch Kẹo nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, dễ bị dễ bắt trước. Hai cánh là Mata cùng Há Dận, Tozet đơn tiền đạo. Jesu phái ra chính là một cái tương tự đội hình, thủ môn Navas, hậu vệ Cấn Lĩnh, Foster, Ota Mendy cùng Berlay, giữa sân Mạ Tuy Đỉ cùng May Đầu, mở khi Tajian bắt trước. Hai cánh là Djem Dổ và Y Gờ cùng William, Benket đơn tiền đạo. Từ hai bên đội hình là có thể nhìn ra, tuy rằng biến hóa cũng không lớn, nhưng là sao Hemtần cấp cầu thủ tuổi trẻ rất nhiều, quá một năm, trải qua một năm tờ rơ mi ở Lit rèn luyện. Thực lực của bọn họ là tăng lên trên, mà Chelsea đây, bọn họ bên trong hậu trường lại lâu một tuổi. Trung vệ hợp tác, một cái điển hình tiểu anh trung vệ, một cái có chút liều lĩnh bờ ra giũ hậu vệ, tiền vệ phòng ngự hợp tác, một cái lao tướng lăng ác, một cái nhiều năm như vậy cũng không có quá giống dạng mải kẹo. Ngẫm lại Chelsea đỉnh cao thời kỳ Pep cùng Cắt bạn hổ trung vệ hợp tác, CSN cùng mạ kẽ lệ lệ tiền vệ phòng ngự hợp tác, ai nhìn sẽ không cảm thấy dường như đang mơ. Rõ ràng ở thu được on League sau khi, các lao tướng được đền bù mông muốn, chính là một cái thay máu cơ hội tốt, bán đi một phần lao tướng tiến cử muốn tới năm tên có thực lực đồng thời tuổi trẻ cầu thủ bù đắp trên đội hình không đủ có lựa chọn hay Chelsea không phải không cái này tài lực nhưng là bọn họ lại không làm như vậy không thể không nói Di Matteo thành tựu huấn luyện viên trưởng ở phương diện này là không đủ chịu trách nhiệm tuy rằng câu lạc bộ quyền to không hẳn tại trên tay hắn nhưng là thành tựu mới vừa bắt được Tram Tion Lip quán quân công văn huấn luyện viên hắn đề nghị một hồi lẽ nào câu lạc bộ còn có thể không nghe hắn sao chỉ có thể nói ở kiến đội trên liền ngay cả chính Di Matteo cũng là một bút sổ sách lung tung hắn cũng không biết nên làm sao thay máu chỉ ít tại đây cái mùa giải bọn họ đổi huấn luyện viên trước trước sẽ không là đối thủ của chúng ta Jesu ở cùng Di Matteo nắm tay song xuôi trở lại trên ghế giáo luyện sau khi che miệng nói với vợ nẹo ly không muốn quá ngả lớn vợ nẹo ly nhắc nhở một câu ừ ngươi nói đúng Jesu gật gù sau đó cười ha ha vô vụ vợ nẹo ly vai. gần nhất Jesu là hơi nhỏ bành trướng đặc biệt là ở đánh bại Mu sau khi ngay lập tức bị phân ở một cái tử vong trong tiểu tổ để hắn tâm thái ngoại trừ bành ở ngoài còn có chút mất cân bằng này thể hiện ở bên ngoài chính là thất thố Có điều là một cái hơn 20 không tới 30 tuổi người trẻ tuổi, có thể quá nghiêm khắc hẳn cái gì đây? Trên sân, hai bên cầu thủ phân tán ra, trận đấu bắt đầu. GSS đủ cuộc tranh tài này sắp xếp chiến thuật rất đơn giản, chính là tấn công, đem mình sức mạnh triệt để bày ra. Chelsea hàng phòng thủ lao hóa, tấn công cầu thủ tuy rằng có không ít xuất sắc hảo thủ, nhưng là Tô Z2 năm qua trạng thái chính là cái mê, có lúc còn có thể, phần lớn thời điểm dế mê đến khiến người ta không thể tin, tì há giận cùng Mata lẫn nhau trong lúc đó còn chưa quen thuộc, không có phối hợp, dễ bị dễ cùng giữa bọn họ cũng không đủ quen thuộc như vậy tấn công tổ hợp rất khó chân chính chế tạo ra quá nhiều uy hiếp đi ra. mà sang em tần tấn công, thì lại từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra rất tốt năng lực tiến công. cùng mua giải trước so ra, sao em tần giữa sân chạy cùng bước cấp năng lực có chút giảm xuống, nhưng mà kỹ thuật phân đoạn cùng đột phá năng lực nhưng tăng lên cũng ít. điều này cũng phù hợp jesu đối với sang em tần định vị, vậy thì là đánh thế tiến công bóng đá. như vậy đầy đủ có xem xét tính, đồng thời muốn bán người cũng có thể bán đến ra giá cao đến. mở màn vẻn vẹn bốn phút, sao em tần suýt chút nữa sáng tạo một lần dứt điểm cơ hội, nhận được mở khi ta di chuyển bóng sau khi dễ dỗ hụi Ivor ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Chung lộ hai cái trung vệ đều bỏ qua đi bóng, xếp sau xuyên vào William ở Ashley có lệ áp sát người ép sát dưới vẫn như cũ ngay lập tức lên để bắn, Này chân khoảng cách gần suốt bóng để xếp không kịp làm ra cứu thua. Sau một khắc, quả bóng đánh vào trên sả. Ngang, bán ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên cổ động viên Chelsea tiếng kinh hô cùng sang fan bóng đá tiếng thở dài. Quá đáng tiếp tiếp tục tấn công. Jesu hướng về phía trên sân hô mà sang em tần cung cấp tốc ở giữa sân liền triển khai bước cướp, lam bát bốn còn muốn ở cạnh sau địa phương cầm bóng tổ chức tiến công một chút, lại bị vai đồ hùng tận bước vào tới, cùng thân thể cường tráng vai đồ so ra, lao tướng lam bát đang đối kháng với trên liền có vẻ yếu đi một ít, chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng chuyển ra ngoài. ngoài các tiếp bóng sau muốn truyền thẳng cho phía trước tiếp ứng dễ bị dễ, lại bị mã tùy Đỉ trước tiên phán đoán, đưa chân đem bóng cho gãy xuống. cắt bóng sau khi mã tùy Đỉ cũng không có dẫn bóng về phía trước, cũng không có đem bóng truyền cho phía trước tiếp ứng mở khi ta gì an bọn họ, mà là trực tiếp ở cắt bóng sau khi lên trần, đưa ra một cái đẹp để ép sát mặt đất truyền thẳng bóng. Đây là một cái trực tiếp từ bên trong vòng vụ cận đưa đến bên trong vùng cấm cho khe. Hai cái tiền vệ phòng ngự mới vừa rồi còn ở tấn công trạng thái bên trong, không thể làm ra phản ứng, mà Chelsea hai cái trung vệ cũng tương tự không thể làm ra phòng thủ đường đối. Caril là phản ứng lại, nhưng là hắn cách tiếp bóng Benket còn có chút khoảng cách, cách Benket càng gần hơn. đủ4 là là có cơ hội ngăn cản Benket, nhưng là hắn nhưng rõ ràng chậm một nhịp ở đây trên thất thần. Trước cắm vào Benket cấp tốc ở bên trong vùng cấm rỡ xuống quả bóng. Đối mặt tấn công xét, bình tĩnh chân phải lốp bóng gốc xa. Xét chỉ có thể bất đắc dĩ bị xuống. Đưa tay hắn cũng không có khả năng đụng tới quả bóng, chỉ có thể quay đầu đến xem, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn quả bóng đánh vào xà ngang phía trong, sau đó bay vào khung thành. chương 204, trước khác nay khác trương 204, trước khác này khác bóng bảo. BENTET. Mùa giải này đại biểu sang hem thứ tư ghi bàn. Hắn mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn. Tên này 22 tuổi bẹn trùm tiền đạo biểu hiện quá xuất sắc, thật là khiến người ta giật mình. GESU từ bẹn trùm ký xuống hắn thời điểm, tất cả mọi người đều không nghĩ đến hắn như thế có thể ghi bàn. G.E.S.U. mỉm cười đứng lên đến bộ tay, Benet cũng không có xem ra xuất sắc như vậy, nhưng là chiến thuật của chính mình rất tốt phù hợp hắn đặc điểm, thêm vào những người khác đối với hắn còn chưa quen thuộc, dưới tình huống như vậy, Benet đương nhiên có thể phát huy tương đối tốt. Bản thân hắn chính là một cái thân thể tố chất rất xuất sắc, vừa cao vừa khỏe có thể chạy tiền đạo, chỉ cần ở hắn chạy ra cơ hội thời điểm nhiều mơ bóng, như vậy dĩ nhiên là có thể đạt được rất nhiều ghi bàn. Trên thực tế ở chiến thuật tác dụng trên hắn là không bằng mùa giải trước đi rút có điều hiện tại sao em tần thiếu không phải có thể tiếp ứng tấn công cầu thủ trái lại thiếu chính là một cái có thể đạt được lượng lớn ghi bàn xa thủ dưới tình huống như vậy benket dĩ nhiên là có vẻ tương đương xuất sắc đồng thời mã tùy địa chuyển thẳng cũng là cái này mùa hè ở trong khi huấn luyện thường thường gặp sử dụng chiến thuật sáo lộ mà tùy địa cũng không phải một cái thuần túy culi tiền vệ phòng ngự hắn cũng có không sai năng lực tiến công chỉ có điều rất nhiều lúc điểm này bị che lấp mà thôi hắn chuyển thẳng cái nhìn đại cục tương đối khá vậy cũng là là phát tiền vệ phòng ngự đặc điểm liền ngay cả năm đó mà kẽ lẹ cũng có không tầm thường phân bóng cùng truyền dài năng lực. Di Matteo có chút bất đắc dĩ nhìn trên sân, vừa nãy cái này mất bóng, Chelsea phòng thủ rõ ràng xảy ra vấn đề. Kegi không ở, Chelsea phòng thủ liền có vẻ lỗi thủng quá nhiều rồi. Hắn cũng không có gì hay biện pháp. Lô lúc đó hắn không phải không nghĩ tới muốn, nhưng là ở trên bản chất, Lô Rẹn cùng Kegi khác nhau ở chỗ nào sao? Không có, Chelsea cần một cái Tân Kegi, mà không phải Lô Rẹn. Mà trung phong vị trí, dù tô z cũng là hắn chỉ có thể miễn cưỡng được làm, ở tầng quản lý xem ra, trung phong vị trí có To cùng Sơ Tơ Dít liền được rồi, mà Lukaku còn trẻ. Hắn đã bị thuê đi tới Westmore dò mít đạn bị ẩn. Nếu không, cuộc tranh tài này còn có thể trên Lukaku sâu một cái. Dù sao hắn đặc điểm cùng Benket có chút tiếp cận, đều là thân thể cường tráng tốc độ nhanh cường hãn trung phòng, chính là Lukaku cái kêu kỹ thuật đặc điểm có chút kỳ quái. Phát động tấn công, không nên bị động chịu đòn. Sao thêm tần tấn công rất sắc bén, điểm này chúng ta cũng rõ ràng. Vì lẽ đó chúng ta cần tăng mạnh tấn công đến áp chế lại bọn họ. Bọn họ tấn công không xuất sắc như vậy, hiểu chưa? Di Matteo okay kêu lên Lam sau đó nói với hắn. Lam gật gật đầu, sau đó chạy lên sân bóng đem Di chiến thuật nói cho những người khác. Di hy vọng vẫn là tương đối không sai. Dù sao tốt xấu cũng là quán quân huấn luyện viên. Vì lẽ đó dưới sự chỉ huy của hắn, Chelsea lập tức phát động tấn công. Làm bắt giữa sân tổ chức tấn công. Sau đó hắn đem bóng giao cho Mata. Mata ở cánh phải dẫn bóng tấn công. ở bờ left way dày dưới vẫn như cũ dẫn bóng về phía trước. Sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Toz cầm bóng. Phó tớ lập tức giam giữ ở trước mặt hắn. Toz cũng không có mạnh mẽ đột phá, mà là xoay người đem bóng chuyển trở lại. Theo vào lang không giữ bóng trực tiếp bồi Nhưng mà cờ từ bên cạnh nào tới? dùng thân thể đem bóng cản đi ra ngoài, quả bóng rơi xuống há rợn dưới chân, người bẻ trụm trực tiếp ở bên ngoài vùng tấm góc cong lên tuyến bóng suốt góc xa, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. bọn họ đợt này tấn công đánh cho không sai, tuy rằng phối hợp còn có mới lạ địa phương, có điều Chung Phong làm bóng, giữa sân xuyên bảo, hai cánh bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Chelsea am hiểu tấn công sáo lộ đánh ra đến rồi. Bernetti nói, đúng đấy, có điều đều là ít một chút linh hồn. Jesu cười hì hì, không có giờ Juba, mắt cũng già rồi. Chelsea tấn công, sát thực ít đi linh hồn. Khá muốn nâng lên Chelsea tấn công, còn cần thời gian cùng lắng đạo. Quả nhiên, ở Chelsea này một làn sóng tấn công sau khi, Southampton lập tức liền ngược lại áp chế lại bọn họ. Di Matteo lời nói không sai, sát thực nên áp chế lại Southampton tấn công, Southampton phòng thủ còn lâu mới có được bọn họ tấn công xuất sắc như vậy, nhưng là tiền đề cũng là cần có thể áp chế lại Southampton mới được. Ở giữa sân, Chelsea muốn áp chế lại Southampton, vẫn như cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Rất nhanh. Sao em tần ngay ở giữa sân một lần nữa chiếm ưu thế, dễ bị dễ bị mạ tuy địa cuốn quyết lấy. Mở khi Tajian đi theo mà kéo bên người quấy giày hắn, mà vai đồ nhưng là phát huy ra chính mình thân thể cường tráng ưu thế, không ngừng bức bách giàn mua Lam Bat. Đây cũng quá bắt nạt người. Nhìn thấy Lam phát bị vai đồ bức cấp đến có chút vô cùng chật vật giá vẻ, đám cổ động viên Chelsea dồn dập tức giận mang lên, nhưng là sự phẫn nộ của bọn họ nhưng cũng không có thể thay đổi Chelsea trên sân bị động. Giêng rổ lùi lại lần nữa ở cánh trái hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ đột phá. Tuy rằng ở trên thân thể, hắn so với Ivanovitch trên lệ không ít. Nhưng mà ở kỹ thuật cùng trên tốc độ, Zembe Zogor nhưng chiếm cũng cứ có đủ nhiều tự phong. Liên tục hai cái đặt sắc động tác giả, Zembe Zogor để Ivanovic trọng tâm chết đi, sau đó mạnh mẽ đột phá, cắt vào vùng cấm. Cắt vào vùng cấm sau khi ở góc độ rất nhỏ địa phương, Zembe Zogor cũng không có chuyển bóng, mà là quả đoán lên chân sút bóng, may mà xét chạm bị được, bay người đem bóng phong ra đường biên ngang. Mörkitazi an phát ra một cái chiến thuật phạt góc, tiếp bóng sau trực tiếp đường vòng cung bóng, cùng bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, kết lực FK đánh đầu cận thành, quả bóng lệch ra đường biên ngang. Zem Zogor khoảng thời gian này ở đây trên rất sinh động, có điều Chelsea phương diện cũng không có quá nhiều biện pháp, nếu để cho mặt quá khứ bọc lót lời nói, như vậy ở trung lộ bọn họ phòng thủ liền sẽ yếu bất rất nhiều, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Ivanovic rất khó tập trung, kỹ thuật xuất sắc hơn nữa thân thể linh hoạt Zem Zogor Chelsea phòng thủ trên căn bản là một cái củ cải một cái hố, mùa giải trước bọn họ tại trang Dion League bên trong chiến thuật như vậy đưa đến rất tốt tác dụng, duy trì phòng thủ đồng thời, phản kích cũng luôn có người tham dự đi bảo. Nhưng mà trước khác nay khác, cùng mùa giải trước so ra, trên hàng hậu vệ lại lâu một tuổi không nói hơn nữa ở trên cái mùa giải tiêu hao sau khi cái này mùa giải các cầu thủ phát huy không nghi ngờ chút nào gặp giảm xuống một ít ngay ở Matteo còn đang do dự nên không nên cho Ivanovic cung cấp phòng thủ trên chợ giúp thời điểm sao em tần lại lần nữa đánh ra một lần tinh diệu phối hợp mở khi Tajian trung lộ dẫn bóng về phía trước sau đó cùng lùi lại tiếp ứng Ben kết làm một cái hai quá một phối hợp Armenia người giả bộ lên chân xuất xa sau đó nhưng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm Cám nghiêng vào bên trong vùng cấm gỡ tiếp bóng ở Ivanovit ra sức đuổi theo thời điểm hắn tiếp tục hướng ngang chuyển một bước tránh ra sút bóng chống rông sau khi chân trái đường vòng cung bóng sút bóng quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung từ ra sức nhảy lấy đã xếp tay trước bay qua sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết đứng ở ghế huấn luyện viên trước vẫn quan tâm lần này tấn công gì esu đang nhìn đến quả bóng sau khi vào cửa lập tức liền nhảy lên chương 205, ưu thế tuyệt đối chương 205, ưu thế tuyệt đối bóng bảo dám dỗ ưa ị vợ đặc sắc tuyệt luôn biểu hiện này chân đường vòng cung bóng quả thực chính là một cước siêu phẩm sẽ đã làm hắn to lớn nhất nỗ lực nhưng là quả bóng nhưng toàn tiến vào khung thành góc chết đẹp đẽ. Ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái này đi bàn. Mặc kệ là trước mở khi ta Jia An cùng bèn kết hai quá một phối hợp, vẫn là mặt sau chuyển thẳng cùng với đem sút bóng, đều 10 phân 10 mười. Sa Hoa. Thi đấu chỉ quá 19 phút, Southampton liền dựa vào liên tục tấn công đạt được hai cái đi bàn. Bọn họ cùng phong mưa rào bình thường tấn công để mùa giải trước còn dùng phòng tuyến thép để sở hữu châu Âu cường hào ác bá cũng không có có thể làm sao Chelsea si hàng phòng thủ khổ không thể tả. Cái này mùa giải Southampton có thể đạt đến một cái già sao độ cao. Ta đã bắt đầu phi thường chờ mong. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập bày ra chính mình kinh ngạc, có điều cho tới nay mới thôi sao Hampton biểu hiện sắc thực đáng giá xương đạo, mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, bọn họ đều áp chế lại Chelsea. Để Chelsea mùa hè cái kia tiếp cận 80 triệu tỉnh tập trung bảo cũng không có như thế. Sao Hampton cổ động viên đang hoan hô chúc mừng, đang cổ động viên Chelsea thì lại từng cái từng cái mà tâm trầm, thi đấu đánh tới tình trạng này, làm sao có thể khiến người ta chịu được. Bọn họ không phải là muốn xem đến đội ngũ của chính mình bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào à. Di Matteo Hắn bắt đầu không ngừng ở đây, một bên chỉ huy Chelsea ép lên tấn công, mà Jesus thì lại bắt đầu chỉ huy đội bóng về phòng thủ chuẩn bị phản kích, trước đội ngũ chạy rất nhiều, hiện tại chính là nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Thu về phòng thủ tình huống, Otamendi bắt đầu thể hiện ra hắn trình độ. Hắn bắt đầu chạy tới chạy lui động, khắp nơi bọc lót, thông qua chính mình linh hoạt đến ngăn cản Chelsea tấn công, ở hắn dây dưa dưới dưới, Tozet liên bóng cũng không quá nắm được, ít đi hắn, cái này trùng phong tiếp ứng, Chelsea tấn công cũng bắt đầu trở nên linh linh phái phái lên. Chelsea ở trong khoảng thời gian sau đó không chế bóng chiếm cứ thượng phòng, nhưng mà bọn họ muốn sáng tạo ra suất bóng cơ hội vẫn như cũ rất khó. Há giận cùng Mata thông qua chính mình năng lực cá nhân sáng tạo một chút cơ hội, bất quá bọn hắn suốt xa muốn cho Navas bảo vệ khung thành chế tạo uy hiếp, còn kém một chút. Trái lại là Southampton phản kích tương đương sắc bén, vai trò đánh đầu cận thành bị xếp thì thu, mà Benitez chút nữa ở phút thứ 35 tỷ số mở rộng vì là 3-0. William đường biên chuyển vào trong trực tiếp tìm tới cánh trái James Rodríguez. James Rodríguez trực tiếp không đệm bóng đánh thử, quả bóng bay về phía vùng cấm trúc lộ, Bentec ngay lập tức đánh đầu sút bóng quả bóng nhưng đánh vào bên trái trên cột dọc bay ra đường biên ngang. nguy hiểm thật, Chelsea suýt chút nữa lại làm mất đi một cái bóng. nếu không là William đánh một lần sáng ngang, Benket đánh một lần của dọc, Chelsea cũng đã buồn bóng là hầu. bình luận viên có chút sợ hãi không tôi nói, vận khí có chút không tốt. GESU nhún nhuyễn vai, đối với này hắn cũng không phải đặc biệt lưu ý, dù sao cuộc tranh tài này sao tần tấn công rất thuận lợi, trái lại là Chelsea toàn thể phát huy cũng không tốt lắm. Di Matteo vẫn là thiếu một điều chỉnh toàn bộ đội ngũ kinh nghiệm. Jesu ý nghi cũng không sai. Chelsea tấn công ở Southampton phòng thủ trước mặt cũng không có tạo thành uy hiếp gì, trái lại là ở hiệp một bù giờ giai đoạn, Southampton sắc bén phản kích lại tiến vào một bóng. Há dợ đường biên chuyển vào trong bị Otamendi đỉnh đi ra, mà tùy đi trực tiếp quá độ cho phía trước mở khi Tajian, mở khi Tajian dẫn bóng đi tới, sau đó chuyển thẳng cánh phải William, William cũng không có dừng bóng, tiếp tục tinh chuẩn cho khe, Benitez cao tốc chạy nước rút, bỏ qua rồi ca hiệu phòng thủ nhận được William chuyển bóng sau khi độc thân lao thẳng vào, đối mặt tấn công siết, bình tĩnh đệm bóng dứt điểm, Mai Kai nhị độ, 30, Southampton đạt được ưu thế tuyệt đối bọn họ trong trận đấu hầu như không có cho Chelsea bất kỳ cơ hội nào. Ta nghĩ cuộc tranh tài này sẽ không lại có thêm cái gì hồi hộp, ta Tabun kỳ tích cũng là từng xuất hiện lần đó mà thôi. Vô duyên vô cớ bị lôi ra đến Milan. Các ngươi là thiên hạ bóng đá sao? Bất kể nói thế nào, ai nhìn này nửa trận đấu cũng có thể đến ra một cái kết luận, Chelsea hoàn toàn không phải là đối thủ của Southampton. Chúng ta hay là muốn tập trung sự chú ý, hiểu chưa? Không thể cảm thấy đến đã năm chắc phần thắng, có điều nhịp điệu thi đấu có thể chậm lại một điểm. Chúng ta thi đấu còn có rất nhiều, không thể tại đây một hồi thi đấu bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực. Jesus ở phòng thay đồ thảo luận, mà Jimateo nhưng là phê bình các cầu thủ ở tấn công bên trong bó tay còn tập, đồng thời hắn làm ra một lần thay đổi người. Otska lên sân, thay đổi rẻ mỉa. Otska cái này mùa hè phí chuyển lượng chỉ so với há giận ít một chút, như vậy cầu thủ đương nhiên nên ra trận. Hiệp 2 bắt đầu sau, Chelsea tấn công xem như là khôi phục một điểm tức giận. Dù sao ba bóng là hậu, đối với các cầu thủ cũng là một cái kích thích, coi như không còn đấu trí, vào lúc này cũng sẽ liều mạng. Toz rất nhanh sẽ đến rồi một cướp sút bóng. Hắn nhận được Oscar chuyển bóng sau khi ở vòng ngoài cấm địa chân phải xuất sệt quả bóng thoáng lệch ra đường biên ang. Sau đó trước cắm vào mà kẹo cũng hoàn thành rồi một lần xúc bóng, lần này xúc bóng bị bờ lai dùng thân thể dâm giữ. Southampton hai cái hậu vệ cánh đều không ngừng đến trung lộ đến rút bọc lót. Đây cũng là bởi vì Chelsea đường biên tấn công áp lực cũng không phải rất lớn, bọn họ có đầy đủ không gian trong chiều đường đến bọc lót. Vị Chelsea đè lên đánh một trận sau khi Southampton bắt đầu rồi phản kích. William ở đường biên đột phá chế tạo một tình muốn phạt góc, mà khi Tajian cùng William làm cái chiến thuật phối hợp, mà khi Tajian lại lần nữa đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Các hiệu đánh đầu giải vây ra bùng cấm, theo vào mạ tuy đi đến rồi một cất sút xa, quả bóng bị Luis dùng thân thể giam giữ. Southampton đến rồi như thế một lần phản kích sau khi Chelsea tấn công lại về lại lại đi, cái này cũng là một cái để Di Matteo cảm thấy đến cực kỳ bất đắc dĩ sự tình, bọn họ tấn công đều là không thể kéo dài chế tạo áp lực. Southampton coi như năng lực phòng ngự yếu kém, cũng không phải tùy tiện vào công liền có thể đạt được đi bàn, nhất định phải có kéo dài dành cho áp lực mới được. Hiện tại Chelsea tấn công chế tạo áp lực, chính là không đủ. Hẹp hai trôi qua 10 phút sau khi, Jesu nhìn thấy đối phương tấn công cũng vẫn như cũ có chút không sao thế dáng vẻ. Hắn hay dùng nổ Lỷ tổ thay đổi giêm rổ của Iver. Giêm rổ của Iver cái này mùa giải trạng thái rất tốt, có điều hắn thể năng vẫn không ra sao. Vì lẽ đó Jesu cũng rất chú ý đối với hắn sử dụng. Tuy rằng giêm rổ của Iver ra sân, nhưng mà Southampton em tần tấn công nhưng không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. vẹn vẹn sau 4 phút, Southampton ở trước sân đánh ra liên tiếp lan truyền phối hợp. Vai đổ, Nỗ Lỷ tổ, mở khi Tajian liên tục đánh ra một cước lan truyền. Sau đó Nỗ Lỷ tổ đem bóng phân cho William, William lên chân sút bóng bị ca liêu bay người dằm giữ chống lại rồi này một làn sóng tấn công sau khi chelsea coi chính mình có cơ hội hoán quá một hơi nhưng mà rất nhanh xuyên vào kiến tạo cờ lìn bị tô z đẩy ngã, sao thêm tần thu được một cái đá phạt mở khi tajian đem bóng mở ra bên trong vùng cấm phía sau otamendi không người phòng thủ trực tiếp lên chân sút bóng quả bóng đánh vào đội vàng bọc lót ca trên đầu gối biến tuyến, đạn tiến vào không thành bốn không chương 206 sinh động những người trẻ tuổi kia chương 206, sinh động những người trẻ tuổi kia ai cũng không nghĩ đến thi đấu chỉ quá khứ đại khái 2 phần thời gian Southampton liền muốn không xa xa dẫn trước, coi như là lạc quan nhất Southampton fan bóng đá, cũng không nghĩ đến cuộc tranh tài này gặp tiến hành đến thuận lợi như vậy. Jesus cũng có chút giật mình, Chelsea hiệp 2 vẫn là rất tệ bại dáng vẻ, vì lẽ đó hắn lại thay đổi 2 người, Jorginho thay đổi mở khi ta Tazián, Osimhen thay đổi Bentet, tăng mạnh trên sân chạy cùng phòng thủ. Mà Di Matteo cũng không tiếp tục thay đổi người. Hắn cái này cách làm ở sau trận đấu được rất lớn lên án, mọi người đều cảm thấy đến thi đấu đến trình độ này, người coi như liều mạng, cũng phải xây tấn công cầu thủ đến khởi xướng tấn công. Kết quả Di Matteo nhưng không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Sau đó thi đấu có vẻ hơi không có gì nổi bật, hai bên không ngừng ở giữa sân dây dưa, sao cũng không có quá nhiều tham dự tấn công, Chelsea đúng là muốn tấn công, có điều cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội tới. Mãi cho đến thi đấu tiến hành đến phút thứ 80, Chelsea mới dựa vào một tình huống phạt góc đoạt về một phần, các hiệu đánh đầu rất điểm, tại đây sau khi, Di Matteo mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường, hắn đầu tiên là dùng Serturiz thay đổi Mata, sau đó dùng mạ dịn thay đổi Ashley có lẽ, ý đồ tăng mạnh tấn công. Nhưng mà Southampton cũng không còn cho Chelsea cơ hội gì, bọn họ thành công tỷ số duy trì đến kết thúc. Thậm chí ở bù giờ giai đoạn, Nỗ Tô đường biên sau khi đột phá truyền vào trong đến bên trong vùng cấm, Louis Cup ở Austin phía trước ngã xuống đất sạn bắn giải bay, quả bóng nhưng đánh chúng rồi cột dọc, suýt chút nữa liền tự bại ô long. Cuối cùng điểm số chính là 4-1, Southampton hầu như có thể nói là quét ngang Chelsea, bảo vệ chức vô địch UEFA Super Cup quần quân. Cùng mua giải trước là làm người ta giật mình đánh bại đang đứng ở thời đỉnh cao Barca so ra, cái này mùa giải Southampton thắng lợi liền có vẻ hợp lý hơn nhiều có điều lại hợp lý cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện vậy thì là Chelsea biểu hiện sát thực không ra sao rất bất ngờ có thể thắng lớn như vậy điểm số Chelsea rất xuất sắc có điều cuộc tranh tài này bọn họ đụng tới một chút vấn đề vấn đề thế này khả năng bất luận người nào đều sẽ đụng tới vì lẽ đó chúng ta cũng không cần quá quá nghiêm khắc bọn họ ta tin tưởng Chelsea ngay lập tức sẽ điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình Jesu ở buổi họp báo tin tức trên cười nói tháng sau cuộc tranh tài hắn đều là nói cái gì cũng tốt Di thì lại thừa nhận chính mình ở thi đấu chuẩn bị bên trong có chút không đủ. Có điều Chelsea hiện tại đang đứng ở một cái biến động trạng thái bên trong, chúng ta cần càng tốt hơn về phía trước xem. Đối với điều này, đáng cổ động viên Chelsea cũng không phải quá thỏa mãn. Có điều cân nhắc đến gì mà T.O. mùa giải trước cứu hỏa sát thực làm rất tốt, vì lẽ đó tạm thời tới nói, vị trí của hắn vẫn là vững chắc. JES sự chú ý đã bắt đầu chuyển đến đón lấy giải đấu bên trong. Cái này mùa giải lịch thi đấu đối với Southampton tới nói sát thực rất khó, đón lấy là một cái FIFA ngày thi đấu. Sau đó bọn họ liền sẽ ở sân nhà đá với Aston Villa, ngay lập tức liền đi sân khách tham gia trang di vòng bảng thi đấu trận đầu thi đấu sân khách khiêu chiến Diêu. Khiêu chiến Diêu sau khi trở lại giải đấu bên trong chính là sân khách đá với Arsenal, sau đó lại là sân khách đá với Everton. Này ba cái đối thủ cũng không tốt đối phó, hoặc là nói là rất khó đối phó, liên tục ba cái sân khách coi như là mạnh hơn đội ngũ, như vậy một cái quy trình hạ xuống, chỉ sợ cũng phải lột một lớp ra. Bất quá đối với kết quả này, GES đã có chuẩn bị tâm lý. Sahempton trước sau cũng phải đánh một ít trận đánh ác liệt mới được, mùa giải trước trên thực tế Sahempton không có tao nổi đặc biệt gì quyết đại song tuyến tác chiến, bởi vì UEFA Euro Paris vòng bảng thi đấu đối thủ yếu kém, đối với bọn họ đều không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó Sahempton có thể tập trung tinh lực đánh giải đấu, cái này mùa giải liền không giống nhau. Các cầu thủ quốc gia đi đội tuyển quốc gia thời điểm, GES thì lại ở huấn luyện cái khác cầu thủ trẻ, đặc biệt là Chamber, Lukesor, W, Sneredgkin, Zerliner. Bọn họ đều là Sahempton lực lượng dự bị. Làm đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu tập trung thời điểm. Jeesu ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, phái ra một cái đối lập tuổi trẻ đội hình dự bị. Thủ môn Navas, hậu vệ cánh phải Cerrin, hậu vệ cánh trái Lukezo, so, trung vệ thì lại do chạm mở cùng Fornier hợp tác. Giữa sân mạ tuy để cùng Vidal đều thay phiên. Sơ nơi Loderlin cùng giờ Zinser nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự. Mở khi Tazi Tajiano trước, tiền đạo nhưng là Nolito, William cùng Austin tổ hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có 5 tên chủ lực bộ này đội hình, chỉ có thể coi là pha trộn đội hình. Nhưng mà đang đối mặt Aston Villa này chi chung du đội ngũ thời điểm. Southampton tuổi trẻ các cầu thủ nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Hiệp một bởi vì thay đổi quá nhiều chủ lực nguyên nhân, Southampton tấn công đánh cho không phải quá thuận lợi, ngược lại Aston Villa nhưng rự vào một lần phản kích ở phút thứ 36 thời điểm trước tiên dứt điểm, đã rèn mện ở bên trong vùng cấm đá bởi vì là Aston Villa mở tỷ số. Nhưng mà đến hiệp 2 sau khi thế tiến công trở nên càng ngày càng trôi chạy Southampton, lại bắt đầu gắt gao áp chế lại Aston Villa. Hiệp 2 phút thứ 13, Tajian đưa ra một cái sắc bén chuyền thẳng, tiếp bóng sau không giữ bóng trực tiếp sút bóng. Này chân ở bên trong vùng cấm sút bóng tinh chuẩn bay vào khung thành dưới góc phải. Ghi bản sau Austin mở hai tay ra ở đây bên trong chạy vội, này ba cái mùa giải ở sau hem tần, hắn cơ hội kỳ thực không tính rất nhiều, đặc biệt là mùa giải trước tờ giờ mi ở lít thi đấu bên trong, hắn các loại thi đấu ra trận gộp lại cũng không tới mười lần, hắn xếp thứ tự ở ghi rút cùng cớ lò sờ mặt sau, cái này mùa giải thì lại lại tới nữa rồi cái bên kết. Có thể có như vậy một cái ghi bàn, đối với hắn mà nói cũng là một cái cổ vũ. Vẹn vẹn sau 5 phút, Austin lùi lại bóng. Sau đó đem bóng chuyển cho mở khi ta di An mở khi ta lại lần nữa chuyển thẳng William chạy liên lụy những người khác sự chú ý lớn mật trước tắm vào cờ l ở bên trong vùng cấm nhận được mở khi ta di An chuyển thẳng sau đó ở khoảng cách không thành 10 mét ra lên chân sút bóng đem bóng ghi bàn khung thành góc gần đây là hắn ở tờ giờ mi ở lit cái thứ hai đi bàn mùa giải trước hắn thì có một cái tờ giờ mi ở lit đi bàn cái này mùa giải rõ ràng biểu hiện của hắn trở nên càng tốt hơn một chút lịch chuyển sau khi sao tần tấn công bắt đầu đánh cho càng số chạy Sau 10 phút, nỗ nỗlli tổ đường biên chuyển bóng đến vòng ngoài cấm địa. Trước cắm vào mở khi Tajian không giữ bóng trực tiếp xuất xa, quả bóng ba độ vào lưới. Đây là mở khi Tajian mùa giải này cái thứ hai đi bàn. Jesu yêu cầu hắn càng nhiều gánh lấy ghi bàn trọng trách. Bây giờ nhìn lại, mở khi Tajian làm được rất tốt. Ba một dẫn trước sau khi. Thời gian sau này bên trong sang em tần chiếm cứ triệt để thừa phòng. Aston Villa muốn phản kích, có điều sang em tần trên hàng hậu vệ hai cái tốc độ nhanh cầu thủ trẻ Luke Shaw so cùng chạm bờ biểu hiện nhưng rất xuất sắc, không ngừng phá hoại bọn họ tấn công. Kết thúc trước nỗlli tổ sáng tạo một cái penalty. William chủ phạt trong số mệnh 41. Sao em liên tục hai trận thi đấu đánh ra tương đồng điểm số. Chương 207. Toàn diện áp chế. Chương 207. Toàn diện áp chế mặc kệ lúc nào đối mặt Real đều là gặp có vẻ rất khó khăn. đương nhiên, chúng ta sẽ cố gắng ở Metamor thu được một cái tốt hơn kết quả. Ở dẫn đội đi đến Madrid sau khi, ZSU cấp tốc liền bị Madrid địa phương phóng viên cho vây quanh. Có điều ZSU đúng là rất biết điều, cũng không hề nói gì. Chúng ta mùa giải trước chiến thắng Atletico, cái này mùa giải cũng phải chiến thắng Real. Do đó chinh phục toàn bộ Madrid loại hình lời nói mà là khá là khiêm tốn biểu thị hy vọng có thể ở Betmaber thu được một cái kết quả tốt. Mujino đối với này cũng không có quá để ý, tuy rằng hắn biết Southampton năm ngoái đã đánh bại Barca, nhưng mà vào lúc ấy đại gia đối với Southampton còn chưa quen thuộc, hiện tại Southampton tiến bộ không ít, nhưng là châu Âu đội mạnh đã quen với Southampton tình huống. Bọn họ có một nhóm rất xuất sắc cầu thủ, chiến thuật cũng rất hoàn thiện, đồng thời có xuất sắc trạng thái cùng thi đấu du vọng. Trong bọn họ phần lớn người đều chỉ có ở Southampton bắt được UEFA ở Europa League quán quân loại này đỉnh cấp vinh dự, thiếu giải đấu quán quân, lần thứ nhất đánh trang Di thi đấu. Bọn họ có khát vọng nhưng là cũng thiếu kinh nghiệm. Tại đây một loại bảng tử thần bên trong, hộp so tài thứ nhất đến mở thật đầu. Cái này cũng là jsu ở trên từng vòng từng vòng thay đổi lượng lớn chủ lực nguyên nhân. Diều quen thuộc đội hình là 433, bất quá bọn hắn giữa sân chạy năng lực cùng đối kháng năng lực đều rất xuất sắc, quả thực có thể cùng mùa giải trước chúng ta giữa sân lẫn nhau so sánh. Có điều ở kỹ thuật phân đoạn trên, chúng ta giữa trận có một ít ưu thế, vì lẽ đó chúng ta có thể nhiều không chế bóng, thông qua chạy cùng lan truyền đến đối kháng bọn họ tấn công. Nathaniel, Marcelo biến tạo năng lực rất mạnh, nếu như ngươi có thể ở tấn công bên trong áp chế lại hắn, như vậy chúng ta ở đường biên liền sẽ có nhất định ưu thế. Cơ Liễn hưng phấn gật gật đầu, đối với 21 tuổi hắn tới nói, ở Metma như vậy trên sân khấu bày ra chính mình, quả thực là tha thiết ước mơ một chuyện. Đây là nhà giàu sức hấp dẫn, dù cho không muốn đi nhà giàu, cũng sẽ hy vọng ở đá với nhà giàu thời điểm, biểu hiện khá một chút. Ý nghĩ như thế rất bình thường. đâu cùng Higuaín đạt được năng lực đều rất xuất sắc, có điều ta khá là lo lắng Benzema, cái tên này làm bóng cùng hợp tác năng lực phải mạnh hơn một chút. Figo in ở đây trên lời nói, phải tăng cường bên trong vùng cấm phòng thủ, cẩn thận hắn tiếp điểm, nếu như là Benzema ở đây trên lời nói, bên trong vùng cấm dô sở đi đối phó hắn, ở ngoài vùng cấm, vợ là giờ, liền giao cho ngươi. Ford cùng Ma tùy đi đồng thời bắt đầu. Về phần bọn hắn cánh phải, Jimiji ạ dưới chân kỹ thuật xuất sắc, có thể đột phá có thể xuất luôn, có điều tốc độ của hắn không tính rất nhanh, Đại ly, cuốn lấy hắn là được, còn bọn họ hậu vệ cánh phải hắn là ạ bỡ lọa, hắn khá là toàn năng, bình thường đối phó là được. Cuộc tranh tài này GSU -E bố trí đến tương đương tỉ mỉ. Bất quá đối với này các cầu thủ cũng không có ý kiến gì, dù sao tất cả mọi người đều rất coi trọng cuộc tranh tài này. Đây là sao hem tần trong lịch sử lần thứ nhất đá Trang The thi đấu, lục tới chính là trong lịch sử thu được Trang The số lần nhiều nhất Rio. Tuy rằng mấy năm qua Rio không có 3k tại Trang The bên trong hung hăng như vậy, nhưng là mùa giải trước bọn họ nhưng lấy 100 điểm điểm cùng 124 cái giải đấu ghi bàn áp chế lại 3k. Thu được giải đấu quán quân, điều này cũng làm cho Mujinho trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bắt được Tờ giờ Mi ở Liz, La Liga cùng Cesca quán quân huấn luyện viên trưởng, mặc kệ là Giel hay là Mujinho bản thân, tựa hồ cũng leo lên một cái đỉnh cao. Vào lúc này Diêu, có vẻ vô cùng mạnh mẽ, mùa hè bọn họ tiến cử Muji, từ Chelsea thuê đến rồi đến tiếp tục tăng mạnh giữa sân, Mujinho kỳ thực vẫn vẫn là rất coi trọng giữa sân, có điều mổ gì ở Mujinho thủ hạ cũng không được trọng dụng, hắn càng nhiều vẫn là yêu thích dùng Alonso cùng Khe đi ra như vậy tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Đương nhiên Cùng hiện tại mùa gì so ra, Alonso càng thành thục, cũng càng toàn dịa. Trận đấu bắt đầu một ngày kia, sao em tần thủ phát cùng Diêu thủ phát, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khiến người ta cảm thấy đến giật mình điều chỉnh. Sân nhà tác chiến Diêu phái ra một cái 4-3-3 trận hình, thủ môn Kassilat, hậu vệ a Vazen, PP cùng Marcelo, Giamus bị thương không có cách nào ra trận, tiểu tướng Vazen lần đầu ra sân. Giữa sân Alonso, Kedi ra cùng ẹ e xỉ tổ hợp có thể gọi tường đồng bách Sát, nếu không là ẹ xỉ ẹn tuổi có chút lớn. Quá khứ mấy năm tiêu hao để hắn thể năng không tốt như vậy lời nói, như vậy một cái giữa sân, quả thực có thể để người ta tuyệt vọng. Tiền đạo nhưng là bên phải G. Magia, bên trái cờ Zitiano Ronaldo, Hidwa in nhậm chức trung phong. Sau em tần đồng dạng là một cái 4 đội hình, thủ môn Nabass, hậu vệ cơ lỉnh, ổ tác Mendy, tờ cùng Bly, giữa sân mà tuy đi, vai đổ cùng mở khi ta ăn, tiền đạo dêm rổ vừa William, Bentez. Cùng Mujino nắm tay thời điểm, G.E.S.U. E. E. E. không có hẳn huyền cái gì. Tứ việc hắn liền cầm hai cái UEFA ở rồi cùng hai cái suất cơ nhưng là cùng Mujino hai cái trang Dion cùng với tam đại giải đấu gộp lại năm cái giải đấu quán quân thành tích so ra vẫn như cũ vẫn không tính là cái gì. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu ngay ở giữa sân triển khai kịch liệt so đấu. Hai bên giữa sân kỳ thực đều rất có thể chạy. Rio không cần phải nói. Sao em tân mạ tuy địa cùng vai đổ đều xem như là giữa sân hạm tướng. Mà mở khi An tại đây mấy năm rèn luyện bên trong cũng rất tốt tăng lên chính mình chạy năng lực cùng đối kháng năng lực. Dưới tình huống như vậy, Sao chạy năng lực không kém riêu kỹ thuật hàm lượng cũng tương tự không yếu, kỳ thực hai bên xem như là liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ là như vậy, liền đầy đủ để rất nhiều người giật mình. ở giữa sân so đấu trên, sao thêm tần có thể đang đối mặt diêu thời điểm không rơi xuống hạ phong liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến giật mình. có điều ở đường biên, cỡ lìn lại bị Marcelo chế trụ, Marcelo tuy rằng vẫn luôn là công cường thủ nhược điển hình, có điều cùng cỡ lìn so ra, kinh nghiệm của hắn muốn càng thêm phong phú một ít. ở lẫn nhau dưới áp chế, hắn dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng kỹ thuật chiếm ưu thế, mà ở công phòng thủ hai đầu trên, sao em cũng tựa hồ ở hạ phong. Gần nhất vô cùng phong quang Benet đụng tới một cái khất tình, Muzino đặc biệt sắp xếp PP đến nhìn chăm chú phòng thủ hắn, tại thân thể tố chất trên, PP hoàn toàn không có rơi vào hạ phòng, thậm chí mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều mơ hồ áp chế lại Benet. Đáng tự hào nhất địa phương bị PP không chế lại, Benet thì có chút không còn cách nào khác, hắn cường hãn chính là tốc độ cùng sức mạnh, nhưng là tại đây hai điểm trên, cũng chính là PP cường hãn địa phương. Trung phong là tấn công then chốt, hắn bị áp chế lại sau khi, mặc kệ là William hay là đều ít đi tấn công bên trong tiếp ứng phân đoạn. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá đến sáng tạo một ít cơ hội. Phòng thủ trên Southampton cũng có chút ăn quả đắng, tiểu đầu thuốc là một cái thuần túy sát thủ, chạy chỗ phá phù, hơn nữa một cái trên danh nghĩa là tiền đạo cánh trái, nhưng không ngừng cắt vào bên trong vùng cấm cấp điểm cờ Di Ti Ano Ronaldo, Southampton hàng phòng thủ có vẻ phi thường bất bại. GESU như mày, bị đối phương như vậy hầu như là toàn diện áp chế, không phải là một chuyện tốt đã chương 208, bị áp chế thế hòa chương 208, bị áp chế thế hòa Muzino xuất lính này Chi Diêu, không thể không nói cùng em cũng có chút tương tự thậm chí ở rất nhiều nơi muốn vượt qua Southampton. Cứ như vậy, bọn họ nằm ở trên sân bị động, kỳ thực liền có vẻ rất bình thường. Dù sao trong trận đấu, đụng tới một cái các phân đoạn đều cùng mình rất tương tự. Một mực một số trọng yếu phân đoạn còn muốn xuất sắc một ít đội ngũ, thường thường liền sẽ bị đè lên đánh, vô cùng ngớ ngẩn. Caglianoziano tương đương sinh động, hắn không ngừng tiếp bóng, sau đó không ngừng sút bóng, đem chính mình năng lực tiến công triệt để thể hiện rồi đi ra. Vì đối phó hắn tấn công, Shawhampton ở cánh phải cũng không thể không càng nhiều tập trung vào binh lực phòng thủ. May mắn chính là, Navas cuộc tranh tài này biểu hiện tương đương không sai. Hắn đầu tiên là bay người cứu thua, cản ra heroin trước cửa cấp điểm. Sau đó sẽ thứ làm ra đặc sắc cứu thua, chặn ra Cerritiano Zona Nússosa. Ngay lập tức hắn sớm tấn công, lấy xuống gì Majia chuyển vào trong. Mặc kệ là Alonso Nússosa vẫn là khe đi ra đại bác, đều nhất nhất bị hắn nhào vào dưới thân. Trong khoảng thời gian ngắn, sao em tần chỉ có thể nhìn thấy cái này gọi tới gọi lui thủ môn, không ngừng ngăn cản Rio điên cuồng tấn công. Đã cổ động viên Rio Maji không ngừng suy hắn, có điều cũng rất nhanh, bị cái này vấp người không cao thủ môn chết cụm. Bọn họ thưởng thức như vậy thủ môn, dù sao Kashi Lắc cũng là như vậy thủ môn. Ngoại trừ Navas ở ngoài, sao thêm tần hiệp một biểu hiện chỉ có thể coi là không có gì nổi bật, hơn nữa vận may của bọn họ còn rất tồi tệ. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 36 thời điểm, Otamendi đi ra sức ngăn cản đồng bào Higua in cấp điểm, nhưng một cái dạng thẳng chân, sau đó hắn liền ngã lại đi. Làm cáng cứu thương đem Otamendi phiên xuống đến thời điểm, thú còn không cảm thấy đến cái gì, như vậy thương bình thường cũng chính là cái kéo thương mà thôi, nghỉ ngơi một trận là tốt rồi nhưng mà đi ngang qua nhanh chóng sau khi kiểm tra, đội ý nhưng rất nghiêm túc nói cho Jesu, lần này có thể sẽ rất nghiêm trọng, vẫn là trước tiên đưa bệnh viện đi. Ta dựa vào. Jesu mắng một câu thu tục, sau đó để chạm bờ làm nóng người sau lên sân, Trên ghế dự bị ngoại trừ chạm bờ chính là dẹn kỉ sẩn có thể đá trung vệ, có điều cùng dẹn kỉ sẩn so ra, chạm bở tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là hắn thân thể tố chất cùng năng lực phòng ngự đều muốn xuất sắc một ít. Jesu cũng chính là lo lắng, như vậy không châu bắt chó đi cày, có thể hay không để chạm bờ phát huy có vấn đề gì. Lớn mật thi đấu, đã xảy ra chuyện gì cũng không liên quan. Z.E.S.U. nói với Trạm Bờ. Trạm Bờ có chút suốt sáng gật gật đầu, có điều càng nhiều chính là hư vấn. Mùa giải trước hắn ở đội chủ lực đã thích ứng một năm, tuy rằng khi đó hắn cùng Luke so như thế đều có chút tuổi trẻ quá mức, nhưng là ở đội chủ lực bên trong huấn luyện hơn một năm, cũng tham gia một chút sau cuộc tranh tài, hắn cũng bắt đầu từ từ thích ứng đội chủ lực tiếp đấu. chí ít vào lúc này, hắn cũng không phải một cái thuần túy bi. Trải qua khẩn cấp làm nóng người sau khi Trạm Bờ bị phái lên sân, Muji Nukeo lên trợ lý huấn luyện viên nói với hắn hai câu. Rất nhanh, Jiu liền khởi xướng một lần tấn công. Di ạ đường biên cầm bóng sau khi lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Hydroin về phía trước điểm di động sau đó nhảy lấy đà, chạm vợ không còn kịp suy tư nữa hay cùng quá khứ. Kết quả hắn theo Hydroin nhảy lấy đà thời điểm mới phát hiện quả bóng từ đỉnh đầu của mình bay qua. Gây go. Nghĩ như vậy chạm mở ra sức quay đầu đến xem, sau đó nhìn thấy phòn tờ đúng lúc xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi. Sau đó cấp ở cờ di Tianozona đầu cấp điểm trước, đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Cảm tạ đội trưởng. Chạm vợ sợ hãi không thôi nói, không có chuyện gì, chú ý phán đoán quả bóng điểm đến đương nhiên kèm người cũng rất trọng yếu, một cái thật trung vệ chính là muốn chú ý. Fonter bố bố chạm bờ bay, chạm vợ gật gù, vừa nãy nếu như vừa lên đến liền sai lầm, đối với hắn đã kích khẳng định vẫn là rất lớn, bây giờ nhìn lại tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Jesu ở đây dưới khẽ gật đầu, Fonter cái này đội trưởng làm được là thật là khá, chạm vợ hành hạ như thế một hồi, căng thẳng tâm tình nên còn kém không nhiều. Quả nhiên, ở Rio lần sau thời điểm tiến công, chạm vợ liền đúng lúc xuất hiện ở giam giữ con đường trên, dùng thân thể đem Alonso suốt xa cho cảng đi ra ngoài. Mấy phút sau. Diêu tấn công lại lần nữa, quay đầu trở lại. Trạm vợ sớm phán đoán, về phía trước đưa chân đứt rời Massey lô đối với bên trong vùng cầm bóng lan. Hiện một thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Trạm vợ hơi thở dốc, có điều lúc này hắn căng thẳng tâm tình, đã hoàn toàn phát tiết rời mất. Tiểu tử này biểu hiện không tệ a. G.E.S.U thoáng có chút giật mình, hắn biết Trạm vợ là cái không sai trung bệ, có điều hắn không nghĩ đến đang đối mặt Diêu những này danh tướng xung kích thời điểm, hắn vẫn có thể biểu hiện tốt như vậy. Xem ra đón lấy coi như Otamendi bị thương khá là nghiêm trọng, tạm thời cũng không thiếu trung vệ. Vốn là hắn chính đang trong lòng chửi má nó nếu như Otaman đi bị thương sớm một chút, kỳ chuyển lượng còn không kết thúc, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đi tìm bỏ một cái tốt trung vệ. Hiện tại vừa không có kỳ chuyển lượng, đi nơi nào bổ khuyết trung vệ vị trí? Cô bạ tuy rằng còn có thể, nhưng là hắn đánh thay thế bổ sung đầy đủ. ở trang Tionlit như vậy thi đấu bên trong thủ phát, chính là đùa dỡn. Hiện tại hoàn hảo, Chama biểu hiện, chí ít có thể rất tốt bổ khuyết một đoạn này chỗ trống. coi như thi đấu gặp có chút chập trùng, cũng là có thể nhịn được tốt hết. Hiện một đại gia biểu hiện không sai, tuy rằng bị bọn họ áp chế lại, nhưng là chúng ta nhưng không có loạn. Diêu áp chế cũng không mạnh mẽ như vậy. Chúng ta cần chính là ở trước sân có càng thông minh chạy chỗ một điểm. Cờ Dítty ẩn, hiệp một cảm giác thế nào? GESU ở phòng thay đồ bên trong cười hỏi Benten. Rất phiền muộn a, thiên sinh. Benten giật ổ mồm nói. Cái khác các cầu thủ bùng nổ ra một trận cười bang. Không sai, sát thực rất phiền muộn, hết cách rồi, đối phương nhưng là PP, hắn cường hãng kèm người năng lực để Messi đều rất đau đầu, có điều ngươi hiệp một liên lụy hắn cũng làm rất tốt, vấn đề này không lớn. Hiệp 2 ta hy vọng ngươi có thể đã được thông minh một điểm, mà không phải là cùng đối phương gắng gượng trong đỡ. Hiểu chưa? GESU nói. Benket gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, cùng Tev gắng gượng chống đỡ làm sao rồi. Hàng này đều sắp 30 tuổi, ta so với hắn nhỏ đầy đủ 7 tuổi, luận thân thể còn không sánh bằng hắn sao? Benket ý nghĩ như thế, Jefu đương nhiên không rõ ràng, hắn bắt đầu tiếp tục sắp xếp hiệp hai thi đấu, hiệp một thế hòa kỳ thực cho hắn không nhỏ sức lực, cùng Jiu so ra, sao em tần quả thật bị áp chế rất thảm, nhưng là không mất bóng, vậy thì đầy đủ. Hiệp hai làm sao cũng đến phiên sao em tần phản công, mà vào lúc này đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Mujido vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Hiệp một chúng ta có 16 lần xuất bóng bọn họ chỉ có một lần nhưng là điểm số nhưng là không không chúng ta lúc nào bắt giữ cơ hội năng lực giảm xuống đến nước này hiệp 2 ở tấn công bên trong muốn càng chú ý một điểm tiếp tục cáp chế bọn họ sau đó đạt được ghi bàn hiểu chưa đối phương chỉ là một nhánh lần thứ nhất đánh trang on-lit đội ngũ chúng ta nhất định phải thắng diêu các cầu thủ dồn dập gật đầu hiệp một lớn như vậy ưu thế nhưng không có ghi bàn bọn họ cũng rất khó chịu đây chương 209 chỉ là vận khí không tốt chương 209 chỉ là vận khí không tốt hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu Hai bên tiếp tục ở giữa sân dây dưa, có điều cùng hiệp một so ra, sau thêm tần tấn công tựa hồ khôi phục một chút, bọn họ bắt đầu càng nhiều từ hai cánh phát động tấn công, Jemro gợi ở cùng Iliam không ngừng cầm bóng, tìm kiếm cơ hội. Mà Benet chạy trốn so với hiệp một càng thêm tích cực, đồng thời không ngừng cùng PvP làm thân thể đối kháng, muốn thông qua phương thức này đến sáng tạo cơ hội. Đồ ngốc này, GESú không nhịn được mắng một câu, PvP thân thể tố chất là tương đương nghịch thiên loại địa, Benet tuy rằng cũng rất cường tráng, nhưng là cùng PP như vậy cứng nối cứng, cũng không phải cái sự a có điều PvP người này tinh khí quá lớn. Nếu như cùng Ben liệu ra chân hỏa đến lời nói, nói không chắc Diêu lại đột nhiên giảm quân số. Rất hèn mọi nghĩ tới chỗ này sau khi, JES Tú liền quyết định khỏe mạnh nhìn kỹ hắn nói, nhưng mà hắn không nghĩ đến chính là, như vậy cứng đối cứng xuống sau khi, Diêu không có đột nhiên giảm quân số, trái lại là sao em tần giảm quân số. Trải qua liên tục thân thể đối kháng sau khi, Ben Tết cũng có chút hoảng sợ, có điều lúc này mở khi Tazian ở giữa sân đưa ra một cái chuyển thẳng, hắn cùng PP đồng thời chiến đấu nhằm phía điểm đến, hai người kịch liệt xung tới, cuối cùng vẫn là PP trước một bước bắt được bóng, sau đó chuyền dài giải, giải vây, ở hắn giải vây sau khi Benet có chút thất vọng một cái thất thần, liền chợt vật ngã xuống đất. TV còn tưởng rằng Benet ở dạng é, đội ba dơ lên cao hai tay biểu thị chính mình không có phạm quy, trọng tài chính bỏ dở thi đấu. Sao thêm tần đội Illesion có điều rất nhanh sẽ đem Benet dùng căng cứu thương mang tới hạ xuống. Vốn là Jesu còn cảm thấy đến Benet ở trang, sau đó nhìn thấy đội y ở muốn căng cứu thương, hắn lập tức chính là mẹ nó một tiếng, bắt đuổi kéo thương, đại khái phải nghỉ ngơi nửa tháng đến một tháng đi. Đội y nói với Jesu, Jesu che mặt, hiện một tổ thương ở Hiệp hai tổn thương mép này vừa vận là sau em tần hai cái tân viên, sang tần cái này mùa giải vận khí cũng là đầy đủ gây go. Bất đắc dĩ, Jesu chỉ có thể phái ra trên ghế dự bị lao tướng cỡ lọ sờ. Mùa giải mới bắt đầu tới nay hắn còn không đánh như thế nào thi đấu, có điều trước trong khi huấn luyện, hắn đúng là khôi phục không ít. Đối với hắn như vậy lao tướng tới nói, trạng thái không là vấn đề, chỉ cần hắn thể năng không có vấn đề, như vậy trạng thái cũng sẽ không có vấn đề. Cỡ lọ sờ cấp tốc làm nóng người sau khi chạy lên tràng, tại trên hắn tràng thời điểm đang cổ động viên Real Madrid đối lập lễ phép đối với hắn vỗ tay. Có điều phần lớn người trong lòng hẳn là ở nói thầm, như vậy một cái lao ra hỏa còn có cái gì dùng? Phải biết cớ lọ sợ, nhưng là 78 năm sinh ra, hiện tại cũng đã mãn 34 tuổi, hơn nữa mọi người đều biết hắn tiếp thu nghề nghiệp vẫn luyện muộn, cái hố này là rất khó bù đắp lại, cái tuổi này cũng trên căn bản đến giải nghệ bên giới. Nếu không là luật cục chấp niệm còn chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm giải nghệ. Vào lúc này Sang em Tần phái hắn lên sân, cũng là không thể làm gì một chuyện chứ. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, chính là cái này xem ra là tới thay thế một hồi Benet lão tướng. Nhưng ở lên sân sau lần thứ nhất chả bóng, liền hoàn thành rồi đi bản. Diêu Khởi sướng thời điểm tiến công xuất hiện một lần sai lầm, EJN mới vừa nhận được Alonso chuyển bóng, Vai Đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, nhấc chân đem bóng gay xuống, sau đó thuận thế về phía trước. Hắn về phía trước hấp dẫn hầu như lực chú ý của tất cả mọi người, sau một khắc, Vai Đồ đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, giao cho bên trong vùng cấm. Ở trước sân chạy chỗ cờ lọ sợ không biết lúc nào bỏ qua rồi PP, cái này cũng là PP tạt xấu, hắn tập trung sự chú ý thời điểm hầu như không chệ vào đâu được. Nhưng là ở bẹn két ra sân sau khi, hắn liền không tự giác thả lỏng sự chú ý. Bỏ qua PMP sau khi, Cỡ Lọ sờ ở bên trong vùng cấm nhận được vai đồ chuyển bóng, ở một gã khác tuổi trẻ trung vệ Vazen liều mạng lại đây bọc lót thời điểm, Cỡ Lọ sờ đã đối mặt tấn công Casillas, bình tĩnh chân trái xuất xệ. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, Casillas ra sức giỗi dài chân của mình, vẫn như cũng không có thể đụng tới quả bóng. Bóng vào. Cỡ Lọ sờ lên sân sau lần thứ nhất chả bóng, liền hoàn thành rồi đi bàn. thực sự là càng già càng dẻo dai. Ai cũng không nghĩ đến sao em đang bị động trạng thái, lại còn là trước tiên đạt được dứt điểm. Bọn họ có thể ở Bethmar bơ sáng tạo kỳ tích à? Bình luận viên bắt đầu cao giọng hô lên. JES ú vung vẩy một hồi nắm đấm, ở toàn trường bị động tình huống, còn có thể đạt được như vậy một cái đi bàn. Sao em phần thắng tăng nhiều? Hơn nữa tại đây dạng gian nan tình huống đạt được đi bàn, đối với toàn đội tới nói, không nghi ngờ chút nào là một cái rất tốt trải nghiệm. Mặc kệ cuộc tranh tài này kết quả làm sao, hiện tại xuất hiện cục diện như thế, liền đầy đủ để sao ở trong khoảng thời gian sau đó được lợi vô cùng. Mourinho sắc mặt bắt đầu khó coi, loại tình cảnh này ở Hạ Phong nhưng thông qua bất cứ không vông tha phòng thủ, sau đó nắm lấy cơ hội phản kích ghi bàn, cái này chẳng lẽ không phải hắn Mourinho am hiểu nhất làm sao? Kết quả bị GSU xuất lính sang tần đến rồi như thế một làn sóng, quả thực không thể nhẫn nhịn à. Hắn lập tức dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Mourinho lên sân, thay đổi Khe đi ra, tăng cường giữa sân kỹ thuật cùng lan truyền năng lực, Benzema lên sân, thay đổi Higuaín, tăng cường trước sân cầm bóng cùng làm bóng năng lực. Mourinho vào lúc này vẫn là phi thường tỉnh áo, hắn có thể thấy, ở thế tiến công trên Rio vẫn có không nhỏ ưu thế, cho tới nay mới thôi sang em tấn suất bóng cũng chỉ có 3 lần, mà Diêu đã vượt qua 20 lần. Dưới tình huống như thế, nhiều hai cái có thể sắp xếp tấn công cầu thủ, muốn so với xây tấn công tay trọng yếu hơn. Như vậy điều chỉnh, rất nhanh sẽ đưa đến không sai hiệu quả. Bọn họ tấn công bắt đầu trở nên càng thêm bình tĩnh, mùa gì cũng nắm giữ một cất suất xa, nhưng là hắn càng xuất sắc chính là giữa sân cầm bóng sau sắp xếp năng lực, này chính là hiện tại Rio giữa sân thiếu hụt. Mà Benzema tuy rằng đều là nôn ra bánh, hắn nhưng có thể lùi lại cầm bóng sau đó đem không gian tặng cho sếp sau xuyên vào Cazorla Ronaldo dưới tình huống như vậy Cazorla Ronaldo bắt đầu đá được càng thêm thoải mái ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 76 thời điểm Benzema lùi lại nhận được mổ dị chuyển bóng sau khi làm bóng Cazorla Ronaldo chạy liên lụy những người khác sự chú ý trước cắm vào Marcelo tiếp bóng sau chân phải đường vòng cung bóng xuất bóng chạm vợ ra sức đập ra đến chuẩn bị dùng thân thể dầm giữ quả bóng nhưng đánh vào trên người Hán Quốc sạc bay vào sang em tận không thành Navas chỉ có thể vô ích hô làm sao chạm vợ không thể tin tin nhìn quả bóng nghiêm chỉnh mà nói này xem như là hắn một cái phản lưỡi nhà, Vừa nãy biểu hiện của hắn rất tốt, nhưng là cái này phản lưỡi nhà nhưng không có chuyện gì, điều này cũng không phải ngươi sai, khúc xạ mà thôi. Hậu vệ khó tránh khỏi. Phò tử vỗ vỗ chạm bờ. Chạm bờ hướng về bên sân nhìn lại. Jesu đối với hắn giơ ngón tay cái lên, biểu thị chính mình không ngại. Chạm bờ lúc này mới yên lòng lại. Xác thực, này cũng không phải cái gì nghiêm trọng sai lầm, chỉ có thể coi là vận khí không tốt. Chúng ta còn có cơ hội. Jesu ở trong lòng nghĩ. Chương 210. Muji chiến đấu chương 210 no chiến đấu thi đấu đánh tới hiện tại, hai bên kỳ thực tiêu hao đều rất lớn, giưo san bằng điểm số thời gian là phút thứ 76, theo lý mà nói, lúc này đã là thi đấu kết thúc. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, ở giai đoạn cuối cùng, trái lại nhấc lên đôi công cao trào. Một lần nữa mở bóng sau khi, Sao Hampton bắt đầu không ngừng khởi sướng mãnh liệt tấn công, tựa hồ đem trước phiền muộn toàn bộ đều phát tiết đi ra, cỡ lò sợ không ngừng chạy làm bóng, Ziemro gỡ cùng Iliamvi lập tức liền có vẻ lớn hơn rất nhiều, còn có xếp sau xuyên vào vai đồ cùng Mkhitaryan. Ziemro Gorygơ sút xa William sau khi đột phá chuyển bóng, đều cho riêu hàng phòng thủ tạo thành phiền toái không nhỏ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80, trước cắm vào cờ lìn mạnh mẽ đột phá bị Marcelo đẩy ngã, Sao em tần thu được một cái tới gần vùng cấm đường biên đá phạt. Mở khi Tazian cùng James đều đứng ở bóng trước, mở khi Tazian hư lắp một súng, James rổ đuổi tới chân trái đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cùng, bay thẳng phía trước, cỡ lọ sơ, fonter trạm vợ còn có phòng thủ một phương về về mọi người dồn dập muốn cấp được đệ nhất điểm đến nhưng một cái đều không cấp được mang theo kịch liệt xoay tròn quả bóng cấp tốc rơi xuống đất sau đó hướng lên trên bán lên ở trước mắt trừng khẩu nóc Casilat trước mặt toàn tiến vào khung thành góc gần ừ ừ, ừ bóng vào James Rồi hụi gờ đá phạt dứt điểm cái này đã phạt dứt điểm hoàn toàn khiến người ta không nghĩ đến vị dị đường vòng cung Casilat nếu như không phải sự chú ý đều ở cấp điểm cầu thủ trên người lời nói cũng là sẽ không trơ mắt nhìn quả bóng bay vào không thành James bắt đầu ở đây bên trong chạy trốn chúc mừng Cuộc tranh tài này hắn phát huy thoáng thiếu một chút, có điều mỗi lần cầm bóng cũng đều khiến người ta sáng mắt lên, cái này ghi bàn tuy rằng có chút vận khí thành phần, nhưng là đúng hắn tốt nhất báo lại. GESU dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm, này đều 80 phút, nên gần đủ rồi đi. Nhưng là Vĩnh Viễn cũng không nên xem thường Mourinho dạy học đội ngũ trình độ bền bị. Vẹn vẹn quá sau 3 phút, diêu trước sân dễ dàng nhất khiến người ta quên người kia, hoàn thành rồi một cái đặc sắc ghi bàn. ZIMAZI ở đường biên đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, lùi lại Benzema tuệ lưng cầm bóng. Ngay ở mọi người đều cho rằng hắn muốn làm bóng cho Certo Zanonoo thời điểm, hắn nhưng cấp tốc mạnh mẽ dẫn bóng xoay người. Phía sau quấy rời chậm bợ phản ứng chậm một bước, Benzema cũng không có cho hắn cứu lại bất cứ cơ hội nào, xoay người đồng thời lập tức lên chân xuất sệ. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành dưới góc phải, Navas phản ứng đồng dạng chậm một bước. Hai hai bình. Đi bản sau Benzema mở ra quả bóng liền chạy ngược về, cổ động viên Real tiếng reo họ dường như trời long đất lở. Mujino dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, giữ thay đổi n tiếp tục tăng mạnh tấn công. Gessu cắn răng hắn biết vào lúc này mình không thể đúng. hắn dùng nối lì tổ thay đổi thể năng giảm xuống dêm rổ đua iver tiếp tục duy trì tấn công. jesu thể hiện ra hiếm thấy dũng khí. có điều làm như vậy có thể rất mạo hiểm. À. kỳ thực sân khách nắm một hồi thế hòa cũng đầy đủ. vào lúc này nếu như đội dẻm kỉn sần hoặc là sơneyderlin mọi người tăng mạnh phòng thủ lời nói, đứng bước cuối cùng mấy phút hẳn là không có vấn đề. có bình luận viên đánh giá rằng điểm này jesu không phải không rõ ràng. có điều hắn biết vào lúc này đội ngũ tuyệt đối không thể lùi bước. dù cho là thua, chỉ cần vào lúc này thể hiện ra dũng khí, như vậy đội bóng cá tính cùng đặc điểm coi như là định ra đến, đến rồi, chúng ta phải không ngừng tấn công, vẫn tấn công, bất cứ lúc nào đều muốn tranh thủ thắng lợi. triển khai phòng thủ sẽ chỉ ở một loại tình huống, đó chính là chúng ta đã dẫn trước, muốn bảo vệ dẫn trước ưu thế tình huống. Jesu cứng rắn đáp lại, để muji cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. nhưng mà jesu loại này cứng rắn, cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng. thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn, toàn trường thi đấu vẫn đang tìm kiếm dứt điểm cơ hội cờ ziti vào đúng lúc này ánh sáng bắn ra bên phía, hắn cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá cờ liền phòng thủ sau đó đang đến gần vùng cấm thời điểm, đột nhiên lên chân đại lực bay môn, quả bóng gào thét bay vào bên trong vùng cấm, từ phaonter đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc giảm xuống. này chân đi tới đi lui sút bóng, chính là Cerritianoziano độc môn tuyệt kỹ, đủ của bạn. Navas chưa từng có như vậy hận quá chính mình không đủ cao, làm ra phản ứng hắn, trên không trung ra sức duỗi dài cánh tay của chính mình, nhưng là vẫn như cũ kém một chút. quả bóng từ phaonter đỉnh đầu bay qua, từ Navas đầu ngón tay bay qua, sau một khắc, một đầu đâm vào không thành góc chết. Cerritianoziano ở thời khắc cuối cùng. Hoàn thành rồi tuyệt sát. Cái gì là siêu sao? Siêu sao chính là ở thời điểm mấu chốt nhất, nói đứng ra, liền có thể đứng ra đến. Nhìn điên cùng chúc mừng Mujino cùng cờ JSU Anozonando, JSU -E đắc dĩ lắc lắc đầu, như vậy siêu sao, Chí Isham tần hiện tại còn chưa có tư cách nắm giữ, chỉ có cơ hội bồi dưỡng được đến. Thua ở cuối cùng, thực sự là đáng tiếc ca. Rất đặc sắc thi đấu, chúng ta thắng được rất khổ cực. Mujino chủ động đi tới cùng JSU -E năm tay. JSU -E nhún nhủi. Từ tình cảnh và số liệu tới nói, giương -E nên thắng. Chúng ta làm được còn chưa đủ. Zetsu nói, Mujino gật -E như thế bình tĩnh để hắn có chút không nghĩ đến, nói như vậy ở thua trận trọng yếu như vậy một hồi sau cuộc tranh tài vẫn như thế bình tĩnh, là lão huấn luyện viên mới sẽ làm ra đến sự tình, tuổi trẻ một chút huấn luyện viên hoặc là nổi giận hoặc là thất thố, Zetsu còn trẻ như vậy, nhưng có thể yên tĩnh như vậy. Có điều ngâm lại Zetsu thân phận, Mujino cũng là thoải mái, một cái không có sa thải áp lực huấn luyện viên trưởng, đương nhiên có thể bất cứ lúc nào gắng giữ tỉnh táo. Rất đáng tiếc không có ở sân khách năm phân, các cầu thủ biểu hiện rất tốt. Thời khắc cuối cùng còn cử đi tấn công tay là quyết định của ta, bởi vì sao em tần phong cách chính là không ngừng tấn công, mà không phải vì một phần liền lựa chọn bảo thủ, vì ba điểm còn tạm được. Diêu cho chúng ta lên một khóa, này một khóa kinh nghiệm gặp phi thường vì giá, nói chung, lần sau ở sân bóng SCT mạ chúng ta gặp biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Nên có phóng viên hỏi Otamendi đi cùng Ben test bị thương thời điểm, GESU thì lại thể hiện ra hắn rộng lượng, cái kia cũng không phải hai cái ác ý phạm quy, thậm chí phạm quy cũng không tính là, chúng ta vận khí không tốt có điều không có đội bóng sẽ không phải chịu thương bệnh với nhiêu nhưng không có đội bóng chân chính bị thương bệnh đánh đổ chúng ta có một nhánh hoàn chỉnh đội ngũ hai tên cầu thủ bị thương sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta phát huy thua bóng di có vẻ rất ôn hòa mà thắng trận mujino nhưng tiếp tục hắn lộ hết ra sự sắc bén ta đã tử mừng như liên bên trong khôi phục như cũ sao em tần đã được rất tốt bọn họ suýt chút nữa liền để chúng ta tao ngộ một hồi thất bại ta vì bọn họ cảm thấy khổ sở đồng thời ta cũng vì một ít tây ban nha phóng viên cảm thấy miền nam bọn họ vốn là đã đem phê bình đồ vật của ta đều chuẩn bị kỹ càng giờ có khỏe không? đến một lần nữa lại viết một phần soi mói đổ vật đi ra. Mujino lời nói để rất nhiều phóng viên sắc mặt rất khó coi, Jess tâm tình tốt một điểm, xem ra Mujino cùng Tây Ban Nha các ký giả chiến đấu kéo dài đến hiện tại đều vẫn còn tiếp tục à. Cái tên này còn có thể diêu chờ bao lâu đây? Chương 211, ba cái sân khách chương 211, ba cái sân khách thua trận đối với Diêu sân khách thi đấu, trên thực tế cũng không có để sang em tần gặp phải bao nhiêu nó mình, bọn họ cùng Diêu sự tranh lệnh có chút rõ ràng, nhưng là bọn họ vẫn như cũ thông qua ngoan cường biểu hiện cùng đấu tranh, suýt chút nữa ngay ở sân khách mang đi 3 điểm cũng chính là thua ở cuối cùng mấy phút. Đối với một nhánh lần thứ nhất đánh trang, Tion Lit đội ngũ tới nói, biểu hiện như vậy đã đầy đủ ưu tú. Có điều rất rõ ràng chính là, cuộc tranh tài này sang em tần tổn thất cũng rất lớn. Ben kết thương vấn đề không lớn, nửa tháng liền sẽ khôi phục, mà Otamendi nhưng là rất thê thảm kéo tổn thương chính mình dây chẳng, ít nhất muốn nghỉ ngơi nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Nếu như miễn cưỡng xuất chiến lời nói, nói không chắc liền sẽ không được bị thương. Gers không nói gì lựa chọn để Otamendi đi làm giải phẫu, hắn vẫn là không làm được để cầu thủ miễn cưỡng tĩnh dưỡng sau đó mang theo mầm họa đi đánh thi đấu sự tình chạm ở trên một hồi biểu hiện không tệ, cũng cho Jesu không nhỏ sức lực, đồng thời rèn kỉ sần cùng cổ và tại bên trong giải đấu đỉnh đỉnh vẫn là không có vấn đề gì. Ngoại trừ người bệnh ở ngoài, cơ lọ sở vốn là kế hoạch là tại hạ một hồi giải đấu bên trong mới ra trận, sớm thay thế bổ sung ra trận đáng nửa giờ, cường độ lại lớn như vậy, để hắn cũng có chút mệt. Đồng thời dâm dồ của Ivor mở khi Tajian cùng William thể năng tiêu hao cũng đều rất lớn. Đi ngang qua như vậy một hồi gian nan, sau cuộc tranh tài còn muốn sân khách khiêu chiến Arsenal, đúng là một cái cực kỳ gian nan sự tình đặc biệt là mùa giải trước bị sang em tần xong giết chết sau. Arsenal trên dưới chính làm nóng người phải cho sang em tần một cái đẹp đẽ. Arsenal cái này mùa giải vô duyên trang đioly, này trái lại thành bọn họ một cái ưu thế thật lớn. Đánh quen rồi trang đioly Arsenal đối với UEFA ở rồi Paris hầu như có thể nói là không hề hứng thú. Whoever dùng thay thế bổ sung liền buổi rồi trước một hồi UEFA ở rồi Paris thi đấu, lực lượng chính chính là thể năng hài lòng thời điểm. Đối với loại cục diện này, JSU cũng chỉ có thể thở dài. Này kỳ thực cũng không tồn tại cái gì không công bằng đánh Jam Dion Lee đội ngũ chính là muốn đối mặt loại này không có bằng. Nay kỳ thực cũng là rất nhiều hất mã đội ngũ đánh vào châu Âu sau cuộc tranh tài đối mặt vấn đề. Song tuyến tác chiến không phải là đơn giản này nửa cái mùa giải muốn nhiều đánh sáu tràng trang Dion Lee thi đấu mà là một cái tinh lực tập trung vào cùng thi đấu coi trọng vấn đề. Vì lẽ đó ở sân bóng Emygine, GESU chỉ có thể phái ra một cái đối lập không chọn vẹn đội hình đi ra. Thủ môn Navas, hậu vệ Currin, Foster, Chamber, Berlay, giữa sân Maudydi, tiền đạo Nolito, Austin, William ở bề ngoài xem ra cái đội hình này chủ lực vẫn là không ít, nhưng mà William, Foster cùng cờ lỉnh tiêu hao đều không nhỏ, mà tuy tỷ cùng vai đồ thể năng cũng trượt một chút, toàn thể phát huy trên Arsenal phải kém không ít. ngược lại chạm mở cùng Austin hai người này thay thế bổ sung biểu hiện trái lại cũng không tệ lắm. However ở trận này thi đấu bên trong phái ra đội hình liền tương đương hoàn thiện, thủ môn Sveni, hai cái hậu vệ cánh xa nà cùng sườn, trung vệ do mẹ tỷ giả cờ cùng vờm thủ phát, bẻn chuẩn trung vệ hiếm thấy ở mùa giải sau khi bắt đầu liên tục ra trận, giữa sân là mà ở trên hàng tiền đạo. Không biết là nghe ác thú vị vẫn là cái gì khác, hắn phái ra hai cánh là chạm bờ lên cùng ngoãn cót, đi rút đột trước đội hình. Sao em tần chế tạo trước sân Tam Sòa Kích? Cái đội hình này lúc đi ra, rất nhiều việc vui mọi người là cười haha, ha, cầm giác em tần chế tạo ra đến Tam Sòa Kích đi đánh Sao Em Tần, chuyện như vậy quả thực là khiến người ta nghe nóng rơi lệ à? Có điều chuyện như vậy, mọi người cũng đều là rất thích thấy nó thành. Mà bộ này Tam xoa Kích đội hình trong trận đấu cũng là biểu hiện tương đương xuất sắc, đi rút ở pha tờ nhìn chăm chú phòng thủ dưới vẫn như cũng đánh vào một bóng oan cốt nhưng là thể hiện xuất sắc, mai khai nhị độ, chẳng vợ gần đưa ra hai lần kiến tạo. Sao em những người khác biểu hiện đều không sao thế, đúng là thay thế bổ sung Chung Phong ổn định trong trận đấu đạt được hai cái đi bàn, cho Sang Em tìm về mặt mũi. Nhưng mà Sang Em vẫn thua rơi mất cuộc tranh tài này, bọn họ ở sân khách 2-3 bại bởi Arsenal. Tao nộ mùa giải này trận đấu thất bại. Arsenal đã được rất tốt, chúng ta biểu hiện không tốt lắm, cầu thủ đều rất mệt mỏi. Lịch thi đấu sẽ là chúng ta hiện tại đối mặt to lớn nhất vấn đề khó, điểm này là chúng ta cần một lần nữa thích đứng Thua trận cuộc tranh tài này sau. Southampton xếp hạng lướt xuống đến người thứ 3, mà Chelsea thì lại lấy 4 thắng 1 bình thành tích xếp hạng thứ nhất, MU 4 thắng 1 phụ xếp hạng thứ hai, bọn họ thua trận trận đấu kia chính là bại bởi Southampton. Ở sau đó tuần này Leeds bên trong, JES phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, có điều đánh xếp phẹt nẹ đẩy loại này cấp bậc thứ hai đội ngũ, Southampton thay thế bổ sung vẫn là đầy đủ, gần nhất thể hiện xuất sắc Olsen lại lần nữa đạt được ghi bàn, thêm vào nỗi lì tổ cùng Sanderlin thêm gấm thêm hoa, Southampton 3 không đại thắng đối thủ, tiến vào lịt cột vòng thứ tư. Trận thắng lợi này để Southampton được nhất định thở dốc, nhưng mà ngay lập tức ở sau đó giải đấu bên trong, Southampton lại lần nữa ở sân khách thua bóng, ở gụ thị rừng ác, biểu hiện của bọn họ kỳ thực không kém, đáng tiếc tuổi trẻ trung vệ chạm bợ xuất hiện hai cái chí mạng sai lầm, để Southampton ở 2-1 dẫn trước tình huống, thời khắc cuối cùng bị Everton tiền đạo dễ lạ vì liền tiến vào hai bóng, lại lần nữa sân khách 2-3 thất bại. Chứ ra Luiz lời nói, Southampton khoảng thời gian này liên tục ba cái sân khách, liền thua ba cái 2-3. Điều này làm cho bọn họ lập tức liền lướt xuống đến người thứ 8. Tuy rằng ngoại trừ xếp hạng thứ nhất Chelsea đạt đến 16 điểm ở ngoài, người thứ hai Everton cũng chỉ có 13 điểm, Manchester Song hùng đều chỉ có hoàn toàn, hơn nữa ba cái 11 đội mũ, sao em tần tình huống cũng không phải quá tệ. Nhưng là liên tục 3 trận trọng yếu thi đấu thất bại, liền đầy đủ để truyền thông đối với JESSU tiến hành dùng ngồi bút làm vũ khí. Phải biết cho tới nay, JESSU đều xem như là ỉn lần giới bóng đá một cái khác loại. Hắn là duy nhất một cái kiêm nhiệm câu lạc bộ bột cùng huấn luyện viên trưởng người. Hắn là duy nhất một cái không phải người châu Âu huấn luyện viên ngoại hạng Anh hắn là duy nhất một cái tuổi ở 30 tuổi trong vòng huấn luyện viên ngoại hạng Anh. Này 3 điểm, đầy đủ để hắn trở thành một khát loại, nhưng là bởi vì trước sau em thành tích không sai, thêm vào Jesu tính cách xem như là tốt hơn, không thích cùng truyền thông gây sự, vì lẽ đó các ký giả cũng không tìm được cơ hội tới sự. Như thế rất tốt, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội. Ba cái sân khách, ba cái 32, xác thực rất có nói đầu. Jesu vẫn kiên trì đánh thế tiến công bóng đá cố nhiên khả kính, nhưng là ở rất nhiều lúc, có phải là nên càng thêm điều chỉnh một chút chính mình sách lược? Sao em không phải là cái gì đỉnh cấp nhà giàu, coi như là ba ca. Bọn họ hiện tại cách đá cũng bắt đầu hướng tới bảo thủ, tại sao? Bởi vì quá cấp tiến đấu pháp, rất khó đạt đến một cái đỉnh cao. Southampton mùa giải trước biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc, bọn họ cái này mùa giải muốn đạt được càng tốt hơn thành tích lời nói, phải ở tấn công cùng phòng thủ trong lúc đó đạt được một cái điểm thăng bằng. Theo em thể dục bạn rất nhanh sẽ phát biểu như vậy một phần văn chương. Xem ra rất có đạo lý, trên thực tế đây. Chương 212, chúng ta muốn duy trì truyền thống chương 212, chúng ta muốn duy trì truyền thống giang chó, những câu nói này đều là giang chó. GESU ở câu lạc bộ trong phòng họp vung vậy phần này báo chí rất vẫn nổ hồ, đây là âm mưu, là bọn họ muốn giao động sang em tần căn cơ, hiểu chưa? chúng ta vẫn luôn là đánh vào công, dưới tình huống như vậy, sao em tần mới có ngày hôm nay, thậm chí bao gồm chúng ta huấn luyện cầu thủ trẻ, chúng ta rất viên, đều là hướng về cái mục tiêu này đến. nếu như ta hiện tại thay đổi sách lược lời nói, mang ý nghĩa 3 năm nay nhiều đến, không, mang ý nghĩa trước trong mười mấy năm, sao em tần thông qua huấn luyện cầu thủ trẻ lập ra truyền thống, lại gặp giao động, đây là một cái chúng ta tuyệt đối không thể chịu được sự tình. trong phòng họp các cầu thủ nhìn Jesu, có chút không quá lý giải thủ lĩnh tại sao tức giận như vậy. Cho tới nay, ta có một cái mơ ước, vậy thì là để sang em tần trở thành trên thế giới tốt nhất nhà giàu, ít nhất cũng là một trong. Nhưng mà làm được điểm này rất khó, tại sao? JSU -E tiếp tục hỏi. Các cầu thủ nhìn nhau một cái, vấn đề này kỳ thực thật khó khăn lý giải. Cuối cùng trái lại là trong trận nhìn tầm thường nhất gã lũ dơ nhất tay. Muốn nói hắn nhìn tầm thường nhất, cái kia thật sự quá bình thường, tuy rằng hắn cùng Trạm Bợ còn có Lukeso đều là cùng một nhóm tiến vào đội chủ lực, hắn so với Trạm Bợ Lukeso còn lớn hơn một tuổi, nhưng là Trạm bở cùng Lukeso hiện tại đều trưởng có thể đánh thi đấu hắn nhưng chỉ có thể ở litgup như vậy thi đấu bên trong mỏ đến ra trận cơ hội không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì sắc em giữa sân quá mạnh mẽ coi như năm nay đi rồi đẹp vẻ lệ cũng còn có mở khi ta jian snyderlin dở dĩnh chờ nhận ca đây hắn cơ hội càng thiếu một ít có điều hắn nhưng là sắc em người địa phương đối với sắc em huống muốn càng quen thuộc một ít bước ngươi nói jesu gật gật đầu bởi vì sắc em là cái thành thị nhỏ chỉ có 22 mươi người đỡ trả lời nói jesu cười ha ha sau đó gật gật đầu không sai chính là nguyên nhân này Southampton là cái thành thị nhỏ, không có cái nào nhà giàu là tại đây dạng thành thị nhỏ, Dortmund cũng có 600 ngàn người, mà chúng ta Southampton nhân khẩu chỉ có bọn họ 1 phần 3, nhân khẩu ít, liền mang ý nghĩa chúng ta ở bản địa được chống đỡ coi như nhiều hơn nữa, cũng có hạn. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, đạo lý này rất dễ dàng liền có thể hiểu được, trước là không nghĩ đến, hiện tại đỡ lù nói rồi, đương nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó tại đây dạng cơ sở trên, chúng ta không thể đem Southampton chuyển đi London, hoặc là Liverpool cùng Manchester. Chúng ta có thể làm thế nào đây? Đương nhiên chỉ có dùng biểu hiện của chính mình Hấp dẫn toàn thế giới càng nhiều cổ động viên, khi chúng ta ở toàn thế giới có vô số ủng độ thời điểm, như vậy chúng ta liền có thể thu được càng cao hơn địa vị. Đây là sao tần muốn trở thành đỉnh cấp nhà giàu, duy nhất con đường. Nói tới chỗ này, GESU ánh mắt lấp lánh nhìn một chút tất cả mọi người. Chúng ta không riêng thắng, còn muốn thắng được đẹp đẽ. Không riêng thắng, còn muốn thắng được đẹp đẽ. Các cầu thủ đồng thời vung vẩy nổi lên năm đấm. Không sai, muốn làm được điểm này rất khó, nhưng là ta như cố gặp hướng về phương hướng này đi nỗ lực không có cái nào huấn luyện viên có thể giống ta như vậy nắm giữ như thế tiện lợi điều kiện bởi vì ta không sợ sa thải à vậy các ngươi thì càng thêm không có gì đáng lo lắng khoe mạnh thi đấu dùng thế tiến công bóng đá làm cho tất cả mọi người biết sự lợi hại của chúng ta jsu -E cuối cùng dùng sức vung vẩy một hồi cánh tay của chính mình hoàn thành rồi chính mình diễn thuyết đáp lại hắn là các cầu thủ tiếng vỗ tay nhiệt liệt nói trắng ra lại là đã được đẹp đẽ lại có thể thắng được thi đấu ai không muốn loại kia ngoan cường phòng thủ đi tranh thủ thắng lợi các đá một năm hai năm cầu thủ không đáng kể nếu như hàng năm như vậy Cầu thủ cũng sẽ không chịu được. Nói trắng ra, thế tiến công bóng đá, dùng sai suất hơi cao, ra ném một cái bóng, lại đi tiến vào hai cái là được rồi. Mà tử thủ chiến thuật, dùng sai suất cũng quá thấp, cho cầu thủ áp lực cũng rất lớn. Sau đó sang em lần lên đón, là Champions League cuộc tranh tài vòng thứ hai, sân nhà đá với Dortmund. Dortmund vòng thứ nhất là sân nhà một không nỗ lực đánh của ca Lewandowski sờ Sarki ở phút thứ 87 tuyệt sát, Giannan trợ giúp Dortmund bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, nhìn từ góc độ này, này vòng bảng đội ngũ sát thực đều rất xuất sắc. Cùng gờ lốp nắm tay thời điểm, thú vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Này, Chidlotman sắc thực phi thường xuất sắc, Tigré, Hamo, Soubuti, Gandolgang, Vortezee, Diel, Lévan. Những thứ này đều là phi thường đỉnh cấp cầu thủ. Coi như Sa Hìn cùng xỉn gì cả, gã hoa bị trước sau đào đi. Bọn họ ở giữa sân vẫn như cũ có cực kỳ xuất sắc cầu thủ. Sa hình đi rồi, Gandolgang đi ra, xỉn gì cả gã hoa đi rồi, Vortezee đi ra. Một nhánh đội ngũ có thể làm được điểm này, liền có thể gọi thành công. Sao em tần hiện tại kỳ thực cũng là như vậy, đi rồi làm bơ, đến rồi rồi đi rồi lậy là đến rồi bay đổ đi rồi đi rút đến rồi Ben Tết. Có điều cuộc tranh tài này Ben Tết còn không khỏi bệnh trở lại, vì lẽ đó Sanghemtun đánh cho cũng rất là gian nan. Dottmon không ngừng ở giữa sân cùng Sanghemtun dây dưa, hai bên đều sáng tạo không ít cơ hội, có điều đều không thể đạt được ghi bàn. Hiệp 2 bắt đầu sau 15 phút, Diaz hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cá nhân đột phá, hắn thoát khỏi cờ liền phòng thủ, sau đó đột nhập vùng cấm đệm bóng góc xa dứt điểm, vì là Dottmon đạt được dẫn trước. Mà Sanghemtun nhưng là ở trong khoảng thời gian sau đó khởi xướng mãnh liệt tấn công, bù giờ giai đoạn William mạnh mẽ đột phá thu được một tỉnh hướng phạt góc, trước cắm vào kiến tạo trạng bờ nhận được mở khi ta mở ra phạt góc phía trước hất đầu cơ môn, quả bóng bay vào môn cung thành, sao hem tần san bằng tỷ số. Sân nhà tuy rằng không có thắng được thi đấu, nhưng là chúng ta cũng bắt được cái thứ nhất trang tí only điểm, đây là một cái rất trọng yếu bắt đầu, đón lấy đối với Azad hai trận thi đấu, sẽ rất trọng yếu. Zesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, cờ đốt nhưng là đối với cuối cùng mất bóng biểu thị kết nối. sau đó khích lệ hem tần cường hem trí mà khác một hồi thi đấu bên trong, riêng nhưng là ở sân khách bốn một quét ngang át rất, Cerritti Anojo Nuno trình diễn hất trị, Benzo ma thêm gấm thêm hoa, riêng thể hiện ra cường hãn thực lực, sau phần dơ lên cao vòng bảng thi đấu vị trí thứ nhất. trong tiểu tổ có như vậy một nhánh hung hăng đội ngũ, đối với những khác đội ngũ có thể đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. hai vòng bắt được một phần, sao Hemtần gặp có cơ hội từ này vòng bảng ra bên sao? cuộc tranh tài này vẫn không có thắng lợi, để các truyền thông đối với JS Unfe bình càng nhiều lên, dù sao cuộc tranh tài này sao cũng là vẫn ở tấn công, do đó trên hàng hậu vệ ra lỗ thủng. Nếu như bọn họ tăng mạnh phòng thủ lời nói, nói không chắc là có thể dựa vào một cái đá phạt bắt cuộc tranh tài này. Có điều để các truyền thông có chút thất vọng chính là, sao Southampton các cổ động viên cũng không có đối với Southampton biểu hiện có cái gì bất mãn địa phương. Tại đây cái gian nan nhất thời điểm, bọn họ dùng hành động chứng minh đối với gì ESU đỡ, đối với Southampton chống đỡ. Chương 213, nhóm dự bị biểu hiện chương 213, nhóm dự bị biểu hiện sân bóng SC TmajiS lại lần nữa không còn chỗ ngồi. Tại trang Dion Lee bên trong sân nhà đối với Dortmund thi đấu bên trong, sân bóng SC TmajiS thì có 100 trên chỗ ngồi tỉ lệ Trận này giải đấu cũng giống như thế. Ở vòng thứ 7 sân nhà đá với phùn hẻm thi đấu bên trong, Southampton các cổ động viên lại lần nữa chật ních sân bóng, không riêng là đi vào, bọn họ còn mang đến lượng lớn hành vi, đánh ra đến biểu thị chính mình đối với GESU cùng Southampton chống đỡ. Này thật đúng là một cái hiếm thấy sự tình a." Vỡ Lẹo tự lẩm bẩm nói, hắn đã ở Southampton làm 10 năm trợ lý huấn luyện viên, hắn biết rõ Southampton fan bóng đá tinh khí, đại khái bởi vì thu vào đều rất tốt nguyên nhân, vì lẽ đó Southampton các cổ động viên kỳ thực là rất khó hầu hạ, đội ngũ biểu hiện được, như vậy đến hiện trường xem bóng người liền nhiều. Đội ngũ biểu hiện kém lời nói, trên chỗ ngồi tỷ lệ liền sẽ kém một đoạn dài. Nhưng là gần nhất 5 trận thi đấu thua ba trận, duy nhất thắng một hồi vẫn là Litum. Dưới tình huống như thế, Sam Tần cổ động viên vẫn là như thế chống đỡ đội ngũ. Quả thực chính là mặt trời mọc ở hướng tây. Vì lẽ đó ta nói, muốn đánh vào công chiến thuật, chí ít có thể tóm lại các cổ động viên trái tim. Jesu đặc ý nói với Bờ Nẹo Lì. Phan bóng đá chống đỡ, đội ngũ tinh thần cũng đang khôi phục. Có điều Sam Tần vấn đề vẫn là tồn tại. Vậy thì là tại Jam Tion Lit bên trong tiêu hao quá nhiều, chủ lực thường thường trạng thái đều không đúng quá tốt. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, GESU liền dứt khoát đến rồi cái đại đổi vị. Thủ môn vẫn là Nabas, hậu vệ cánh phải rèn kinh sần, trung vệ chẳng mở cùng phong hậu vệ cánh trái Luke Shaw, giữa sân sớ Neyderlin, Giờ Zinter cùng tờ Lũ Thủ Phát, tiền đạo Nô Lito, Austin, William. Ngoại trừ thực sự không ai có thể thay phiên William ở ngoài, cái khác có thể thay phiên, GESU toàn bộ thay phiên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tin tưởng những này thay thế bổ sung thực lực, hơn nữa bọn họ thể năng dồi dào, biểu hiện cũng sẽ rất hài lòng. Tuy rằng ở kinh nghiệm cùng toàn bộ đội ngũ phối hợp với còn có không nhỏ khuyết, nhưng là đánh phùn hẻm như vậy trung du đội bóng, đầy đủ. Bộ này trong đội hình trưởng được cho cả công lẫn thủ đường biên cũng đều am hiểu tấn công, liền xem có thể tóm lại bao nhiêu đạt được cơ hội. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 4 phút, William đường biên mạnh mẽ đột phá thu được một tình huống phạt góc, nội tô đem bóng mở ra bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo tờ đánh đầu dứt điểm, vì là Southampton mở tỷ số. Southampton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ hiện tại càng ngày càng yêu thích cái này đội tuyển Bồ Đào Nha ra, dù sao Tờ biểu hiện vẫn luôn rất xuất sắc hiện một kết thúc trước, ba cái tuổi trẻ giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, đã đủ tiếp bóng sau bắt đầu dẫn bóng về phía trước, gặp phải trở ngại sau khi đem bóng chuyển cho tiếp ứng sở Nederland, làm cái muốn suất xa động tác giả hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi đột nhiên xoay người đem bóng chuyển ra ngoài, trước cắm vào gìn Nederland tiếp bóng về phía trước dẫn theo một bước, sau đó quả đoán lên chân sút xa, sao em tần mở rộng dẫn trước ưu thế, hiệp một liền hai bóng dẫn trước, để sao em cổ động viên cực kỳ vấn, có điều đội hình dự bị vẫn là đội hình dự bị, bọn họ hiệp hai liền bắt đầu bộc lộ ra không nhỏ trống dỗng phút thứ 69, phun Hẹp khởi xướng phản kích, bóng truyền đến bên trong vùng cấm, Trạm Bơ bay người giải bẫy, nhưng không cẩn thận tự bại Ô Long. GES thở dài một tiếng, dùng tuổi trẻ trung vệ chính là như vậy, thế nào cũng phải gánh chịu hắn khả năng phạm sai lầm. Mà Trạm Bơ biểu hiện kỳ thực rất tốt, hắn này mấy trận thi đấu phát huy đến càng ngày càng tốt, đối thủ cũng sẽ không tập trung tấn công hắn canh gác địa phương, nguyên nhân rất đơn giản, hắn canh gác địa phương đã không còn là nhiều điểm. Như vậy phản lưới nhà, hậu vệ đều là khó tránh khỏi. Có điều cái này Ô Long GESU có thể không để ý, nhưng là sau 10 phút, Phùng Hèm liền thông qua một lần đẹp đẽ phản kích tiền đạo cánh gì chả họ sần hình thành đối mặt không thành, để bóng san bằng điểm số. sao em tần các cổ động viên hoàn toàn yên tĩnh, hai bóng dẫn trước bị san bằng, đó lấy chẳng lẽ còn muốn lịch chuyển sao? có điều Jesu vào lúc này nhưng đứng vững áp lực, hắn cũng không có thay đổi người, tiếp tục thi đấu. ta biết các ngươi bắt cuộc tranh tài này không hề có một chút vấn đề. Jesu đứng về phía trên sân gọi, có chút bối rối tuổi trẻ các cầu thủ xem như là ổn định trận tuyến. huấn luyện viên trưởng lúc này không đổi người, không nghi ngờ chút nào là tin tưởng bọn hắn thực lực. dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể làm cái gì? Đó là đương nhiên cũng chỉ có một việc, vậy thì là không ngừng tấn công, chứng minh bọn họ có năng lực đánh bại đối thủ. Thực lực của bọn họ sát thực tương đối khá, thiếu buộc chính là là một cái toàn thể hiệu ngầm độ, có điều này không phải vấn đề của bọn họ, mà là đội hình dự bị vốn là đối với đội hình chủ lực bổ sung, mà không phải đội hình dự bị làm một chi đội ngũ đi đánh thi đấu. Cục diện như thế là rất hiếm thấy. Wu ở đây trên chạy trốn, kỳ thực hắn xem như là một cái toàn năng giữa sân, cái gì cũng có thể làm, có điều không đến rất xuất sắc mức độ, vào lúc này hắn càng nhiều chính là đảm nhiệm một cái công binh. Có điều công binh cũng là có ra bóng cơ hội. Bởi vì Sơn Snyderlin cùng vợ dì tỏ sinh động, đối phương phòng thủ sự chú ý phần lớn ở hai người kia trên người, đối với hắn thì có chút quên. Phút thứ 83 thời điểm, đất lưu đổi vị đến đường biên sau khi cầm bóng, ở tạm thời không ai phòng thủ hắn tình huống dưới, hắn dùng chân phải chuyển ra một cái đẹp đẽ chuyền vào trong. Quả bóng rơi xuống bên trong vùng cấm, vừa vặn bay đến trước cắm vào Olsen trước người, Olsen không còn kịp suy tư nữa, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay vào phủn hẹp khung thành, sau em tần các cổ động viên tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ sân bóng. Tiếp tục tấn công làm cho tất cả mọi người biết sao Hem Tần tấn công là không gì không xuyên thủng. jsu -E hướng về phía trên sân hô to lên. Sao Hem Tần các cầu thủ nhưng là đồng dạng vùng vẩy nổi lên nằm đấm. Loại này cảm giác vẫn là rất thoải mái. Ngược lại bọn họ đều là thay thế bổ sung, thể năng trên không hề có một chút vấn đề, chạy là được rồi. Như vậy chạy, lập tức liền đem muốn phản kích phủn hẹm chế trụ. Bọn họ muốn phản kích, lại bị Sao Hem Tần dùng chạy cho áp chế gắt gao. Nỗ lì tô đường biên cầm bóng sau khi hướng ngang đột phá, bị đối phương đẩy ngã trong đất. Sao Hem Tần thu được một vị trí rất tốt đá phản. jsu -E gãi đầu một cái. Sau Hampton hai cái cầu thủ đá phạt là Gemzo và gỡ cùng mở khi Tazian, hiện tại cái này hai cái đều không có trên sân. William Penanti tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, nhưng là đá phạt hắn liền bình thường. Để có đá, hắn hướng về phía trên sân gọi. đủ mỗi ngày huấn luyện sau khi tăng cường huấn luyện đá phạt, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Mùa giải trước hắn ra trận xem như là ít nhất, chỉ so với giải nghệ biên giới lao tướng tần nhiều một chút, nhưng là hắn mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện tăng cường huấn luyện 100 đá phạt, kiên trì. Hướng về phía cái này, GSU cảm giác mình liền nên cho hắn một ít cơ hội. Tớ lưu hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Chạy lấy đà, tiếp cận quả bóng, lên chân đem bóng đá ra đi. Đẹp đẽ đường vòng cung. Quả bóng càng qua bước từ người, sau đó cấp tốc trụi xuống, một đầu đâm vào khung thành góc chết. 42. Sao thêm tần khóa chặt thắng cụm.